Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Văn án, muộn nho nhỏ xuyên thư sau nhặt cái vai phụ đại lao đương phu quân Phu quân thịnh thế Mỹ nhan dáng người hảo, linh lực thâm hậu tu vi cao Cường một đám, nghiền áp hết thảy. Nàng gian nan xuyên thư sinh nhai nằm rõ ràng Người khác khuyên nàng, hắn là cái ma đầu ngươi tốt nhất cùng hắn bảo trì khoảng cách, bằng không có ngươi hối hận Muộn nho nhỏ giận mắng ta phu quân ôn nhu săn sóc hiển thuộc thiện lương, như vậy yêu ta, không có khả năng là ma đầu, các ngươi chính là gen ghét ta. Nàng trước sau như một mà tin tưởng hắn phu quân là người tốt, ai có thể nghĩ đến vả mặt tuy rằng sẽ đến trễ nhưng vĩnh viễn sẽ không vắng họp Một ngày kia nàng thế nhưng nhìn đến hắn tàn bạo sát phạt, linh lực rung trời, đôi mắt đỏ sẩm ý đổ diệt thế bộ dáng. Muộn nho nhỏ mới kinh ngạc phát hiện chính mình bị lừa. Muộn nho nhỏ, gờ a gờ nguyên lai like hắn yêu ta bộ dáng đều là giả vờ, ta bị đại ma đầu lừa hôn ly hôn còn kịp sao. Quả nó tới hay không đến gặp, vì mạng nhỏ, nàng suốt đêm cuốn gói chạy trốn. Sau lại, các đại tiên môn sớm tối chi gian bẻ gây nghiền nát, phục biếu trăm vạn. Hình bóng quen thuộc lại lần nữa nhập mắt, nàng chính thai nghe được nàng sư phụ kêu nam nhân sư tôn. Muộn nho nhỏ, nghĩ mạ thần biến chuyển như thế nào nhiều như vậy. Phụ quân. A không, sư tổ, ngươi đừng tới đây a a, thổ bắt thử thét trói thai. Nam nhân mắt đôi đỏ bừng, điên cùng giống nhau mà ôm chặt nàng, hôn nàng đau đớn muốn chết vì cái gì vứt bỏ ta la ta đối với ngươi không tốt Muộn nho nhỏ cờ ác phu quân ngươi nghe ta dảo biện toàn tiên môn gặp phải hủy diệt nàng bị không lưu tình chút nào mà đẩy ra đi trăng kiếm sư phụ cười cười cảm hóa hắn ngươi hoành toàn sư môn xem trọng ngươi sư đệ sư muội đại sư tỷ ngươi hoành toàn tiên môn dựa ngươi Muộn nho nhỏ đại gia trơ mắt nhìn nàng bị đại ma vương kéo đi bao nhiêu tháng sau muộn nho nhỏ đĩnh bụng to không phụ sự mong đợi của mọi người mà thu phục đại ma vương, thành mọi người trong mắt quang. Mọi người cảm động đến rơi nước mắt, đại sư tỷ vì thiên hạ thương sinh hy sinh quá nhiều. sôi nổi đặt câu hỏi, như thế nào là một cái ma đầu đỉnh chỉ diệt thế? Một nho nhỏ không biết cố gắng nước mắt từ khỏe miệng chảy xuống dưới, tạ mời, mấu chốt ở chỗ, làm hắn hai đời bạch nguyệt quang, cho hắn biết cái gì là nhân tâm hiểm ác. Sơ hoàng trời sinh vô tình, sáu thức không được đầy đủ. Thẳng đến có một ngày hắn nương tử vứt bỏ hắn không thấy bóng dáng, hắn mới phát hiện hắn bị bệnh. Hơn nữa bệnh không nhẹ, tim đau thắt, chỉ có hắn nương tử có thể cứu. Hắn vơi trong bóng đêm đi tới, khó khăn lắm nắm chặt tay nàng, đem nàng mang ly nhà giam, nàng mới hiểu được, sống một đời, không bằng tự do một đời, tùy hắn một đời. độc chỉ Nam Một sa điêu sảng văn bánh mọc nhỏ, phi điển hình tiên hiệp, ngược nam không ngược nữ, nam chủ không, có nữ chủ không thể sống. Hai giả heo ăn hổ vai ác nam chủ sa điều nào bổ cao nhân xuẩn manh nữ chủ. Ba nam chủ giai đoạn trước giả heo ăn hổ, cũng không phải người tốt, hậu kỳ càng là điên một đám. Xuyên thư Đêm lạnh như nước, giống như vầy mực, vốn nên ẩm ý phiêu miểu khư giờ phút này thế nhưng yên tĩnh mà đáng sợ. Rõ ràng nàng trung quanh đều là tuyết trắng xóa, nhưng là nàng lại một chút không cảm giác được lánh. Tay nàng bắt lấy quanh mình băng tuyết, hận không thể giờ phút này cởi quần áo ở trong băng tuyết lăn lộn. Không lâu trước đây nàng trúng độc Uống lên tiểu sư mỗi cấp sư phụ phiêu miểu quân ngao chế chữa thương thánh dược, ai có thể nghĩ vậy thánh dược bên trong lại là bị hạ độc. Nàng trong cơ thể hiện tại sông quận biển gầm dường như, máu không biết cái gì đổ vật ở nơi nơi du tẩu, đã du biến nàng toàn thân, nàng sống không bằng chết, không biết có thể hay không chịu đựng đêm nay. Nàng không biết chính mình xâm nhập nơi nào, vì cái gì đuổi bắt nàng người đều không có thanh âm, nàng cũng tò mò không đứng dậy, bởi vì nàng hiện tại mạng nhỏ khó bảo toàn. Toàn thân nóng bỏng, như là bị ném vào nồi hơi. Muộn nho nhỏ nghĩ, chờ thêm một lát thật sự là chịu không nổi thời điểm, nàng liền phải ở trước mắt trên nền tuyết quay cuồng, nàng bất chấp như vậy nhiều. Này độc quả nhiên không phải cái, muộn nho nhỏ có loại ngao không đến ngày mai hào giác. Ngay, nàng đều còn không có chuẩn bị tốt đã bị nguyên văn nữ chủ ninh từ từ cái kia bạch liên hoa cấp ném ra cục, còn có cái gì so này thảm hại hơn. Đương nàng vừa mở mắt thành muộn cười thời điểm nàng cũng là vẻ mặt mộng bức, xuyên thư loại chuyện này thế nhưng sẽ phát sinh ở trên người nàng. Nàng cũng không biết chính mình là đã chết vẫn là tồn tại. Xuyên thư văn xem rất nhiều, đương ý thức được chính mình xuyên thư thời điểm nàng đã suy nghĩ một vạn loại ở cái này cá lớn nuốt cá bé thế giới sống sót phương pháp, ai có thể nghĩ đến khai cục liền cho nàng như thế một cái đại lễ. Nàng xuyên tới chậm, phàm là làm nàng sớm một giây xuyên qua tới nàng cũng sẽ không uống xong kia chén bỏ thêm liều thánh dược. Nguyên bản cho rằng nàng khả năng sẽ so nguyên chủ sống được hảo một chút, rốt cuộc nàng là tay cầm kịch bản người. Ai có thể nghĩ đến nàng kỳ thật không có nguyên chủ một chút quyết đoán? Trong nguyên tắc nguyên chủ muộn cười chúng độc sau ăn sư phụ phiêu miểu quân khiển trách tiên còn có thể chịu đựng này thống khổ một đêm, nhưng là nàng cảm giác chính mình chịu đựng không nổi. Nàng có thể là sử thượng nhất thảm xuyên thư giả khai cục tức kết cục. Liên ở nàng nhận mệnh mà ở trên nền tuyết chờ độc phát qua đi bỏ mình khi giống như có chút ánh sáng từ nơi không xa xuất hiện, muộn nho nhỏ có điểm gian nan mà dẫn dắt xa về hy vọng hướng về nguồn sáng nhìn lại chỉ thấy ám quang cắt hình trung có cái cao dài thân ảnh hướng về nàng bên này đi tới. Nàng có thể tinh tường nghe được hắn dấm lên tuyết động thanh âm, một nho nhỏ khủng hoảng cực kỳ, cũng bất chấp thâm, hoạt động đã mềm thành một bãi thủy thân mình, hướng một bên nham thạch mặt sau dịch đi, nàng không nghĩ tới này, chim không thèm địa địa phương thế nhưng còn có người. Liên ở vừa rồi không lâu trước đây, nàng chúng độc sau tiểu sư muội còn tưởng lôi kéo nàng chờ sư phụ phiêu miểu quân tới chế tài nàng, nàng cho dù chết ở bên ngoài cũng không thể thấy sư phụ A. Sư phụ chẳng những sẽ đem nàng nhốt lại chịu một đốn khiển trách tiên, còn sẽ nhìn đến nàng làm cho hề, nàng có muộn cười ký ức, cho nên nàng đối phiêu miểu quân có loại đặc thù cảm tình. Muộn nho nhỏ tuy rằng biết này không phải chính mình cảm tình, nhưng là trước sau vẫn là thoát khỏi không được nguyên chủ chấp nghiệm. Một người mấy chục năm như một ngày mà kính hắn, yêu hắn, như thế nào cũng không thể tưởng được sư phụ sẽ đối hắn như vậy nhẫn tâm. Muộn nho nhỏ tránh ở nham thạch mặt sau, thở phao nhẹ nhõm đang chuẩn bị rộng mở tứ chi nằm ở băng tuyết bên trong bình phục tâm lý cùng sinh lý sao động kết quả một loại nồng đậm cảm giác gác bách liền ở chung quanh lan tràn mở ra một nho nhỏ trong lòng cả kinh một bên đầu chỉ thấy một người cao lớn hắc ảnh đã là đem nàng bà phủ một nho nhỏ phản ứng đầu tiên quỷ nàng sợ tới mức vội không ngừng mà muốn đứng dậy lại bị nam nhân một chân giẫm rừng tay chỉ tuy rằng hắn lực đạo không lớn nhưng là một nho nhỏ có thể cảm giác được hắn lệ khí trong bóng đêm cũng thấy không rõ hắn diện mạo cùng ăn mặc nàng chỉ cảm thấy đến chính mình xương tay rất có thể bị hắn dâm thoái một nho nhỏ hàm răng run lên nơm nớp lo sợ mà nhỏ giọng nói ngươi là người vẫn là quỷ nam nhân như là bắt giữ tới rồi cái gì đặc biệt hảo ngoạn con mồi giống nhau lại là ngồi xổm xuống dưới hắn hơi hơi ruôi tay lòng bàn tay xuất hiện một đoàn hỏa một nho nhỏ sợ tới mức đồng tử sâu súc, híp híp mắt nửa ngày mới thấy rõ nam nhân diện mạo hơi hơi thượng trọn đào hoa mắt cũng không có cái gì mỹ cảm ngược lại thoạt nhìn thực đáng sợ rất giống một loại động vật Lang, Lang ở nhìn chằm chầm con mồi thời điểm chính là hắn như vậy ánh mắt, muộn nho nhỏ bị bị hoảng sợ ra đầu tê dại. Hắn ăn mặc một thân huyền màu đen quần áo, một đầu tóc bạc tùy ý mà dối tung. Vẻ mặt của hắn có vẻ rất là dữ tợn, kia một đôi mắt như là ác lang theo dõi con mồi, dị thường đáng sợ. Hắn rôi tay ở muộn nho nhỏ trên người thử hạ, biểu tình nháy mắt tựa hồ trở nên hảo chơi trúng độc. Hắn thanh âm rất thêm hay, nhưng là cho người ta cảm giác lại như là mang theo sắc ý. Ngay cả hắn cười đều làm người sờn tóc gáy. Một nho nhỏ không thể không thẳng thắn là. Người ly ta xa một chút. Nàng hiện tại nhìn đến nam nhân liền tưởng nhào lên đi, nhưng là xem người nam nhân này bộ dáng, nếu nàng tùy tiện nhào lên đi nói, nam nhân khẳng định sẽ đem nàng tạo thành thoai cha. Nếu đều là chết, vậy chết có tôn nghiêm điểm đi, ít nhất làm chính mình có thể có cái toàn thây. Một nho nhỏ ra một ngụm trường khí, thân mình run rẩy dường như, nàng đã không được. Kháng bất quá đêm nay nàng liền phải trở thành ngắn nhất mệnh xuyên thư giả. Chính là lúc này nam nhân tay lại sờ lên cổ tay của nàng, hắn xúc cảm lạnh lẽo muộn nho nhỏ thoải mái mà hít hà một hơi. ân Nàng rốt cuộc biết Nguyên Văn muộn cười vì cái gì sẽ có như vậy nhiều nam nhân, này cấm dược trung thân khó chữa, không có nam nhân căn bản chịu không nổi đi. Chỉ có thể dùng kia song tu biện pháp tới giảm bất độc tính, lấy cầu trụ thánh mạng. Tường nàng một cái bạn trai đều không có hoa cúc đại khuê nữ, lại là chúng bực này độc quả thực không cần quá thảm. Một nho nhỏ nhắm mắt cắn răng, chờ nam nhân bước tiếp theo động tác, nam nhân lại là khẽ cười một tiếng, cái này cười mang theo trào phúng cùng coi rẻ chúng loại này độc còn vào loại địa phương này, trừ bỏ ta, không ai có thể cứu ngươi. Một nho nhỏ toàn thân đã ướt đấm, nàng sống không còn gì luyến tiếp nói cảm ơn, ta không cần ngươi cứu ta, làm ta chết đi. Khai cục đã kết cục cũng hảo, miễn cho chịu quá nhiều khổ, nói không chừng nàng đã chết nàng lại xuyên trở về tiếp tục làm nàng sút Mỗi ngày vì sinh hoạt mà nỗ lực công tác, tuy rằng áp lực sơn đại, nhưng là cũng tổng so tại đây trời xa đất lạ địa phương bị người khi dễ hảo. Nam nhân nhưng thật ra tới hưng thú không muốn sống. ngươi nhưng thật ra hiếm lạ, người khác đều tưởng nỗ lực tồn tại, ngươi nhưng thật ra không muốn sống. Muộn nho nhỏ không hề cầu sinh dục cuộc đời của ta quá khổ, nếu ở chỗ này chung kết, còn có thể an ủi một chút ta trên trời có linh thiêng. Đúng vậy, trong nguyên tắc muộn cười chết nhiều thảm. Cuối cùng bị chính mình thân sư phụ cùng sư muội cùng với các đại tiên môn vây xem cột lên diệt hồn đài lột ra chịu cốt, thi cốt vô tổn, thản không nỡ nhìn. Nếu nàng chết rất nhanh, huyết ngược cốt chuyện liền đuổi không kịp nàng. Làm nàng an an tĩnh tĩnh mà chết đi, hơn nữa lấy nàng xem người trải qua, trước mắt người này là tuyệt đối sẽ không cứu nàng, người này cho người ta cảm giác liền không giống người tốt. Một nho nhỏ vô lực mà xua xua tay đừng cứu ta, ta không muốn sống, đừng làm cho ta luân hồi lộ quá khó đi, mau tránh đứng ra. Nam nhân trầm mặc sau một lúc lâu, cười lạnh một tiếng gặp qua rất nhiều không muốn chết, ngươi nhưng thật ra ta đã thấy cái thứ nhất không muốn sống, nếu như thế không muốn sống, ta càng không làm người chết. Muộn nho nhỏ, ngươi người này như thế nào như vậy? Ta muốn chết ngươi còn không cho ta đã chết. Ta đã chết e ngại ngươi. Nam nhân trực tiếp nặn ra pháp quyết đem người từ trên nền tuyết dâng lên, sau đó tiến lên khiêng trên vai, bóp chặt muộn nho nhỏ eo, hướng co quang địa phương đi, thanh âm khinh thường thả lánh muốn chết cũng có thể. Cầu ta ta khiến cho người chết. Một nho nhỏ người này có phải hay không có bệnh? Trọng dụng. Một nho nhỏ toàn thân vô lực, dây rủa sức lực đều không có, nàng cảm giác chính mình ngực bị nam nhân bả vai cũng đau, cố tình như thế nào dãy rủa đều không làm nên chuyện gì, nhận mệnh mà bị nam nhân khiêng trở về ném vào một cái to như vậy tổ chim. Một nho nhỏ ý thức vốn dĩ liền rất mơ hồ, lại bị này nam nhân như thế đối đai huyết ngược, ý thức càng thêm không rõ ràng mơ mơ màng màng xuôi thai đã có người hỏi ngài đây là nơi nào nhặt được nam nhân nói không phải rắp rưởi là phiêu miểu khư nữ tu chúng độc cho ngươi một người khác kinh hô nhặt về tới tặng cho ta Này đối ta thật tốt quá đi làm ta nhìn xem này nữ tu như thế nào ăn mới ăn ngon một nho nhỏ ở trong lòng đã não bổ vô số loại bị sinh trên sống nướng cảnh tượng sợ tới mức đương trường một giật mình trực tiếp bất tỉnh nhân sự mẹ nó xuyên cái thư quá khó khăn xuyên thư loại sự tình này rất huyền học Muộn nho nhỏ mới vừa mở ra Phật hệ Bạch Nguyệt Quang Nịch tập chi lộ mới nhất trường, ác độc nữ xứng muộn cười bị sư phụ phiêu miểu quân đẩy ra đi cấp các đại tiên môn lột ra trựu cốt, chết không toàn thây, chết tương cực thảm. Liên ở nàng cảm khái nữ xứng bất quá là ái sai rồi người mà thôi, hà tất làm nàng chết như thế không tôn nghiêm, làm nàng phế đi tu vi làm người thường không hào sao, một hai phải làm nữ xứng chết như thế tàn nhẫn thời điểm, nàng cảm giác đầu một hôn, di động nện ở trên mặt, bất tỉnh nhân sự. Mơ mơ màng màng trong óc đều là nữ xứng khi chết tê tâm liệt phế kêu gọi sư phụ, cười cười kính ngươi ái ngươi, chưa bao giờ hận quá ngươi, ngươi thế nhưng đối với ta như vậy. Bạch nguyệt quang nữ chủ ninh từ từ trực tiếp cho nàng nhất kiếm, nàng đau không thở nổi, phẫn hận lại bất lực. Muộn cười trước khi chết, ninh tử từ, từ để sát vào nàng nhỏ giọng mà nói mớ sư tỷ yên tâm mà đi tìm chết đi, sư phụ hắn ái chính là ta, về sau muốn cưới người cũng là ta, đương nhiên. Phiêu miểu khư cũng là của ta. Ngươi có phải hay không càng chết không nhắm mắt? Nhìn đến nơi này, một nho nhỏ có điểm chán ghét nữ chủ. Nhưng mà, cũng không nàng chán ghét thời gian, bởi vì nàng ngay sau đó liền bất tỉnh nhân sự. Ai có thể nghĩ đến nàng sẽ trở thành một cười, một xuyên qua tới đã bị huyết ngược một đốn, một chút nhân quyền đều không có. Nàng làm một cái rất dài mộng, mơ thấy nàng thành liếm cẩu nữ xứng một cười, tuyệt vọng mà ái sư phụ của mình phiêu miều quân, không tiếc vì hắn vận dụng cấm thuật mà sư phụ lại lạnh nhạt tuyệt tình đến đem nàng đẩy ra đi cấp các đại tiên môn buổi tội một nho nhỏ tuyệt vọng mà gào giống cầu sư phụ cứu ta sư phụ cười cười đời này chỉ từng yêu sư phụ sư phụ cứu ta chính là nàng sư phụ phiêu miểu quân lại xoay người rời đi bạch đi lìa thắng tuyết thậm chí ở nàng khi chết cũng chưa liếc nhìn nàng một cái một nho nhỏ cảm thấy cực kỳ bi thương tâm thật sự ở co rút đau đớn liền trong ngọng nàng đều ở khóc nàng mơ thấy chính mình đã chết chết không toàn thây mau chạy đầm địa mà làm người ghê tởm tưởng phun nàng cứ như vậy bị dọa tỉnh tỉnh lại hòa hoãn nửa ngày mới hiểu được đã xảy ra cái gì tối hôm qua nàng mới vừa xuyên tới liền gặp gỡ phát rồ cốt chuyện bắt đầu ninh tử từ, từ thiết kế nàng uống xong một chén kịch độc mà kịch độc chỉ có nam nhân lấy xong tu biện pháp có thể giảm bớt nàng nguyên bản là tưởng tự sinh tự diệt nhưng không nghĩ tới liền tự mình hủy diệt trên đường đều có người ngăn trở khai cục liền muốn chết còn có người không cho nàng như nguyện nàng trợn mắt khi sắc trời đã phóng lượng Nàng đối tối hôm qua xuất hiện ở nam nhân có mơ hồ ấn tượng, chỉ nhớ rõ nam nhân lệ khí thực trọng, nhưng là lớn lên không tồi. Tuy rằng không giống như là người tốt, nhưng là kia nam tử hướng nàng đi tới khi tựa hồ đạp bảy màu lưu quang, mị đến không gì sánh được. Cũng không biết tối hôm qua nàng rốt cuộc có hay không cùng hắn phát sinh điểm cái gì, nếu nàng không chết, kia nàng khẳng định là cùng hắn có cái gì. Không nghĩ tới là cái miệng chê mà thân thể thành thật nam nhân thúi Ngoài miệng nói không cần, thân thể lại rất thành thật. Muộn nho nhỏ thử giật giật, không có cảm giác được cái gì không khỏe, không có trong tưởng tượng sẽ rách cảm giác đau đớn. Quả nhiên trong tiểu thuyết nói đầu đêm sẽ rất đau cái loại này cốt chuyện đều là còn chờ khảo chứng. Nàng này không phải cái gì sự đều không có sao. Tuy rằng có điểm tiếp nối chính mình đầu đêm cái gì cảm giác đều không có, nhưng là tưởng tượng đến đối phương là cái xoay ca, nàng nhịn. Muộn nho nhỏ như thế nghĩ, đang chuẩn bị đứng dậy, đột nhiên cảm thấy có cái gì không thích hợp, nàng cảm giác sống lưng có điểm lạnh cả người giống như là bị rắn độc theo dõi giống nhau nàng thật cẩn thận mà chậm rãi quay đầu lúc này mới phát hiện làm nàng sợ hãi ngọn nguồn đúng là kia cùng nàng cộng phó mây mưa thê thảm ác không may mắn soái ca tối hôm qua xem quá qua loa chỉ biết hắn khí chàng cường đại mà doa người cũng không dám như thế nào chú ý hắn nhan giá trị hiện giờ như là đẩy ra mây đen nhìn thấy thiên nhật trong sáng xoái ca thần bí nhan giá trị nhìn không sót gì một nho nhỏ trong lòng run rẩy vài cái mỹ thật sự là mỹ đến không gì sánh được Nhưng là hắn kia biểu tình chuyện như thế nào? So này phiêu miểu khư cập hàn sơn tuyết còn lạnh lẽo, Một nho nhỏ trong lòng trong lúc nhất thời phạm sợ, nhìn hắn cặp kia băng hàn con người, nghĩ thầm, nếu nhân ra không có giết chính mình ngược lại cứu chính mình, nàng liền tính rời đi cũng nên chừa chút cái gì thủ lao cho hắn. Nàng nơm nớp lo sợ mà từ linh túi đem nàng một nửa linh thạch lấy ra tới, đếm đếm, đứng dậy đưa cho kia nam nhân cho người. Rốt cuộc cho dù chỉ là một đêm mây mưa, sương sớm tình duyên, Nàng cũng không thể vong ân phụ nghĩa, còn nữa nói người này vẫn là nàng ân nhân cứu mạng, thất không mất thân không sao cả, mấu chốt là đối mỹ nhân sinh ra liền có hảo cảm, lại còn có bảo vệ một cái mạng chó. Nam nhân ngồi ở chỗ kia, da vẫn trắng kiện, nửa ngày chưa từng ngôn ngữ một câu. Một nho nhỏ trong lòng nghĩ, hảo ra hỏa, trước sau như một băng sơn cao lãnh, Thực hảo, nàng thực ăn này khoản khí chất này khối liền đắn đo mà gắt gao. Nàng cho rằng xoáy ca ghét bỏ nàng cấp tiền thiếu liên lại phiên phiên linh túi từ linh túi lại đem chính mình kia một nửa linh thạch toàn lấy ra tới toàn bộ toàn bộ ném ở nam nhân trước mặt nàng lúc này mới cười nhìn về phía nam nhân tối hôm qua ngươi vất vả này đó là cho ngươi thủ lao cảm ơn đã cứu ta nam nhân con ngươi sát ý dần dần dày một nho nhỏ mạc danh mà co rụt lại cổ sau này lui lại mấy bước đem linh thạch phóng tới một bên liền chuẩn bị lòng bàn chân mặt du khai lưu nếu không chết Chưa nàng về sau đại khái là muốn ngủ biến tam giới nam tu tìm kiếm giải dược, nhất thời sương sớm tình duyên không cần quá mức nghiêm túc, huống chi cũng không làm hắn cứu a, hắn phi cứu không thể, quái ai. Bất quá dựa theo giống nhau tiểu thuyết định luật, nàng cho rằng nàng này độc đại khái xuất giải dược là nam chủ phiêu miểu quân. Phiêu miểu quân làm các đại tiên môn quyền uy cùng tấm gương, làm người lạnh nhạt vô tình, lại cũng sẽ vì chính mình tiểu đồ đệ mà nhớ chân tục, làm việc thiên tư trái pháp luật nếu nàng giải dược thật là phiêu miểu quân cái này làm nàng sư phụ người vậy thực vi diệu hắn đối muộn cười nhiều tàn nhẫn a vì tiểu sư mỗi thiếu chút nữa đáp thượng chính mình mệnh vẫn là ác độc nữ xứng không tiếp vận dụng cấm thuật cứu trở về hắn mệnh hắn khét ngược chẳng những không cảm kích ngược lại đem ác độc nữ xứng đưa cho các đại môn phái lột ra chữ cốt kia kêu, kêu một cái thảm a muộn nho nhỏ cảm thấy xem văn thời điểm ác độc nữ xứng chết chưa hết tội nhưng là đương nàng thành ác độc nữ xứng nàng mới phát hiện thế giới này đối nữ xứng ác ý thật sự quá lớn Nàng đã quyết định đi bình thường trình tự rời đi phiêu miểu khư, rời xa một đám làm nàng chết không có chỗ cho người. Bất quá giải dược rốt cuộc là ai, ai cũng không biết, dù sao ác độc nữ xứng đến chết cũng chưa có thể tìm được giải dược. Muộn nho nhỏ quyết định rời đi phiêu miểu khư, cũng liền đại biểu cho người nam nhân này cùng nàng cũng chỉ có lúc này đây xương sớm tình duyên. Tuy rằng nam nhân lớn lên thực chọc muộn nho nhỏ thẩm mỹ, nhưng là rốt cuộc tự do so nam nhân càng quan trọng. Muộn nho nhỏ nói đi là đi. Nàng còn nghĩ nam nhân có thể hay không bởi vì nàng rời đi mà trách cứ nàng bội tình bằng nghĩa, thẳng đến nàng đi đến động phủ cửa nam nhân đều không có nói một lời, một nho nhỏ ở trong lòng càng khái, hắn nhất định là quá sinh khí, rốt cuộc bị người dùng liền ném đổi thành ai đều không thể tiếp thu. Ai ngờ, nàng vừa muốn bước ra động phủ nháy mắt, một đạo linh quang trực tiếp nện ở nàng dưới chân, một nho nhỏ hoảng sợ, lui về phía sau vài bước. Nam nhân thanh âm băng hàn như tuyết, lại trầm ổn như chúng ta chưa nói ngươi có thể đi rồi. Muộn nho nhỏ khiếp sợ mà quay đầu lại, không thấy được nam nhân thân ảnh, đang lúc chuẩn bị đường cũ phản hồi, một đạo quang mang ở trước mắt nổ tung, nam nhân đã là ở nàng trước mặt khoanh tay mà đứng. Muộn nho nhỏ sợ tới mức sừng sốt sừng sốt, ngoan ngoãn, thật ngầu huyễn, nguyên lai like người tu tiên đều như thế trang bước sao. Đều không cần đi đường, trực tiếp thuấn di. Không chờ muộn nho nhỏ hoán lại đây, nam nhân lại lần nữa mở miệng khi ta nơi này là chợ bán thức ăn. Cứu ngươi, ngươi này tiện mệnh đều là của ta, muốn đi nơi nào. Một nho nhỏ nơm nớp lo sợ, nàng có điểm thấp thỏm hỏi nam nhân kia, vậy ngươi tưởng như thế nào? Nam nhân chậm rãi quay đầu lại nếu tới, vậy đừng đi rồi. Một nho nhỏ ngươi người này rất kỳ quái, ta đều nói đừng cứu ta, ngươi một hai phải cứu, cứu lại không cho ta đi, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Nam nhân đem một nho nhỏ từ trên xuống dưới đánh giá một phen không nghĩ như thế nào, chỉ là ta đồ vật, tuyệt không có thể rời đi ta nửa bước. Một nho nhỏ sắc mặt hơi hắc ta là người, không phải vật phẩm. Ngươi nói là ngươi chính là ngươi sao? Ta dán ngươi nhãn sao? Mới vừa nói xong, chỉ cảm thấy ngực đau xót, nam nhân pháp quyết đã dán ở nàng ngực, một nho nhỏ có loại dự cảm bất hảo, nàng sẽ không bị cầm tù ở chỗ này đương người nam nhân này cấm xuống đi. Không phải đâu, nay đều cái gì niên đại còn chơi loại này siết ca. Nam nhân vừa lòng nói ngươi hiện tại, liền dán ta nhãn, ta sở hữu vật. Mẹ nó, đây là cái gì bệnh tâm thần A? Bất quá người nam nhân này rốt cuộc là ai? Vì sao nàng trong trí nhớ không có người này ấn tượng? Nếu không đoán sai nàng hiện tại hẳn là vẫn là ở phiêu miểu khư, phiêu miểu khư rất lớn, trên cơ bản toàn bộ tông môn nội hơn nữa những cái đó không chút nào thu hút dòng bên phe phái, tổng cộng có hơn 100 chi nhánh phe phái, tổng bộ kêu phiêu miểu khư, tổng cộng có 14 cái chủ phái, 14 cái chủ phong, phân biệt lấy bắt đầu thất tinh cùng nam đầu lục tinh mệnh, danh, còn thường một cái phiếu miểu phong đó là mở mị tiên quân sở trưởng quản chỗ. Thả này 14 phong phong chủ muộn nho nhỏ đều có ký ức, mỗi cái phong đều là một cái đại phái hệ, các đại phong chủ từng người thống trị, mà phiêu miểu quân làm phiêu miểu khư trường môn, liền cùng nhân gian hoàng đế dường như, trừ phi có đại sự thời điểm mười mấy phong chủ mới có thể chạm chán, bằng không ngày thường trên cơ bản chính là nước giếng không phạm nước sông. Nghe nói phiêu miểu khư này 14 cái phong chủ đều là sư thừa Hoàng châm Tôn Giả, là Hoàng châm Tôn Giả trải qua tầng tầng rèn luyện tuyển chọn mới tuyển ra tới 14 cái thiên tài. Một nho nhỏ ở trong trí nhớ cấp đoạt hồi lâu đều không có tìm thấy được trước mắt người nam nhân này ký ức, nàng có điểm sợ hãi, thật cẩn thận mà mở miệng nói xin hỏi tôn giả là ta cái nào sư thúc sao? Nàng nếu là một không cẩn thận phiêu sư thúc kiệt nhưng chính là tội ác tài trời. Sư thúc vì giấu người thai mắt khẳng định sẽ đem nàng diệt trừ cho sảng khoái. Nghĩ đến đây, muộn nho nhỏ một run run, tức khắc hàm răng đều bắt đầu run lên. Mắt thấy nam nhân mang theo nàng chưa bao giờ cảm thụ quá băng hàn chi ý hướng nàng đi tới. Muộn nho nhỏ hai chân nhún ra, hận không thể đường trưởng quỳ xuống đi, nếu cứu nàng liền không cần như thế dọa nàng a o o. ở thế giới này, tồn tại thật sự quá khó khăn. Ngươi đừng làm ta sợ, ta thực nhắc gan. Muộn nho nhỏ trong mắt dương dương, Chết còn không sợ, còn sợ ta. Nam nhân kinh thường. Muốn chết thời điểm không cho chết, không muốn chết một hai phải như thế dọa người, ngươi vẫn là người sao ngươi. Chỉ cần ngươi không giết ta, ta cái gì đều có thể vì ngươi làm. Một nho nhỏ lúc này mới cảm nhận được cái gì trầm trồ khen ngợi chết không bằng lại tồn tại. Còn chưa nói xong, nam nhân liền một tay đem nàng từ trên quần áo xách lên, thanh âm thanh lãnh như ngọc nếu như thế, ta đây liền không khách khí. Một nho nhỏ ngươi ngươi ngươi muốn làm cái gì? Nam nhân làm. Ngươi. Một nho nhỏ hàm răng run lên, ngươi ngươi ngươi tối hôm qua không phải trải qua sao? Còn muốn a? Nam nhân. Một nho nhỏ tâm can đều ở run rẩy, không phải đâu, thuật nhìn rất cao lãnh, như thế trọng dù có thể hay không cầu buông tha a o o khó làm tu ở muộn nho nhỏ xem ra tu luyện người hẳn là đều là thanh tâm quả dục bằng không khó thành châu náu vị này và táo phiêu phiêu tiên phong đạo cốt mỹ nam tử hẳn là cũng nên thanh tâm quả dục trọng dục nói hẳn là có tổn hại bọn họ đạo hạnh mới đúng nhưng là lại nghĩ lại nghĩ nghĩ mặc dù là người tu chân cũng là có nhu cầu nghẹn đến mức thời gian dài liền tưởng dùng một lần sảng cái đủ nàng cũng có thể lý giải nhưng là trên người nàng độc tính đã rút đi. Hoàn toàn không có cùng xoáy ca mây mưa tâm tình, nhưng là xem vị này diện lãnh tâm nhạy mỹ nam tử, đại khái là sẽ không bỏ qua nàng, khẳng định là nếm nàng tư vị về sau, tâm tinh thần diêu, cho nên mới ở tối hôm qua đại chiến 300 hiệp, ngươi xác định, lúc sau, hôm nay lại nghĩ đến một lần, nàng đều minh bạch, nhận mệnh mà bị nam nhân sách xuất động phủ, đi tới một tòa giường cột chạm chỗ cung điện trước, cung điện trước là cái rất lớn quảng trường, quảng trường cũng là bị lưu ly li phô liền, sáng đến độ có thể soi bóng người. Nhưng mà liền này to như vậy cung điện, đỉnh chóp lưu quang vần quanh, thoạt nhìn giống như là có tuyệt thế đại lao tồn tại tiên cảnh, thế nhưng không có một bóng người. Một nho nhỏ kinh ngạc, này rốt cuộc là cái gì địa phương quỷ quái? Phiêu miểu khư còn có nguyên chủ cái này gây họa tinh không biết địa phương sao. Mờ mịt 14 phong, các đại sơn mạch chính là đều bị nguyên chủ đi khắp, hiện giờ nhưng thật ra đi tới một cái xa lạ địa phương, cái này địa phương vẫn là ở phiêu miểu khư cảnh nội. Nam nhân một đường sách theo nàng xuyên qua cung điện Đi vào một cái dưỡng mãn linh thực linh địa, linh địa bên cạnh có cái nho nhỏ phòng ốc, nam nhân ở phòng ốc trước đường lại. Phóng nhãn nhìn lại, này khối linh địa vọng không đến biên, một nho nhỏ bắt tay đáp ở trên chán, che khuất quan mang, thiếu mục nhìn về nơi xa, như cũ không có vọng đến cùng. Hào gia hỏa, vẫn là cái tu luyện giới thổ hào, liền này đó linh thực, bằng dựa muộn cười nguyên thân phân biệt linh thảo cấp bậc năng lực, mỗi người đều là linh thảo chung cực phẩm, này phiêu miểu khư nếu ai có được như thế một mảnh linh địa kia nhưng chính là phú hảo trung phú hảo một nho nhỏ tức khắc có loại thôn cô đột nhiên gả vào hào môn ảo giác nàng nhận mệnh mà nhắm mắt lại do ý đem chính mình cổ áo một xả lộ ra bên trong trắng non tinh xảo xương quai xanh tới mắt một bế tâm một hành đối nam nhân nói đến đây đi một khi đã như vậy về sau của ta chính là của ngươi của ngươi chính là của ta nàng coi trọng hắn kia một mảnh linh địa linh thực tùy tiện trích một ít đi ra ngoài luyện thành đan dược tuyệt đối muốn thiếu tu luyện vài thập niên thậm chí mấy trăm năm Một cười làm phiêu miểu khư đại sư tỷ tới phiêu miểu khư cũng có 10 năm sau, khó khăn lắm ngừng ở khai quan kỳ, cũng không tiến bộ. Mà nữ chủ Ninh từ từ tới phiêu miểu khư không đến 2 năm, đã mau vượt qua một người có thể là làm nữ chủ bàn tay vàng, cho nên Ninh từ từ ở tu luyện thượng không bao lâu liền vượt qua một người Muộn nho nhỏ nghĩ thầm, Nguyên Văn tuy rằng không có nói cập mở mị tiên quân cấp Ninh từ từ lén học bù nội dung, nhưng là muộn nho nhỏ trước sau tin tưởng cầu cha nam phiêu miểu quân khẳng định cấp Ninh từ từ khai tiểu táo bằng không nàng như thế nào khả năng ngắn ngủn 2 năm liền vượt qua nàng cái này đại sư tỷ còn ở phía sau tới đệ tử đại hội thượng chân chính đánh bại muộn cười mà thành phiêu miểu quân nội thất đệ tử từ đây cùng phiêu miểu quân song túc song tê cùng ăn cùng ở ở tại phiêu miểu phong chủ điện giọng khách gát giọng chủ vị trí kia vốn dĩ chính là muộn cười ninh tử từ, từ không có tới phiêu miểu khư phía trước toàn bộ phiêu miểu khư sư huynh muội nhưng đều là thích nhất muộn cười ngay cả sư phụ đối muộn cười cũng là coi trọng có thêm Mượn cười cho rằng sư phụ thu nàng vì nhập thất đệ tử là chuyện sớm hay muộn, sau đó về sau kế thừa sư phụ y Ilya bác, trưởng quản Phiêu Miểu Khư đều chỉ là vấn đề thời gian. Ai có thể nghĩ đến nửa đường sắt ra cái Ninh Từ từ tới, đoạt muộn cười sư phụ còn đoạt muộn cười vị trí, thậm chí thành Phiêu Miểu Khư mỗi người nhắc tới đều mắt phiếm đào hoa bạch nguyệt quang, mà cái này bạch nguyệt quang còn làm hại đồng môn sư huynh đệ phản bội, thiếu chút nữa làm một lòng đắc đạo sư phụ đoạ ma. Phiêu Miểu Khư bởi vì người này nháo đến hoàng bét. Cố tình mỗi người đều hái thiên vị nàng, liền tính là muộn cười muốn giết nàng vì tông môn trừ hại, cũng có như vậy nhiều người ngăn trở. Sư phụ thậm chí vì nàng không tiếc phế đi muộn cười cái này đại sư tỷ. Ngược luyến sảng văn cốt chuyện quả nhiên là vô giải. Ngược luyến chỉ là phiêu miểu quân một người ngược luyến, sảng lại là ninh từ từ một người sảng. Phiêu miểu quân một lòng tưởng thành đại đạo, đối chính mình tiểu đồ đệ động tâm, nội tâm giấy rủa mà muốn chết thời điểm, nữ chủ ninh từ từ đang ở bị các lộ đại lao đương thành bảo bối tâm can đoàn sùng ở các vị đại lao trung quanh xem văn thời điểm muộn nho nhỏ có thể lý giải nữ chủ bàn tay vàng cảm thấy nam chủ phiêu miệng quân thật thảm nhưng là đương nàng thành đương sự muộn cười về sau nàng liền không nghĩ ra vì cái gì như vậy một cái yêu tinh hại người sẽ có như vậy nhiều đại lao ở sau người bảo hộ cương chiều. quả nhiên thời buổi này ngọt sùng văn thích hợp không mang theo đầu óc xem đương nhiên đương người đọc thời điểm cảm thấy phiêu miệng quân hào thảm hiện tại thành muộn cười muộn nho nhỏ chỉ cảm thấy phiêu miệng quân là cái cầu cha nam Muộn cười hát hóa trở thành vai ác đều là hắn cùng Ninh Tử từ, từ một tay tạo thành. Cậu nam nhân tốt nhất không phải này cấm dược giải dược, bằng không muộn nho nhỏ sẽ ngủ đến hắn hoài nghi nhân sinh, ngủ liền ném. Cái gì tôn sư trọng đạo, cậu sư phụ không xứng bị nàng tôn kính. Đối với loại này văn, không mang theo đầu vóc thời điểm cảm thấy còn khá tốt, mang theo đầu hốc một phân tích liền cảm thấy lo dịp cùng tam quan đều không thích hợp. Rõ ràng là muộn cười trước tới, trước được đến phiêu miểu quân sủng ái, trước được đến hắn hứa hẹn, trước yêu phiêu miểu quân chính là kết cục lại là bị lột ra trừ cốt. Mà Ninh từ từ cái này kể tới sau cư người trên, liền bởi vì là nữ chủ, cho nên gây ra họa tất cả mọi người sẽ vong khai một mặt, liền sư phụ đều đối nàng yêu thương có thêm, đã làm sai chuyện còn muốn thay nàng bị phạt, này đều cái gì cùng cái gì. một cười thống hận chính mình xem văn thời điểm chỉ lo sảng mà không mang theo đầu óc, Hiện giờ nhìn mênh ngông vô bờ linh điền linh thảo, muộn nho nhỏ thở dài một tiếng, danh tiết cái gì không quan trọng. Nàng vốn là cả đời phong túng không kiềm chế được cái tự do. Nếu cùng người nam nhân này, hảo là có thể được đến hắn này một mảnh linh thực cùng linh điển, tia nàng hoàn toàn có thể làm hắn đạo lữ, chính là như thế không nguyên tắc. Nàng lôi kéo cổ áo nửa ngày, không phát hiện nam tử có động tĩnh. Muộn nho nhỏ mở một con mắt trộm đạo mà muốn nhìn nam nhân ở làm cái gì, không nghĩ tới trước mắt thế nhưng bay tới một cái to như vậy thùng nước. Muộn nho nhỏ mơ mịt chung quanh, nam nhân không biết tung tích, liền ở muộn nho nhỏ nghi hoặc thời điểm. Đỉnh đầu thái dương lại là càng ngày càng nóng bỏng, liền trong nháy mắt, một nho nhỏ cảm thấy chính mình làn da bị năng tới rồi. Nàng không rõ nguyên do, lại lần nữa dương mắt khi nam nhân đã nằm nghiêng ở dưới bóng cây, một tay chống kia cao quý đầu, rất có phong hoa tuyệt đại cảm giác. Hắn hai tròng mắt bình tĩnh thả ưu lánh, dơ dơ lên cầm đối nàng nói này phiến linh điển, bị ngươi nhận đầu. Một nho nhỏ trong lòng cả kinh, vui vẻ nói tặng cho ta. Nam nhân khỏe môi lười biếng một câu thái dương xuống núi phía trước. Đem linh điển cho ta tới thấu, bằng không tối hôm qua sự tình, ta liền nói cho sư phụ ngươi đi. Muộn nho nhỏ. Mẹ nó, cậu nam nhân, đây là xích quả quả uy hiếp. Phiêu miểu quân nếu là biết nàng cùng nam nhân cậu thả, phòng trừng nàng kết cục so sau lại bị các đại tiên môn lột ra chịu cốt còn thảm. Muộn nho nhỏ khí nghiến răng ngươi tưởng nô dịch ta. Nam nhân vân đạm phong khinh là lại như thế nào? Muộn nho nhỏ á khẩu không trả lời được, này biến thái rốt cuộc là ai? Nàng rốt cuộc vào cái gì địa phương? Có hay không người tới cứu nàng A? Tính, không ai. Người nam nhân này rốt cuộc muốn nhìn cái gì A? một nho nhỏ khóc không ra nước mắt. Người nhận thức sư phụ ta, cho nên người là ai? Người rốt cuộc có gì ý đồ? Đã cứu ta lại không bỏ ta đi, Người có phải hay không có bệnh? Nam nhân cười trở nên làm càn ta không chỉ có có bệnh, Còn bệnh cũng không nhẹ. một nho nhỏ cảm giác phải bị thái dương phơi hóa, Dương mắt nhìn thoáng qua không trùng cao quải thái dương, Cảm giác khua môi múa mép cũng vô dụng. Đối nam nhân nói ngươi tốt nhất phóng ta xuống núi, bằng không ta phi nháo đến ngươi không được căn bình. Nam nhân hỏi ngươi đi rồi, tối hôm qua sự tình làm sao bây giờ? Ta tìm ai lý luận đi? Muộn nho nhỏ nói cùng lắm thì ngươi cùng ta về nhà, ta xuống núi về nhà liền cưới ngươi còn không được sao? Nàng hiện tại đến tưởng cái kế hoãn binh giữ được mạng chó. Làm bộ thuận theo, làm hắn trước thả lỏng cảnh giác. Muộn nho nhỏ nói ngươi không nghĩ cùng ta xuống núi cũng thành, nếu chúng ta đều là cái loại này quan hệ. Liền thử xem bồi dưỡng một chút cảm tình. Ý của ngươi như thế nào? Này không cảm tình hôn nhân. Là sẽ không hạnh phúc. Nam nhân cười lạnh, khinh thường ai muốn cùng ngươi có cảm tình. Tự mình đa tình. Muộn nho nhỏ mẹ nó, này nam nhân hảo khó làm. Muộn nho nhỏ mị mắt thấy hướng nam nhân, chầm mặc sau một lúc lâu, hỏi ngươi rốt cuộc muốn ta như thế nào. Ngươi cấp cái thống khoái lời nói được không đại ca. Thanh thân, hoặc là phóng ta xuống núi ngươi tuyển một cái. Nam nhân thuấn di đến muộn nho nhỏ trước mặt lạnh leo ngón tay liền bóp lấy nàng thiên nga cổ sợ ngươi vô phúc tiêu thụ cũng hạ không được sân đi muộn nho nhỏ kinh hoàng thất thố thùng nước cũng ném xuống đất thủy đổ đầy đất trong lòng khẩn trương mà một đám hỏi nam nhân ngươi tưởng cầm tù ta sao nam nhân ánh mắt khẽ biến trong tay tụ tập linh khí hắn sát khi dần dần dậy mà thấu hướng muộn nho nhỏ đầu ngón tay hơi hơi dùng sức, muộn nho nhỏ ra đầu tê dại hắn hô hấp là lạnh lẽo quá hợp với tình hình sợ tới mức muộn nho nhỏ hai chân run lên Cảm giác chính mình bị rắn độc quân lấy, hắn nói không nghe lời nói, liền giết luyện thành đan dược đi. Muộn nho nhỏ, ma ma cứu ta. Nay còn không bằng gần nhất liền đã chết đâu, gần nhất liền gặp được cái động bất động liền muốn giết người chết bệnh tiểu. Muộn nho nhỏ hai chân mềm đúng, thiếu chút nữa tại chỗ qua đời, sợ tới mức bắt đầu khóc ngươi có thể hay không dứt khoát một chút cho ta cái thống khoai A. Đừng như thế làm ta sợ ô ô ô Nhìn lầm người. Muộn nho nhỏ hoảng một đám, rốt cuộc tuy rằng nàng hiện tại là một người. Nhưng là nàng cũng không biết trước mắt người này rốt cuộc là ai, phiêu miểu khư cảnh nội thế nhưng có nhân vật này, nguyên chủ tới nơi này mười mấy năm, chính là cũng không có người này ký ức. Nam nhân biểu tình thực bình tĩnh, nói ra lời nói lại giống có thể động lại không khí, cũng không biết là thái dương phơi vẫn là bị nam nhân dọa, một nho nhỏ cái chán mồ hôi đổ rào rào lan xuống, nàng nuốt nuốt nước miếng, một chút tự tin cũng chưa mà bắt đầu nhận túng. Người ở giang hồ phiêu, sao có thể không ai đau, trang túng tổng so suốt đầu hảo. Toàn hồ nàng kẻ thù không phải trước mắt người này, cho nên nàng hiện tại hẳn là không có cái gì tánh mạng chi ưu, chỉ cần nàng có thể tìm được cơ hội chạy thoát, kia nàng liền được cứu rồi. Một nho nhỏ ngoan ngoãn nhận túng, thu biểu tình, cười so với khóc còn khó coi hơn, một bộ khẳng khái hy sinh biểu tình đại lão bất giận, "Ngươi yên tâm, ta nhất định đem này Tiên Linh Điền ở Thái Dương xuống núi phía trước tới thấu. Không cần cảm tạ ta, vì đại lão phục vụ là vinh hạnh của ta, ta đi trước." Một nho nhỏ nhặt thùng nước đi linh điền bên cạnh nàng nhẫn nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng lui một bước giữ được mạng chó nam nhân lại là mị mắt đánh giá nàng nhìn nàng sử dụng linh lực ở linh điền bay tới bay lui mệt mồ hôi đầy đầu nam nhân khỏe môi dơ lên ý vị không rót cười biến mất ở bóng cây chỗ một nho nhỏ vội cả ngày mệt thở hồng hộc tới rồi buổi chiều cả người cũng không được nam nhân sớm đã không thấy bóng dáng kia phảng phất có tự động điều tiết công năng thái dương cũng chậm rãi mất đi lực độ thực mau liền đi vào tầng mây một nho nhỏ dương mắt nhìn thoáng qua không trung chỉ thấy trong không khí đều nổi lơ lửng nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt linh khí chỉ chốc lát sau nàng một thân mệt nhọc liền cảm giác biến mất mà vô tung vô ảnh một nho nhỏ thử hoạt động một chút gân cốt toàn thân cảm giác như là bị người đả thông gân mạch dường như xương cốt đều sảng mà kỳ cục lại chỉ trước mắt chỉ thấy nam nhân xuất hiện ở linh điền trung ương hắn một thân huyền hắc y hìa sắc ở nơi đó đả tọa mà linh điền linh thực linh lực như là dài quá mắt dường như đều hướng nam nhân trên người tụ tập mà đi Mà muộn nho nhỏ đúng là bởi vì linh lực ở đi ngang qua thời điểm tắm gội tới rồi nàng. Ngoan ngoãn. Liên này trong lúc lơ đãng cỏ đến linh lực lưu lượng, nàng cảm thấy chính mình ít nhất đến tu hành mười mấy năm mới có thể có được. Muộn nho nhỏ ôm thùng nước, lén lút mà hướng nam nhân bên người di động, nàng đông nhiên có loại nằm thắng tốt đẹp cảm giác. Chắc không được mọi người đều thích cỏ lưu lượng, không làm mà hưởng ai không động tâm. Nàng hiện tại cũng tưởng cọ đại lao lưu lượng. Nam nhân vẫn chưa lý nàng nàng ở khoảng cách nam nhân 5 mét tả hữu địa phương ngừng lại bốn phía linh lực bốn phía cảm giác càng tới gần hắn linh lực càng dày đặc hậu cảm giác này cũng quá tốt đẹp đi liền cùng không công tắc cũng có thể phân đến rất nhiều tiền giống nhau thần kỳ cảm giác một nho nhỏ thấy nam nhân cũng không có để ý tới nàng lớn mật mà ở khoảng cách nam nhân 5 mét địa phương ngồi xuống có thể là bởi vì quá thoải mái nàng lại vội một ngày cho nên ngồi không một lát liền bởi vì quá thoải mái mà ở linh điền ngủ rồi nàng không biết chính là Nàng dừng lại vị trí, khó khăn lắm chính là nam nhân tới hạn giá trị, nếu hắn ở chưa trị thời điểm có người khoảng cách hắn nhỏ hơn 5 mét, như vậy người kia sẽ bị hắn cường đại linh lực trực tiếp xé nát. Tham lam người giống nhau đều sẽ hướng hắn bên người dựa, càng gần càng tốt, hắn chờ nàng kia thò qua tới, sau đó bị hắn linh khí xé thành một mịn, linh hồn bị hắn sở phệ. Chưa tưởng tưởng, nàng thế nhưng ở cuối cùng tới hạn giá trị ngừng lại, còn nằm ở nơi đó ngủ rồi, nam nhân tuy rằng không chấn mắt, nhưng là hắn thần thức cái gì đều thấy rõ hắn ở cái này địa phương quy định phạm vi hoạt động sáu trăm nhiều năm chưa bao giờ có người đặt chân quá khu vực này bởi vì nơi này từng là địa ngục nơi này từng máu chạy thành sông mà này khiến linh điền sở dĩ linh lực dư thừa là bởi vì sáu trăm năm trước ở chỗ này đã chết vô số tu sĩ đều là hắn một tay tạo thành hắn là thế giới này bóng đẻ là tu chân giới thai nạn một lòng thành tiên lại chưa từng tưởng sẽ tẩu hỏa nhập ma bất đắc dĩ mới truyền ngôi chính mình thân truyền đệ tử phiêu miểu quân sau đó biến mất không thấy tự mình phong ma Phiêu miểu khư trước kia không gọi phiêu miểu khư, là phiêu miểu quân tiền nhiệm đường trưởng môn sau mới sửa tên vì phiêu miểu khư, trước kia cái này địa phương kêu trường nhạc tiên tông, toàn bộ tiên tông chạy dài vài trăm dặm là tiên môn uy vọng nơi, mà hắn hoàng châm tôn giả cũng là khai sơn thủy tổ. Nữ tử này từ tối hôm qua xong tới thời điểm hắn liền biết là ai, phiêu miểu khư đại đệ tử một người, nhân này gia tộc ra ba cái nguyên anh tôn giả, lại chắc ra tới là cực hảo linh căn nhất đẳng linh căn, cho nên rất nhỏ đã bị đưa đến Phiêu Miểu Khư chỉ tiếc tư chất không tốt tu luyện mười mấy năm cũng liền khó khăn lắm ngừng ở khai quang lúc đầu tâm tính lại không phải thực hảo ghen tỵ cho nên trên cơ bản là khó thành châu náu hắn tuy chưa từng quản quá phiêu miểu khư sự tình nhưng là phiêu miểu khư sở hữu sự tình đều không thể gạt được hắn phiêu miểu quân thấy nàng khó thành châu náu liền lại thu một cái tuổi nhỏ lại tư chất so dài tiểu đồ đệ sau đó muộn cười liền bắt đầu nơi trốn nhằm vào kia tiểu đồ đệ chính là tiểu đồ đệ thoạt nhìn là cái đáng thương hề hề mềm yếu vô năng tiểu cô nương tâm nhãn chính là so cái này muộn cười nhiều đến nhiều nàng biết như thế nào mới có thể lấy được sư phụ niềm vui nhưng là muộn cười không biết muộn cười luôn là cùng phiêu miểu quân kỳ vọng đi ngược lại nếu như nàng tâm tính bình tĩnh không đi cùng tiểu sư mọi tranh này tranh kia cũng không đến mức sẽ bị phiêu miểu quân càng xem càng không vừa mắt bất quá xem hôm nay hành động nàng cũng là cái có chừng một người dựa theo hắn đối cái này đồ tôn hiểu biết liền vừa rồi hắn thu thập linh điền linh lực khi nàng nên dựa vào càng gần hấp thu linh lực mới càng nhiều Chính là nàng khó khăn lắm ngừng ở tốt nhất địa phương, nếu nàng lại tiến nửa bước, đều sẽ bị hắn cường đại linh lực xé nát phản phệ. Hắn rốt cuộc là còn có nhìn lầm người thời điểm. Thật là hiếm lạ. Bất quá, tuy rằng hắn cho nàng sai sự tương đối mệt, nhưng là trải qua này phiến linh điền tầm bổ. Nàng hôm nay ít nhất bay lên 20 năm tu vi, nàng chính mình đương nhiên không cảm giác được, nhưng là căn cốt sẽ giúp nàng bảo tồn. Nam nhân trận mắt nhìn liếc mắt một cái kia đã ở linh điền ngủ nữ tử, chậm rãi ẩn nấp ở trong không khí Một nho nhỏ một lòng chỉ nghĩ chạy ra cái này địa phương quỷ quái, cho nên mấy ngày nay nàng cũng chưa cùng nam nhân kia đối nghịch. Nàng cho rằng tới Linh Điền cũng đã là nàng làm ra lớn nhất ngược bộ, ai có thể nghĩ đến nam nhân còn có càng quá mức, thế nhưng làm nàng tại đây trời xa đất lạ địa phương làm nàng chính mình tìm nguyên liệu nấu ăn cho hắn làm ăn. Một cái người tu chân liền tính là nàng cái này ngừng ở khai quang kỳ rất rưỡi, tích cốc nhiều ngày không ăn cơm cũng là một môn môn bắt buộc, chính là này nam nhân lại nói nhiều năm chưa từng ăn cơm muốn ăn điểm mới mẻ, làm tốt có khen thưởng, làm không hảo sẽ có trừng phạt. tuy rằng làm đương đại nữ tính nấu cơm không phải cái gì việc khó, nhưng là này liếc mắt một cái vọng không đến đầu địa phương quỷ quái liền cái loài chim bay đều không có a, đừng nói loài chim bay, muỗi cũng không có a. một nho nhỏ tự tin không đủ ta xem ngươi là khó xử ta béo hổ, ngươi như thế nhiều năm chưa từng ăn cơm, nhiều đói hai ngày cũng sẽ không chết. ngươi làm ta thượng chạy đi đâu cho ngươi tìm nguyên liệu nấu ăn. nam nhân mỹ mỹ lệ đào hoa mắt cười như không cười mà nhìn muộn nho nhỏ nếu ngươi tìm không thấy nguyên liệu nấu ăn ta đây đành phải chính mình động thủ chế tạo nguyên liệu nấu ăn Muộn nho nhỏ đầu hong mà một tiếng nhìn hắn nam nhân mang theo hung ác con người sợ tới mức đương trường hoa hoa khóc lớn đại lao ba ba ta hiện tại liền đi cho ngươi tìm nguyên liệu nấu ăn ngươi đừng ăn ta cựu đầu điểu Muộn nho nhỏ vì thoát đi này khiến khủng bố địa ngục không thể không cùng nam nhân kia thỏa hiệp nam nhân thoạt nhìn nhân mô cầu dạng nguyên lai là cái biến thái ở bọn họ thế giới kia Như vậy động bất động liền thích cha tấn người cẩu nam nhân giống nhau đều kêu bệnh tiểu gặp được loại này nam nhân cần thiết đến báo nguy, nhưng là phiêu miểu khư làm tu chân giới đồn công an, trong sở đóng lại như thế đại một cái ma đầu thế nhưng không ai phát hiện, cho nên trông cậy vào phiêu miểu khư là trông cậy vào không thượng. Nam nhân hiện tại thành nàng người lãnh đạo trực tiếp, đắn đo nàng sinh sắt quyền to, nàng một có vô lễ kính, nam nhân liền phải vặn gây nàng cổ. Muộn người tỏ vẻ, xuyên cái thư ta quá khó khăn. Vừa tới bị bạch liên hoa hạ dược không nói, còn cùng chết bệnh kiều ngủ, ngủ cũng liền thôi, chết bệnh kiều không vì tiền tài sở động liền tính, hiện tại còn tưởng đem nàng cũng vây ở cái này địa phương tìm cách mà nô dịch nàng. Muộn nho nhỏ chịu không nổi này hủy khuất, chính là chịu không nổi này hủy khuất cũng đến chịu chứ, vạn nhất chọc mau chết bệnh kiều đem nàng thật giải quyết ở chỗ này liền không hảo. Động bất động liền phải ăn người giết người, Muộn nho nhỏ cảm thấy khủng bố, nàng hối hận cùng người nam nhân này không thể miêu tả. Nếu biết chính mình giải xong độc đã bị cầm tù, nàng khẳng định ở ngày đó buổi tối nhìn đến nam nhân thời điểm cắn lưới tự sát. Quả nhiên tham luyến sắc đẹp là sẽ có báo ứng. Người nam nhân này toàn thân trên dưới đều bị lộ ra quỷ dị, này phiến không gian như thế đại, thế nhưng liền phiêu miểu quân cũng không biết nơi này còn có cái nhân vật như vậy, muộn nho nhỏ lại lần nữa bị dọa đến không nhẹ. Hiện tại nam nhân nói cái gì chính là cái gì, cho dù nói hắn muốn ăn phân muộn nho nhỏ cũng sẽ nghĩ cách cho hắn lộng tới tới địa phương quỷ quái đại địa nhìn không tới biên từ cầu nam nhân cung điện đến đối diện khắp trên núi đều bị xanh un tươi tốt rừng rậm vần quanh càng thêm đáng sợ đối diện trên núi kiến trúc so hoàng cung còn khí phái chính là đều kiến ở huyền nhai bên cạnh mà dưới vực sâu là quay cuồng địa ngục nham dung nham chút ra không thôi mà sôi trào muộn nho nhỏ dùng mình một cái cả người tâm đều bắt đầu lánh đi lên làm nàng tìm nguyên liệu nấu ăn nàng thượng nơi nào tìm nguyên liệu nấu ăn sao địa phương quỷ quái này liền cái mỗi đều không có tia linh điền thảm thực vật lại không cho nàng động nàng tổng không thể trích một ít lá cây tử trở về đi nghĩ đến lá cây tử một nho nhỏ linh quang vừa hiện vội vàng hoàn toàn đi vào núi rừng nếu không có loài chim bay cũng có thực vật đi kết quả mới vừa bước vào núi rừng đột nhiên đất dung núi chuyển một nho nhỏ đầy cõi lòng hy vọng mà đi vào sau đó lại hoảng sợ vạn phần mà bò ra tới nàng mới vừa bò đến sườn núi ngọc thạch phô liền bậc thang một cái toàn thân huyết hồng trường chín đầu điểu từ âm ú rừng cây bay ra tới Đối với muộn nho nhỏ kêu gào, Ngoa Tào, thật lớn điểu. Muộn nho nhỏ hoảng sợ qua đi hai mắt tỏa ánh sáng. Nguyên liệu nấu ăn tới. Thật là đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tôn công. "Típ đi." Muộn nho nhỏ lộ ra vẻ mặt cười xấu xa, "Là chính ngươi tìm tới môn, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí." Cựu đầu điểu là hoàng châm đạo quân tọa kỵ, dị thường thật lớn, như vậy khắc muộn nho nhỏ đứng ở nơi đó còn chưa kịp cựu đầu điểu một cây ngón chân đầu cao nàng lại tưởng đem nó làm nguyên liệu nấu ăn, cựu đầu điểu đêm tối sẽ biến ảo thành nhân, hoàng trâm đạo quân không cần hắn thời điểm, ban ngày hắn là sẽ không xuất hiện, chính là hôm nay có người sấm hắn tổ chim, hắn cũng nói không được tiếng người, chỉ có thể đi đi cái không ngừng. ngươi đã khỏe, ngươi là ai? Một nho nhỏ vặn tay háo, lộ ra một bộ hung ác biểu tình đừng ti, chờ lát nữa ngươi liền ti không ra, ngoan ngoãn mà theo ta đi vẫn là ta tự mình động thủ bắt ngươi. cựu đầu điểu thực nghi hoặc đi đi đi đi đi. Ngươi muốn làm cái gì? Một nho nhỏ thấy nó một bên tìm tìm tìm một bên giống như có để huyết dấu hiệu, cũng quản không được như vậy nhiều. Nếu như thế đại cái điều chết bệnh tiểu có thể ăn xong, tia nàng liền thật sự bội phục. Một nho nhỏ thấy nó ở nơi đó nghiêng chín đầu, mang theo đánh giá ánh mắt nhìn nàng, trong lòng từ bi trong nháy mắt, một chút ấy náy nháy mắt biến mất mà vô tung vô ảnh. Tuy rằng là cái quái vật, nhưng là chết bệnh tiểu cũng không phải cái gì hảo ngọn ý, cho nên ăn liền ăn đi. Một nho nhỏ mãn chậm rãi duỗi tay. Chuẩn bị chấn an một chút cái này thật lớn chim chóc, hy vọng này cự thú có thể nghe hiểu được tiếng người, sau đó cùng nàng trở về thấy chết bệnh tiểu. Một nho nhỏ mới vừa dối tay, kiểu đầu điểu chín đầu sôi nổi hướng nàng dối tay phương hướng, một đầu phun ra một ngụm nước miếng tìm tìm đi. Tì. Đủ rồi sao? Một nho nhỏ nhìn trong tay tràn đầy đại điểu mang huyết nước miếng, mặt đều tái rồi, ta muốn cho ngươi theo ta đi, không làm ngươi cho ta nhổ nước miếng, giờ muốn chết, di trọc. Chạy nhanh phủi tay đem đem đầy tay nước miếng ném rớt, nhìn xem chung quanh có cái gì có thể sát tay không có, muộn nho nhỏ cảm thấy ghê tởm đã chết. Nhưng là cựu đầu điểu thoạt nhìn thực không cao hứng tìm tìm tìm tìm Người không thích sao? Muộn nho nhỏ nơi nào nghe hiểu được điểu ngữ, nhưng mà ngốc bạch ngọt cựu đầu điểu tưởng cá nhân đều sẽ thích hắn nước miếng, rốt cuộc chủ nhân thích. Thấy muộn nho nhỏ không chút do dự mà đem hắn nước miếng ném, cựu đầu điểu ủy khuất mà muốn khóc, muộn nho nhỏ sát xong tay trở về. Bất đắc dĩ nói ngươi hiện tại hẳn là không có gì sự tình đi. Không có việc gì nói, theo ta đi một chuyến đi. Cựu đầu điều thực thương tâm, gục xuống đầu, không tình nguyện mà đi theo muộn nho nhỏ mặt sau. Muộn nho nhỏ kinh ngạc, cái này xuất sinh thế nhưng nghe hiểu được nàng lời nói, có linh tính, khó lường, cấp chết bệnh, tiểu ăn nói khẳng định có trợ với tăng trưởng công lực. Muộn nho nhỏ trên đường trở về còn nên ngang một đường đang mắng nam nhân, mau đến cung điện thời điểm nàng liền thay đổi một bộ chân chó dạng rốt cuộc phải cho lãnh đạo giao nhiệm vụ ở bên ngoài cái gì nàng như thế nào mắng đều có thể nhưng là lúc này tới liền không thể như thế kiêu ngạo huống hồ nàng cũng kiêu ngạo không đứng dậy vẫn là kẹp chặt cái đuôi làm người tương đối hảo một nho nhỏ mang theo kiểu đầu điểu vào kim bích huy hoàng đại điện quả nhiên chết bệnh tiểu nằm ở cao tòa thượng nhắm hai mắt một nho nhỏ ấp ủ một chút khỏe môi xả ra một cái chân chó cười nguyên liệu nấu ăn ta cho ngươi tìm tới nhưng là cũng không biết phù hợp hay không ngươi ăn uống Ngươi thích ăn hấp đâu vẫn là thịt kho, tẩu đâu vẫn là làm rán đâu hoặc là cay rát nồi đâu. Nam nhân hơi hơi mở mắt ra cái gì nguyên liệu nấu ăn. Một nho nhỏ vỗ vô, vô tay, vui vẻ ra mặt đại điểu, vào đi. Nam nhân. Sau đó nam nhân liền nhìn đến cựu đầu điểu gục xuống đầu, trong mắt chứa đầy nước mắt mà từ ngoại điện vào được, nó trở nên có điểm tiểu. Nam nhân khỏe miệng hai chữ ngươi muốn ăn nó. Một nho nhỏ đi qua đi vớt ve đại điểu cánh, có điểm kinh ngạc đại điểu thế nhưng có thể thu nhỏ. Nhưng này không phải trọng điểm, trọng điểm là chết bệnh, tiểu tưởng như thế nào ăn. Ta không ăn, ngươi không phải muốn ăn sao? nay điều lớn không lớn? Có đủ hay không ngươi ăn? Có thể ăn no sao? Ngươi nếu là ăn không đủ no, ta còn có thể làm nó biến đại điểm. Nam nhân. cựu đầu điểu ti ti ti ti Nàng không thích ta nước miếng. Nam nhân hỏi muộn nho nhỏ hắn cho ngươi nổ nước miếng. muộn nho nhỏ tưởng tượng đến cái kia cảnh tượng liền một thân nổi da gà, ghê tẩm đã chết ta đi. Nàng đánh cái dùng mình không ngừng phun ra một ngụm, mà là phun ra chín khẩu. Nam nhân có điểm không dám tin tưởng, đem một nho nhỏ đánh giá trong chốc lát, hắn ở chỗ này tự mình phong ma 600 nhiều năm, không nghĩ tới này đánh bậy đánh bạ mà, giải dược thế nhưng chính mình đưa tới cửa tới. Một nho nhỏ cảm thấy nam nhân ánh mắt có điểm kỳ quái, nàng hướng cựu đầu điểu chân mặt sau dấu dấu đại lao ngươi cái gì thời điểm phóng ta xuống núi. Ngươi lại không bỏ ta đi ra ngoài, sư phụ ta thiên liền phải sụp, hắn không rời đi ta. Nam nhân khỏe môi gợi lên làm cho người ta sợ hãi cười ta cũng không rời đi ngươi, làm sao bây giờ đâu. Muộn nho nhỏ ta dựa, ngươi nhưng đừng hiện tại cùng ta diễn phi ta không gả tiết mục ta không ăn kê bộ. Muộn nho nhỏ còn chưa nói lời nói, nam nhân liền nói thành thân đi. Muộn nho nhỏ, đại lao tâm tư đều như thế khó cân nhắc sao. Không phải đâu không phải đâu, thật sự liền đi không được sao. Muộn nho nhỏ thở dài một tiếng không nói gặp ngươi, lòng ta đã có người ngươi gả cho ta sẽ không hạnh phúc một câu mới vừa nói xong linh túi gọi khí đột nhiên chấn động lên một nho nhỏ cả kinh từ bên hông linh túi sờ soạn một lát sờ đến một cái chấn động đồ vật là một khối điêu khắc mà xa hoa lộng lấy ngọc thạch một nho nhỏ lấy ra tới dùng thuật pháp khải phong mới vừa khải phong liền truyền đến mở mị tiên quân lệnh nhạt thanh em nghiệt đồ mấy ngày rồi còn không trở về tông môn muốn tạo phản sao một nho nhỏ tức khắc nắm lấy ngọc thạch bắt đầu khóc lớn sư phụ cứu ta ta bị biến thái bắt cóc phiêu miểu quân hỏi ngươi ở nơi nào Muộn nho nhỏ nắm ngọc thạch một bên hướng đi ra ngoài chạy một bên nói ta không biết, nơi này ta không có tới quá, ta không biết xuất khẩu ở nơi nào, nơi này đóng lại một người nam nhân, là sư phụ ngươi nhốt lại sao. Nam nhân cũng đi theo muộn nho nhỏ bước chân ra đại điện, đi ra ngoài vừa thấy, quả nhiên, không trung mây đen biến ảo, mênh mông mà một mảnh không trung hình như có sâm dậy. Muộn nho nhỏ nhìn không trung muốn xét đánh chạy nhanh lại chạy về đi, cùng nam nhân cùng nhau đứng ở cung điện dưới mái hiên nam nhân chỉ là dương mắt nhìn mênh mông không trung sau đó lại thấp mắt thấy liếc mắt một cái muộn nho nhỏ khoe môi gợi lên ngắn cười tà tứ lạnh băng nguyên lai ngươi là trợ ta xuất quan muộn nho nhỏ sừng xô ta nam nhân thả người nhảy lên trời cao chỉ thấy mênh ngông không trung sấm dậy phi thường lôi cuốn lôi điện lực lượng đỗng nhiên từ trên trời giáng xuống toàn bộ tụ tập ở nam nhân trên người muộn nho nhỏ sợ tới mức chạy nhanh trở về chạy cựu đầu điểu đuổi theo nam nhân bước chân nhảy vào tận trời tiếng kêu một tiếng so một tiếng thế thảm Muộn nho nhỏ sợ hãi, lúc này nàng kia cùng loại với gọi cơ ngọc thạch truyền đến phiêu miểu quân thanh âm không tốt, Ma đầu muốn ra tới, ngươi thế nhưng xâm nhập cấm địa. Muộn nho nhỏ vẻ mặt mờ bức, căn bản không biết cái gì tình huống, tiếng sấm rung động, nàng trơ mắt nhìn những cái đó lôi toàn bộ đệm ở nam nhân trên người, nam nhân toàn thân kia chớp, cựu đầu điểu ở hắn bên người xoay quanh, hắn quần áo thay đổi, tóc cũng thay đổi, quần áo từ huyền hắc biến thành huyết hồng, tóc biến thành màu đen, thậm chí trang dùng cũng thay đổi. Hắn như là đem lôi điện chi lực đều hấp thu, muộn nho nhỏ chấn kinh rồi. Khó lường. Mắt thấy nam nhân đỉnh đầu một mảnh thiên đều phải bị nam nhân đỉnh phá, kết quả nam nhân thế nhưng bị đè ép trở về. Hắn chậm rãi từ trên cao rơi xuống, đỏ như máu quần áo thượng tản ra nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt linh khí. Hắn bộ dáng thay đổi, cái chán xuất hiện một cái ấn ký, là phiêu miểu khư ấn ký, giữa mày một cái vết đỏ. Không trung đột nhân trong, muộn nho nhỏ hoảng sợ, tránh ở cây cột mặt sau nhìn nam nhân chậm rãi hướng nàng đi tới nhìn nàng bị dọa đến khiếp sợ dạng nam nhân nói bọn họ không nghĩ làm ta xuất quan cho dù biết ngươi ở bên trong bọn họ cũng đem kết giới phong kín bọn họ tính toán hy sinh ngươi làm ngươi bồi ta ở chỗ này tự sinh tự diệt. một nho nhỏ cũng mặc kệ hắn nói chính là cái gì hàm răng run lên kia cái kia ta vì ta lô mãng xin lỗi đại lão ta cảm thấy chúng ta không thích hợp ngươi vẫn là khắc tìm người khác ta xem kia chỉ điểu liền rất không tồi thực thích hợp làm ngươi đạo lữ Ngươi liền phóng ta một con đường sống làm ta đi ra ngoài đi. Nam nhân cười lạnh lần này, không phải ta không cho ngươi đi ra ngoài, là bọn họ không cho. Ngươi kia hảo sư phụ, thật là tiên môn hảo tấm gương, lục thân không nhận, đại đạo chính nghĩa đệ nhất nhân, không hổ là tiên môn uy vọng. Một nho nhỏ lời này như thế nào nghe như thế kỳ quái? Chẳng lẽ, vị này đại lão cùng phiêu miểu quân còn có cái gì cắt không đức, gỡ càng dối hơn quan hệ? Một nho nhỏ nơm nớp lo sợ hắn là ngươi láo tướng hảo A. Nam nhân. Ta thực bình thường, bằng không, cũng sẽ không cùng ngươi có nghiệt duyên. Muộn nho nhỏ. Nghiệt, nghiệt duyên, kia nếu biết là nghiệt duyên, chúng ta lẫn nhau liền chạy nhanh kết thúc đoạn cảm tình này đi. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không dây dưa, nếu có hải tử, ta sẽ dưỡng. Nam nhân. Phải chia tay. Muộn nho nhỏ cảm thấy chính mình đã là tốt nhất tiền nhiệm. Thật sự, nàng trước nay không vì người khác như thế hủy khuất quá chính mình, nàng cấp ra điều kiện nhiều mê người a, chia tay sau tuyệt không dây dưa. Liền tính là mang thai nàng cũng sẽ không quay đầu lại cùng nhà trai muốn nuôi nâng phí, này còn có cái gì nhưng bắt bẻ. Đại gia Sương sớm tình duyên một hồi, không cần thiết thật sự làm đến sơn băng địa liệt quyết trí không thay đổi đi. Nói vậy thực không thú vị a nàng hiện tại liền tưởng rời đi người nam nhân này, chẳng sợ trở về bị phiêu miểu quân chịu một đốn khiển trách tiên cũng hảo, nàng cũng không nghĩ bị nhốt ở nơi này a Quá tra tấn người, quả thực sống không bằng chết, to như vậy địa phương trừ bỏ một người một chim, liền nàng một cái tồn tại sinh vật. Dưới vực sâu là địa ngục nham, huyền nhai phía trên là chết bệnh tiểu nàng xuyên thư sinh nhai như thế nào như thế gian nan. Còn có càng gian nan, chết bệnh tiểu nói không phải hắn không cho nàng đi ra ngoài, lần này là nàng sư phụ phiêu miểu quân không cho nàng đi ra ngoài, điểm này muộn nho nhỏ là tin, rốt cuộc phiêu miểu quân người này nhân thiết quả thực quá phát rổ, làm tiên môn uy vọng, vì thiên hạ thương sinh, hắn rốt cuộc là ai đều có thể hy sinh. Quả nhiên nàng cái kia ngọc thạch lại bắt đầu chấn động. Nàng Khải Phong lúc sau còn nghĩ phiêu miểu quân có thể hay không niệm bọn họ mười mấy năm sư đồ tình cảm cứu nàng một mạng, rốt cuộc nơi này có cái đại ma đầu. Một nho nhỏ đem Ngọc Thạch Khải Phong lúc sau, thái độ liền biến hảo sư phụ, ta thật sự rất sợ hãi, ngươi có thể hay không cứu ta đi ra ngoài. Bên kia truyền đến thực mỏng manh thanh âm, lại không phải phiêu miểu quân, mà là Ninh Tử Tử, nàng thanh âm nghe tới thực ngọn, như thế nào nói đi, Ninh Tử Tử nói chuyện thời điểm đối với mỗi cái nam nhân mà nói đều là một loại hưởng thụ, thanh âm dễ nghe lại sẽ làm nũng, hơn nữa nói chuyện ngự khí đều đắn đo mà thực hảo. Chết không được sẽ trở thành tiên môn bạch nguyệt quang bị các loại đại lao sủng ái, nếu muộn nho nhỏ không phải nàng kẻ thù, không nơi trốn nhằm vào nàng, nàng chính mình một cái nữa đều cảm thấy nàng nói chuyện đặc biệt đáng yêu. Chỉ là, Ninh Tử từ, từ thanh âm thực mỏng manh sư tỷ làm sao bây giờ nha? Sư phụ cùng sư thúc bọn họ muốn đem các ngươi phong ấn tại bên trong, sư tỷ ngươi làm cái gì không hảo một hai phải sớm cấm điệu đâu? Ta tưởng cứu ngươi đều không được, ô ô ô. Muộn nho nhỏ, mẹ nó, ngươi còn có thể trang mà lại giống như điểm sao? Nếu không phải ngươi ta có thể xông vào địa phương quỷ quái này tới. Linh tử từ, từ nghe tới khổ sở cực kỳ, nàng sư phụ khẳng định ở nàng bên cạnh, bởi vì nàng nói sư phụ, các ngươi thật sự không cứu sư tỷ sao? Sư phụ ngươi giải dược đều bị sư tỷ uống xong đi, đem nàng phong ở bên trong, sư phụ ngươi liền phải chịu khổ nha, sư phụ ô ô ô. Phiêu miểu quân thanh âm truyền đến vi sư chết không đủ tích, nhưng tuyệt không sẽ làm yêu ma hỏa thế. Một nho nhỏ khí nghiến răng nghiến lợi ninh từ từ, lão tử nếu có thể đi ra ngoài, nhất định vặn gãy ngươi đầu chó. Bên kia một hồi lâu không động tĩnh, một nho nhỏ cho rằng không ai, kết quả chỉ chốc lát sau bên kia truyền đến ninh từ từ thanh âm sư tỷ, đường vọng tưởng, 14 cái phong chủ toàn lực phong ấn, ngươi cho rằng ngươi còn có thể ra tới sao. Ngoan ngoắn ở bên trong hóa thành ú hồn uy láo tổ tông đi một nho nhỏ đã bị chọc tức não rộng ngất đi căn bản không quản nàng nói lao tổ tông là ai chỉ là cảm thấy cái này bạch liên kỵ nữ quá làm giận a nàng muộn nho nhỏ cái gì thời điểm chịu quá này bị quất, liên ở nàng khí muốn ném xuống trong tay ngọc thạch khi tay một phen bị người đè lại nam nhân tay lạnh leo như nước một nho nhỏ còn không có tới cập hỏi hắn phải làm cái gì kết quả nam nhân đem nàng trong tay ngọc thạch lấy quá ngọc thạch nháy mắt tản mát ra lóa mắt linh quang một nho nhỏ chỉ nghe thấy hết thảm một tiếng nam nhân trong tay ngọc thạch biến ảo thành một đóa thật lớn u minh xa hoa toàn thân huyết hồng một nho nhỏ trơ mắt mà nhìn hắn đem kia đoá thật lớn lôi cuốn linh lực đoá hoa đánh vào nàng đan điển một nho nhỏ trong miệng mạo một luồng khói nàng có điểm khó chịu mà nhìn nam nhân ngươi làm cái gì nam nhân nói đây là ngươi bản mạng có người tưởng hủy hoại nó một nho nhỏ hoảng sợ nàng biết bản mạng phiêu miểu khư mỗi cái đệ tử từ vào môn phái trưởng môn đều sẽ giúp chúng nó thí nghiệm bản mạng có rất nhiều động vật có rất nhiều thực vật chắc ra tới bản mạng giống nhau trưởng môn đều sẽ hỗ trợ thu thập lên một nửa giao cho bản thân một nửa nấp trong môn phái nấp trong môn phái chính là vì bảo đảm về sau không ai dám ở tông môn phản loạn một có phản loạn bản mạng ngọc thạch liền phát huy tác dụng tiêu hủy một nửa bản mạng ngọc thạch cơ bản chính là bóp lấy các vị tu sĩ tử huyệt bản mạng ngọc thạch tương lai còn có khả năng trùng hợp biến ảo thành đắc đạo đại năng chân thân tương đương với lốp xe dự phòng giống nhau thân thể tử vong sau ba hồn bảy phách hoặc nhập hoàng tuyền hoặc hồn phi phách tán Nhưng là người tu chân có cái này chân thân, như vậy ba hồn bảy phách nếu như không chịu về hoàng tuyển, liền nhưng quay về chân thân sau đó tiếp thu linh khí tẩm bổ liền có thể hóa hình thành nhân. Từ xưa đến nay thần thoại chung, chân thân loại đồ vật này thực thường thấy. Chính là giống nhau bản mạng ngọc thạch một nửa bị tông môn khống chế được, một nửa chính mình cầm, chính là vừa rồi chuyện như thế nào. Một nho nhỏ còn muốn hỏi cái gì, nam nhân liền nói ôm chặt ta đi. Một nho nhỏ, nam nhân bày tư thế đang ở kết pháp ấn. Đúng lúc này, cựu đầu điểu lại từ mây đen chung xuất hiện, gào giống một tiếng. Không trung bị cắt qua một lỗ hổng, nam nhân pháp tấn trực tiếp xông lên tận trời, tựa hồ cùng bên ngoài lực lượng nào đó va chạm ở cùng nhau. Trên bầu trời tiếng sấm rung động, một nho nhỏ còn không có tới kịp suy nghĩ cẩn thận, đã bị nam nhân méo cổ áo nhằm phía trời cao. Cựu đầu điểu gào giống, một nho nhỏ chỉ cảm thấy đất rung núi chuyển, phanh mà một tiếng, nam nhân trực tiếp phá tan đỉnh đầu một mảnh thiên. Một nho nhỏ bị kia lực lượng chấn mà màng thai sinh đau. Nam nhân đơn giản đem nàng hộ ở trong ngực, thẳng tắp mà dẫm lên hướng cửu đầu điểu một đi không quay lại. Một nho nhỏ giờ khắc này mặc danh điệu tâm động. nị mạ này nam nhân hảo soái Lao ra tận trời lúc sau, một nho nhỏ mới phát hiện phía dưới mênh mông một mảnh đều là người. Có người ở gào giống hắn chạy ra tới. Một nho nhỏ nội tâm chấn động cực kỳ, nàng lần đầu tiên thấy 14 cái phong chủ cùng khung, trời cao đi xuống nhìn lại, 14 cá nhân phân biệt đều ở bất đồng vị trí sôi nổi bị bất thình lình lực lượng chấn mà hộc máu đương trường một nho nhỏ kinh ngạc nói không ra lời thật xa nghe được phiêu miểu quân thanh âm truyền đến nhiệt đồ lan trở về tới một nho nhỏ bi thôi mà tưởng ngượng ngùng ta đã lăn xa trở về không được nam nhân mang theo nàng cưới cựu đầu điểu trong chớp mắt xuyên qua vài trăm dặm phiêu miểu khư liền ở nàng dưới chân xa xa còn có thể nhìn đến cập hàn xuất tuyết một nho nhỏ rốt cuộc nhịn không được hỏi nam nhân người rốt cuộc là ai Bọn họ vì cái gì kêu ngươi ma đầu. Nam nhân cười lạnh một đám vong ân phụ nghĩa bạch nhã làng. Nhưng thật ra ngươi, nếu quyết định theo ta, kia về sau ngươi là không thể hồi phiêu miểu hư. Một nho nhỏ khiếp sợ ta cái gì thời điểm nói ta muốn cùng ngươi à, ngươi đến phóng ta trở về. Bằng không ta chạy trốn tới chân trời góc biển sư phụ ta đều sẽ đem ta trảo trở về lột da trừ cốt. Nam nhân nói yên tâm, ngươi hiện tại trở về sư phụ ngươi cũng sẽ đem ngươi lột da trừ cốt. Rốt cuộc ngươi cứu một cái họa thế ma đầu nhưng là nếu ngươi đi theo ta, vậy ngươi liền không thiệt tòi được. một nho nhỏ ủy khuất mà lên án ta cái gì thời điểm cứu ngươi, nếu không phải ta kia hát tâm liên tiểu sư muội, ta có thể gặp được ngươi sao? ta có thể bị ngươi buộc chặt thành ngươi đồng loa sao? lại nói tiếp ngươi chính là cái yêu tinh hại người, không được, ta cần thiết cùng ngươi chia tay. chính ta không đội trời chung. nam nhân một phen ôm nàng eo, lạnh băng hơi thở đánh vào nàng cổ gian, hắn hô hấp thật là lạnh. một nho nhỏ co rụt lại cổ, nam nhân cười lạnh ngoan ngoãn mà. Lao tổ tông liền xuống ngươi, không ăn, cựu đầu điểu đã lâu không ăn qua người. Cựu đầu điểu còn rất phối hợp mà đáp lại tìm không sai. Muộn nho nhỏ mẹ nó, lại bị uy hiếp, hôm nay lại là phân không được tay một ngày. Lao tổ tông. Muộn nho nhỏ đã thói quen tính bỏ qua nam nhân tự xưng, ninh tử từ, từ hô hắn một lần lao tổ tông, hắn tự xưng một lần lao tổ tông đều bị muộn nho nhỏ theo bản năng che chắn, hai người đã đi ngang qua phiêu miểu khư, phiêu miểu khư ở bọn họ phía sau trở nên càng ngày càng nhỏ thấp thoáng ở mây trắng chỗ sâu trong. Một nho nhỏ ở tự hỏi nhân sinh, nói đúng ra nàng ở trong trí nhớ siêu tầm về trước mắt người nam nhân này ký ức hoặc là trong sách miêu tả quá đồ vật, nhưng là cụ thể cái gì cũng chưa tìm được. Người nam nhân này xuất hiện mà quỷ dị lại thần bí. Ninh tử từ, từ cùng Phiêu Miểu Quân đều nói nàng sông cấm địa, Phiêu Miểu khư cấm địa như vậy nhiều, nàng rốt cuộc là sông cái nào nàng cũng không biết. Toàn bộ tông môn chạy dài vài trăm dặm liếc mắt một cái vọng không đến đầu. Môn hạ chi nhánh phe phái hơn 100 Mở mịt 14 phong mỗi cái phong nội đều sẽ có như vậy mấy cái quan trọng cấm địa, cho nên không thể nào xuống tay. Một nho nhỏ tuy rằng nghĩ thầm rời đi phiêu miểu khư đi làm một cái tự do người, không bị tông môn sở hữu quy củ trói buộc, ăn thì uống rượu toàn bằng yêu thích, nhưng là ở kia phía trước nàng muốn cùng phiêu miểu quân đem quan hệ xử lý tốt, liền nàng như vậy chạy ra tông môn, sớm hay muộn sẽ bị phiêu miểu quân bắt được, chúng chi nàng còn đem họa thế ma đầu cấp mang ra tới, làm vốn dĩ liền gian nàn xuyên thư sinh nhai dậu đổ bìm leo. Bọn họ rời đi phiêu miểu khư lúc sau, nam nhân như là chưa hiểu việc đời giống nhau, nhìn đến cái gì đều phải cẩn thận mà xem hồi lâu, một nho nhỏ ở trong lòng chê cười hắn là cái đồ nhà quê, nhưng là mặt ngoài vẫn là muốn cung kính. Cựu đầu điệu ở bọn họ rời đi phiêu miểu khư lúc sau liền ẩn ấp nam nhân cũng thay đổi một thân trang phục đem hắn phiêu miểu khư ấn ký hủy diệt. Một nho nhỏ lúc này mới nhớ tới hắn có phiêu miểu khư đệ tử ấn ký, vì thế nàng lại lớn mật phòng đoán. Có lẽ lại là tông môn nghiệp chướng nguy hại thế nhân mới bị phiêu miểu quân cấp nhốt ở cấm địa, cho nên này vừa ra tới có phải hay không liền ý nghĩa trong khoảng thời gian ngắn cửu châu sẽ nhấc lên sóng gió. Muộn nho nhỏ không biết, nàng tồn tại rất nhiều nghi hoặc, nguyên tắc cốt truyện nàng nắm giữ mà thực hoàn toàn, nàng thực xác định thư chung không có người này. Cho nên hắn là nơi nào toát ra tới. Nàng làm thư chung vai ác nữ xứng, chỉ cần né tránh những cái đó nàng chính mình tìm đường chết cốt truyện thì tốt rồi, chính là này ngoài ý muốn ra mà quá hí kịch tính Một nho nhỏ đi theo nam nhân lang thang không có mục tiêu mà đi, nam nhân thoạt nhìn cũng không nóng nảy, liền cùng bị đóng mấy trăm năm chưa hiểu việc đời giống nhau. Một nho nhỏ rốt cuộc nhìn không được hỏi hắn lão đại, chúng ta muốn đi đâu a? Nam nhân bước chân một đốn, rộn ràng nhốn nháo trong đám người, hắn diện mạo phá lệ bắt mắt, chọc đến không ít nữ tử liên tiếp quay đầu lại. một nho nhỏ theo sau, trong lòng có điểm phạm sợ nếu không ngươi đưa ta hồi phiêu miểu khư đi, ta cùng ta kia hư tình giả ý sư phụ còn có chút việc muốn giải quyết. Ta này vừa đi hắn khẳng định cho rằng ta là chạy án. Nam nhân khỏe môi gợi lên lạnh lùng cười ngươi sẽ không sợ trở về làm sư phụ ngươi đem chân của ngươi đánh gãy. Muộn nho nhỏ nói kia cũng tổng so như vậy chạy ra tông môn làm một cái phản đồ hảo. Mọi việc chúng ta đều phải xử lý thỏa đáng mới được a. Nam nhân suy tư một lát, gật đầu nói cũng đúng. Dù sao trở về không quay về ngươi đều khó thoát một kiếp, không bằng chúng ta liền hồi nhà ngươi đi. Muộn nho nhỏ. Nam nhân vừa đi vừa nói chuyện chính ngươi nói qua xuống núi sau liền cưới ta, ta thật sự muốn nho nhỏ, ngươi không cần quá phận a. Rốt cuộc như thế nào ngươi mới bằng lòng buông tha ta? Ta nói chia tay. Trong đám người vẫn luôn đi phía trước đi, Nam nhân lại lần nữa dừng lại bước chân, một nho nhỏ vội vàng đuổi theo đi, cho rằng hắn bị chính mình kinh sợ ở. Ai ngờ hắn quay người lại, thế nhưng hoa lê dính hạt mưa mà rơi lệ lúc trước muốn ta chính là ngươi, nói nhất sinh nhất thế chỉ yêu ta chính là ngươi. Ngươi nói xuống núi liền về nhà cùng ta thành thân, ta nghe xong ngươi nói không tiếp từ bỏ chính mình hết thể đi theo ngươi, hiện giờ. Còn không có về nhà ngươi liền không cần ta. Bốn phía người đi đường đều dừng lại bước chân, sôi nổi nhìn về phía muộn nho nhỏ. Muộn nho nhỏ. Nam nhân lau lau nước mắt sớm biết rằng hiện giờ như vậy, ta lúc trước liền không nên tin vào ngươi hoa ngôn xảo ngự đem chính mình cho ngươi. Ngươi nói ngươi sẽ không bội tình bằng nghĩa, sẽ đối ta phụ trách, ta toàn tin. Bốn phía dân chúng bắt đầu chỉ chỉ trò trò. Đặc biệt là một ít phụ nữ trung niên. Như vậy khả nhân nam nhân thế nhưng sẽ bị vứt bỏ. Nữ nhân tâm quả nhiên đáy biển trầm, này nếu là thay đổi ta, đừng nói về nhà, còn không có về nhà ta hải tử đều nên sinh ra tới. Hảo thảm a trường này xinh đẹp bộ dáng thế nhưng bị nữ nhân bội tình bằng nghĩa, nữ nhân này như thế nào như vậy a Đúng vậy đúng vậy, như thế nào sẽ có như thế là lơi ong bướm nữ nhân. Một người nam nhân không đủ còn muốn mấy cái. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu vây lên đây. Một nho nhỏ A nửa ngày tưởng giải thích, nhưng là chung quanh khe khẽ nói nhỏ biến thành lớn mật trách cứ. Không thích người khác liền không cần trêu chọc A, chiêu này chọc phải ở trên đường cái liền bắt đầu nháo, người nữ nhân này rốt cuộc có hay không cảm thấy thẹn tâm. Hắn đều như vậy khổ sở ngươi còn vứt bỏ hắn. Không cần cho ta A, ta một chút đều không chê. Nam nhân rốt cuộc thật sâu mà thở dài, đối với đi lên dân chúng lắc đầu các ngươi không thể nói như vậy nàng, có thể là ta mệnh không hào đi. Một nho nhỏ Oscar trao giải lễ như thế nào không thỉnh ngươi đi đâu. Tốt nhất nam chính khẳng định là của ngươi, như thế hội diễn. Một nho nhỏ người câm ăn hoàng liên bị trách cứ mà thương tích đời mình, hắc mặt bất đắc dĩ tiến lên ván trụ nam nhân tay đối người chung quanh không lưng ngượng ngùng, mất mặt xấu hổ, ta hiện tại liền đem hắn mang về, thỉnh các ngươi thứ lỗi. Lôi kéo nam nhân liền chạy, một nho nhỏ hận mà nghiến răng nghiến lợi, rốt cuộc lôi kéo nam nhân tới rồi ít người địa phương, một nho nhỏ buông ra nam nhân. Nắm tay nắm răng rắc vang ngươi còn có hay không cảm thấy thẹn tâm. Ở trên đường cái như thế an bài ta. Nam nhân biểu tình biến đổi, một sửa phía trước nhu nhược đáng thương, vô tội nói chính ngươi nói, sẽ đối ta phụ trách, ngày đó buổi tối, ngươi hô ta cả đêm bảo bối tâm can, chẳng lẽ ngươi đều đã quên sao. Một nho nhỏ 45 độ nhìn lên không trung hoài nghi trong chốc lát nhân sinh, tự làm bậy quả nhiên không thể sống. Nàng lắc đầu, lại lần nữa nhìn về phía nam nhân ta cảm thấy ngươi người này thực đáng sợ. Nam nhân cười khe nhiều đáng sợ. Muộn nho nhỏ lắc đầu không biết, nhưng là nếu sư phụ ta đều nói ngươi là ma đầu, 14 cái phong chủ đều phong ấn không được ngươi, vậy ngươi không phải cái gì ma tôn chính là cái gì họa thế tạ vợ. Nam nhân nói phiêu miểu khư 14 cái phong chủ bất quá chính là cái bài trí thôi. Muộn nho nhỏ cảm khái, đủ công vọng, 14 cái phong chủ thêm lên đều đỉnh thượng nửa cái tu chân giới, này toàn bộ cửu châu đại lục tiên môn đại lao phiêu miểu khư liền chiếm không sai biệt lắm một phần ba. Hắn thế nhưng nói phiêu miểu khư là cái bài trí. Nga trời ạ, này rốt cuộc là cái gì quái vật a Muộn nho nhỏ bị nam nhân hiếp bức không thể không về nhà, nam nhân vẫn luôn cũng chưa nói cho nàng tiêu cái gì tên, chỉ làm nàng tiêu thanh hoàng. Muộn nho nhỏ nàng cha chỉ cung là cửu châu đất phong nhất Quảng Trư Hầu Vương, trưởng quản Thương Châu đã có 30 năm hơn, ủng binh tự trọng sớm bị cửu châu thiên tử kiên kỵ, nhưng là hắn trọng binh nơi tay thiên tử cũng không dám đem hắn như thế nào, chỉ có thể vẫn luôn nhân nhượng kỳ thật cửu châu thiên tử đã sớm tưởng diệt trừ trì cung này một mạch muộn cười là thứ nữ đều không phải là đích nữ tại gia tộc bài lão nhị chỉ vì từ nhỏ thông tuệ hơn người lại là gia tộc ngàn năm khó gặp nhất đẳng linh căn người sở hữu cho nên thương châu vương từ nàng năm tuổi thời điểm liền đưa đến phiêu miểu khư đi làm phiêu miểu quân ngoại môn đệ tử 16 tuổi khi hẳn là liền thành nội thất đệ tử chính là muộn cười lại bỏ lỡ trở thành nội thất đệ tử cơ hội mà phiêu miểu quân cũng nhìn ra tới muộn cười về sau khó làm đại nhậm mới lại thu Ninh từ từ, đem Ninh từ từ đương cái thứ hai muộn cười ở bồi dưỡng. Sự thật chứng minh Ninh từ từ so muộn cười thông tuệ rất nhiều, cho dù Linh Căn không có muộn cười hảo, nhưng là nàng thông minh lại không mừng cùng người phân tranh, tính cách cùng muộn cười hoàn toàn tương phản, phiêu miểu quân cảm thấy bồi dưỡng mười mấy năm hẳn là vấn đề không lớn. Muộn cười giống nhau hai năm xuống núi một lần hồi một chuyến đến ra, nhìn xem người nhà, trong nhà liền nàng vào phiêu miểu quân muôn hạ ngoại giới đồn đại thương châu vương nhị nữ nhi về sau tất nhiên sẽ kế thừa phiêu miểu quân y ghế bác kia chính là quang diệu môn mi chuyện tốt cho nên những cái đó cái gọi là huynh đệ tỷ mọi đối nàng hâm mộ có ghen ghét cũng có đương nhiên hận càng nhiều thương châu vương một mạch đại khái có mấy ngàn người qua muộn cười gia tộc liền so phiêu miểu khư còn phức tạp mà nhiều đương nhiên cái này phức tạp nói không ngừng là gia tộc khổng lồ hệ thống phức tạp còn có nhân tâm càng phức tạp một người mang theo cái con chồng trước tới rồi thương châu thương châu địa linh nhân kiệt Mỗi 50 năm liền sẽ ra một cái nguyên anh tốt giả, mà muộn cười gia tộc trước 50 năm một hơi ra ba cái, thành dân bản xứ người tôn kính thả kính yêu thánh linh gia tộc. Muộn cười là tiếp theo cái 50 năm mọi người đối muộn ra chờ mong, chỉ tiếp trong nguyên tắc muộn cười giữa đường ra đường rẽ, nàng yêu sư phụ của mình phiêu miệu quân, lại bị cấm dược cuốn thân, từ đây tiên duyên cùng nàng liền càng ngày càng xa. Lại nói tiếp rốt cuộc là không đáng giá, vì cái cẩu nam nhân đem gia tộc của chính mình vận mệnh đều đáp thượng muộn cười nếu có thể thành công tiến vào kim Đăng kỳ nàng gia tộc cũng không đến mức ở bị thiên tử kiêng kỵ nhiều năm sau tăng giã chỉ cùng chết trận xa trường muộn ra ngàn hơn người chết chết lưu này lưu này vì nô no, vì nô no, chỉ có muộn cười xuống tạm nhưng cuối cùng như cũng không có thể chạy thoát bị sư phụ của mình giao cho cửu châu các đại tiên môn giá ra hình đại lột ra chịu cốt kết cục vì một người chôn vùi cả nhà ngàn dư điều tánh mạng cũng liền tiểu thuyết tác giả có thể viết ra tới như vậy phát rồ cốt truyện đổi thành muộn nho nhỏ, nhỏ. Quản ngươi cái gì phiêu miểu quân các loại tiên quân, ở muộn nho nhỏ trong mắt, tình yêu thứ này so với gia tộc vận mệnh tới, căn bản không đáng giá nhắc tới. Rồi sau đó tới sụp đổ bị thiên tử tan giã Thương Châu vương một mạch, hiện giờ vẫn là cường thịnh thời kỳ. Muộn nho nhỏ mang theo con chồng trước trở lại Thương Châu sau không dám về nhà, trì cung là cái nghiêm khắc phụ thân, lệnh cưỡng chế muộn cười một lòng tu hành, không cần tưởng phạm trần việc vật vãnh, này nàng muốn mang cái nam nhân trở về, còn không bị chỉ cung đem chân đánh gãy nếu là lại bị hắn biết nàng cùng nam nhân ngủ phỏng chừng nàng kết cục thảm hại hơn quá gian nan trước có mánh hổ sau coi truy binh nói chính là nàng loại tình huống này đi hồi phiêu miểu khư sẽ bị phiêu miểu quân đánh gãy chân về nhà sẽ bị phụ thân đánh gãy chân một nho nhỏ thử hỏi nàng bây giờ còn có không có loại thứ ba lựa chọn thanh hoàng nói cho nàng ngươi còn có một cái lựa chọn cùng ta xa chạy cao bay từ đây quy ẩn núi rừng làm một đôi thần tiên đạo lữ một nho nhỏ nghiến răng tấm tắc Người tên này thật đúng là hợp với tình hình, kỳ thật người tên là không phân xanh đỏ đen trắng thanh hồng đi. Một nho nhỏ vô cùng lo lắng, tự hỏi hồi lâu, Linh Quang đột nhiên vừa hiện, nàng có lẽ nghĩ đến nên như thế nào tránh thoát phụ thân đại nhân trách cứ cùng trách phạt. Nhưng là, nàng như cũ tưởng không rõ chính là, người nam nhân này vì cái gì giống thuốc cao bồi trên da cho giống nhau liền dính thượng nàng. Không thể a hắn như vậy lợi hại, coi trọng nàng cái gì. Chẳng lẽ liền bởi vì đêm hôm đó. Hai người bọn họ thiên lôi câu động địa hỏa, hắn không thể tự kềm chế mà yêu nàng. Nàng mị lực như thế đại. Làm một cái ma đầu ca nguyện như vậy tự rất giá trị con người dây dưa. Nga khoác, một nho nhỏ bị chính mình náo bổ Mỹ tới rồi. Mà sự thật vừa vặn tương phản, nam nhân đi theo nàng, kỳ thật có khác mục đích. Cùng hắn về nhà. Cốt truyện phát triển đến nơi đây đối với muộn nho nhỏ mà nói tất cả đều là xa lạ hướng đi, bởi vì nàng cũng không phải dựa theo nguyên cốt truyện đi. Cho nên nơi này xuất hiện biến cố nàng chỉ có thể chậm rãi sờ soạng tới giải quyết, cũng không thể xuất ruột, hơn nữa xuất ruột cũng không có gì dùng. Nàng nghĩ đến như thế nào đã lừa gạt nghiêm khắc phụ thân về nhà, nàng ôm một tia chờ mong. Theo thời gian trôi qua, trong nguyên tắc trong cốt chuyện muộn cười bị Phiêu Miểu Quân chịu khiển trách tiên lúc sau ở tông môn đóng cửa ăn ăn, chính là Thương Châu có tạ ám tác loạn, vô số thiếu nữ mất tích, Phiêu Miểu Quân tự mình mang theo Ninh từ từ cùng với mặt khác sư huynh đệ tiến đến Thương Châu diệt trừ tà ám. Thứ nhất một nho nhỏ biết phiêu miểu quân nhất định sẽ đến, linh từ từ cũng tới, đi vào Thương Châu cái thứ nhất bái vọng đó là muộn gửi phụ thân trì cung, bằng không bọn họ vô pháp ở Thương Châu cảnh nội đi trừ yêu hàng ma. Thứ hai, lần này phiêu miểu quân tới không nhất định là diệt trừ tạ ám, nhưng khẳng định là tới tìm nàng cùng Thanh Hoàng, cho nên bên người mang theo Thanh Hoàng vẫn là tương đối nguy hiểm. Nàng một người về nhà nói còn có thể nghĩ cách làm phụ thân đại nhân bảo nàng, nhưng là mang lên cái này Thanh Hoàng, nàng liền không biết sẽ là cái gì tình huống cho nên muộn nho nhỏ cảm thấy nàng cùng Thanh Hoàng cần thiết tách ra, bọn họ ở Thương Châu Vương Đô Thương Lan Thành trốn rồi ba ngày, ta ám tác loạn cốt chuyện không có gì bất ngờ xảy ra nói hẳn là lập tức liền tới rồi, cho nên muộn nho nhỏ cảm thấy nàng vẫn là cần thiết đến cùng Thanh Hoàng thương lượng một chút, làm Thanh Hoàng không cần đi theo nàng. Hôm nay buổi tối muộn nho nhỏ lén lút mà chạy đến Thanh Hoàng ngoài phòng, đem tia giấy cửa sổ chọc ra một cái phá động tới muốn nhìn một chút hắn ở làm cái gì, mới vừa chọc phá liền nghe được bên trong có người nói chuyện nếu muộn cười không chịu mang ngài đi gặp thương châu vương một người chạy thoát nói lao tổ ngài tưởng hảo như thế nào ứng đối sao giết vẫn là trực tiếp đem linh hồn của nàng trở thành chất dinh dưỡng tới cấp ngài bổ thân thể nói chuyện chính là một cái toàn thân ăn mặc hỏa giống nhau quần áo người trên đầu liền đỉnh đầu một thốc lửa đỏ đầu tóc trên người treo đầy các loại tua rất giống cái sở mát một nho nhỏ cũng không kịp phun tào hắn ăn mặc nàng trong lòng khẩn trương hỏng rồi chỉ nghe thấy nam nhân nói nếu không nghe lời Tưởng đối ta bội tình bạc nghĩa, ta đây đành phải nhịn đau giết, trên đời này còn không có ta không dám giết người. một nho nhỏ nuốt nuốt nước miếng, xám xịt mà gión ra gión rén mà rời đi nam nhân ngoài cửa, khóc không ra nước mắt. Quan thượng cái tổ tông, này nhưng sao chỉnh, động bất động liền phải giết người. Ô ô ô ta rốt cuộc là tạo cái gì nghiệt. May mắn làm nàng nghe được hai người bọn họ đối thoại, bằng không nàng nếu là tùy tiện xông vào cùng nam nhân nói chia tay sự tình, phòng chừng nàng hiện tại thi thể đều lạnh thấu một nho nhỏ may mắn, may mắn may mắn, cái gì cũng chưa phát sinh, coi như làm cái gì cũng chưa phát sinh. Nhưng mà phòng trong hai người đã sớm biết nàng ở ngoài phòng. sợ mát nam nghi hoặc hỏi lão tổ tông, ngài đi theo nàng lại không đối nàng xuống tay, rốt cuộc là muốn làm cái gì. Này thương châu nơi nơi đều là nguy cơ, phiêu miểu quân cùng với 13 cái phong chủ toàn bộ xuống núi liền vì tìm ngài mà đến, ngài nếu là không rời đi nơi này, phòng chừng sẽ có phiền toái rất lớn. Nam nhân nói còn không đến thời cơ. Nàng bị cấm dược quân thân, giải dược còn không có tìm được, ta nếu là tùy tiện đối nàng xuống tay, sẽ chỉ làm nàng độc tính phát tắc càng mau. nếu như vô ý, ta cũng sẽ bị liên lụy. Sợ mát nam hỏi kêu ngài đến chờ đến cái gì thời điểm đi. Ngày này Hàn độc cha tấn ngài 600 nhiều năm. Nam nhân không trả lời, hắn rôi tay nhẹ nhàng mà che che ngực, sắc mặt hơi hơi trở nên trắng, môi sắc cũng chậm rãi trở nên tái nhợt, hắn nói quỷ, đi ra ngoài hộ pháp đi, đừng làm cho bất luận kẻ nào tới gần. Phàm thai một khi lây dính ta này hàn khí, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tên là quỷ nam tử chỉ phải đi ra ngoài hộ pháp, hắn mới vừa đi tới cửa, hàn băng đống nhiên từ phòng bốn phương tám hướng vào tới, giống băng châm giống nhau từ nam nhân trên người dài quá ra tới, băng châm xuyên thấu da thịt, mang theo nam nhân lược hiện máu đen, vẫn luôn mọc đầy nam nhân toàn thân, máu cũng theo băng châm ngưng kết, thoạt nhìn dọa người cực kỳ. Nam nhân chỉ là nhắm hai mắt, môi sắc tái nhợt, băng châm che kín toàn bộ gương mặt, mang theo nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt vết máu nay hàn độc từ hắn tẩu hỏa nhập ma ăn kịch độc hàn băng thảo chấn áp ma khí thời điểm liền cùng với hắn ước chừng 600 nhiều năm thường thường mà tái phát linh lực lại cao tu vi lại cao cũng vô dụng hàn băng thảo giải dược là thuần dương huyết cùng thuần dương hồn năm đó hắn đi bắc minh chi huyên tìm tới cựu đầu điểu quỷ nguyên bản chính là vì giải độc cựu đầu điểu là thuần dương thể nhưng là hắn trước sau là cái xuất sinh vô pháp trở thành giải độc chi vật hắn huyết không dùng được nhưng là hắn mỗi ba tháng sinh ra nước miếng lại có thể giúp hắn chấn áp hàn độc đau đớn Cửu Đầu Điểu nước miếng còn có cá biệt danh thuần Dương tụ linh dịch, cũng chỉ có gặp được thể chất giống nhau, sinh linh hắn mới có thể chiều hắn nổ nước miếng lấy biểu đạt yêu thích chi tình. Lần trước Cửu Đầu Điểu một hơi đem cho hắn dùng để chấn áp hàn độc tụ linh dịch, toàn bộ phun cho muộn nho nhỏ, còn bị muộn nho nhỏ ném, cho nên hắn đêm nay mới thành như vậy. Đêm nay hắn muốn nhận đến hôm sau Thái Dương ra tới hàn độc mới có thể tan đi. Ở kia phía trước hắn đến chịu đựng phế phủ đau đớn cùng thân thể đau đớn, bước đầu phán đoán muộn nho nhỏ là thuần Dương thể chất nàng bản mạng là ưu minh xa hoa là thế gian này lớn lên ở ưu minh thâm viên độc nhất nhất nhiệt hoa dùng loại này hoa làm bản mạng linh thực người tất nhiên nên là thuần dương thể mà hắn này hàn độc cần lấy thuần dương huyết dưỡng chi thuần dương hồn uy chi hoặc là hấp thụ nàng thuần dương âm nguyên cùng hắn đến hàn dương nguyên lẫn nhau triệt tiêu cứ thế mãi này độc cũng như giải hắn tưởng chính là cuối cùng một cái phương pháp cuối cùng một cái phương pháp tất nhiên là muốn cùng nàng kết hợp cùng nàng kết hợp phải cùng nàng thành thân làm nàng làm hắn thế tử Hắn buồn có thể đem nàng trực tiếp nuôi dưỡng làm nàng trở thành hắn chuyên trúc lô đỉnh, chỉ vì giải độc không nói chuyện tình yêu, chính là nàng dù sao cũng là hắn đồ tôn, là phiêu miểu khư đệ tử, hắn tuy rằng tàn nhẫn vô đạo, nhưng là đối với đồng môn vẫn là không đành lòng. Nhưng mà hắn phát hiện, nàng còn có như vậy một tí xíu đáng yêu, làm việc cũng hiểu đúng mực, hắn liền đánh mất đem nàng nuôi dưỡng ý niệm. Không chỉ có như thế còn giúp nàng đoạt lại nấp trong phiêu miểu khư một nửa bản mạng linh ngọc, từ nay về sau nàng nếu thành công tiến vào Kim Đan Kỳ kia nàng đan điền bản mạng linh ngọc liền sẽ biến ảo thành cất giữ linh lực bản mạng linh thực, sau hóa thành chân thân. Lần này tới Thương Châu, muộn cười là hắn nhất định phải được, hắn tất nhiên sẽ nghĩ cách làm Thương Châu vương đem muộn cười gả cho hắn, sau đó cùng nàng chói định phu thê đồng tâm phát trợn. Này nữ tử đời này liền không khả năng lại chạy ra hắn lòng bàn tay. Một đêm tra tấn, tới rồi Thái Dương ra tới khi trên người hắn băng châm mới chậm rãi biến mất, hắn cả người trên người ướt đẫm, cả người là huyết cùng miệng vết thương hắn ra một ngụm trường khí đem trên người miệng vết thương hủy diệt này gian nan một đêm rốt cuộc đi qua đang chuẩn bị đứng dậy liền nghe được bên ngoài muộn nho nhỏ thanh âm đại ca ngươi tỉnh sao chúng ta hôm nay hồi vương cung nam nhân thần sắc lược hiện mỏi mệt đứng dậy đi mở cửa quỷ đã không thấy bóng dáng thiếu nữ lộ ra sán lạn tươi cười nhưng là hắn nhìn ra được tới nàng cười hảo giả bị đau đớn tra tấn một đêm hắn nói chuyện thanh âm đều mang theo mỏi mệt cùng khàn khàn không vứt bỏ ta Một nho nhỏ một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng, đấm một chút bờ vai của hắn, hắn đau mà tê một tiếng, miệng vết thương còn không có hảo hoàn toàn. Một nho nhỏ thấy hắn trạng thái không tốt, sửng sốt một cái trước mắt, hầm hực mà lấy về tay ta nghĩ tới, hai chúng ta sự tình còn phải bàn bạc kỹ hơn, ta nói không tính, ta ba ta mẹ nói mới tính. Nam nhân nhíu mày ngươi ba mẹ ngươi. Một nho nhỏ vội vàng giải thích chính là cha mẹ, hôm nay ta mang ngươi đi gặp cha mẹ, nếu ta ba mẹ chướng mắt ngươi, vậy không thể trách ta. Ngươi cũng biết người này sao vô luận cái gì thời điểm đều đến hiếu thuận. Nam nhân chọn môi cũng đúng, lệnh của cha mẹ lời người mai mối, hẳn là, kia chúng ta hiện tại liền xuất phát. Một nho nhỏ biết này một chuyến hồi vương cung, một người phụ thân cùng cái kia ác độc vương hậu khẳng định sẽ không đáp ứng nàng việc hôn nhân này. Nàng chính là muộn da này 50 năm qua duy nhất hy vọng, mọi người đều nhìn nàng đâu, muộn da như thế nào khả năng nháo ra chê cười. Nếu nàng giải quyết không được cái này chết bệnh tiểu. Vậy giao cho nàng kia không gì làm không được các độc vương hậu tới giải quyết, ác nhân phải ác nhân ma một nho nhỏ mang theo nam nhân hồi vương cung, thương châu vương cung so thiên tử hoàng cung còn khí phái, một nho nhỏ cảm thấy chính mình lại có thể, phóng trong nhà tiểu công chúa không lo tu cái gì đổ bỏ tiên A, nguyên chủ quả thực quá sẽ không hưởng thụ nhân sinh. Nhân sinh khổ đoàn đến tận hưởng lạc thú trước mắt. đương có người tới báo nhị quận chúa hồi vương cung thời điểm, toàn bộ vương cung đều kinh động sôi nổi đều đi nên đón cái này tương lai 50 năm muộn ra thậm chí toàn bộ thương châu duy nhất hy vọng chỉ cùng càng là đối cái này nữ nhi coi trọng có thêm muộn cười là muộn ra toàn bộ gia tộc hy vọng nàng về sau tiên đổ liên lụy muộn ra toàn bộ gia tộc vận mệnh cho nên chỉ cùng đối cái này nữ nhi là dị thường để bụng ngay cả trong nhà lao tổ mẫu đều lúc nào cũng nhắc mãi một người muộn mượn... cười mỗi hai năm hồi một lần muộn ra mấy ngày nay muộn ra thậm chí toàn bộ thương lan thành đều như là ở ăn tết luận một thiên tài thiếu nữ nổi tiếng trình độ Một nho nhỏ luôn cuống, nàng ở phía trước đi tới, nam nhân ở phía sau đi theo, toàn bộ vương cung người đường hẻm hoang nênh, nàng phụ thân chỉ cùng càng là kích động không thôi, An mặc một thân minh hoàng mãng bảo, đi bộ tới đón nàng. Muộn nho nhỏ hít sâu vài hạ, chung quy là gương mặt tươi cười đón chào mà đi hướng phụ thân, đang chuẩn bị cấp phụ thân thỉnh an, kết quả thật xa nghe được lao tổ mẫu thanh âm cười cười đã trở lại. Đều nói dỡn cười đã trở lại không ai thông báo ta cái này lao bà tử a, cười cười. Cười cười đâu Chị cũng chỉ phải cùng nàng nói đi trước bái kiến lao tổ tông. Muộn nho nhỏ vội vàng phúc thân cấp phụ thân hành lễ. Chỉ chớp mắt thấy ác độc vương hậu cùng đích trưởng tỷ đều một bộ khinh thường biểu tình nhìn nàng, nhìn nàng nhìn qua, đều sôi nổi hừ lạnh một tiếng. Muộn cười không quản, tiến lên đi liền Sam trụ lao tổ mẫu cho nàng thỉnh an lao tổ tông, cười cười cho ngài thỉnh an. Lao tổ tông bắt lấy tay nàng đem nàng đỡ lấy ai ra, ngươi đây là chết sát tổ mẫu, ngươi chính là trong nhà quý nhân, không thể tùy tiện quỳ. Hôm nay cái như thế nào đã trở lại nha? Cũng không biết sẽ chúng ta một tiếng. Một người mẫu thân là phi, cũng bởi vì nàng cái này nữ nhi cho mẫu thân mặt dài, cho nên mẫu thân địa vị mới không giống những cái đó phi thiếp giống nhau thấp hèn. Muộn cười nhìn quét một vòng nhưng là vẫn chưa nhìn đến mẫu thân thân ảnh. Nghe được lao tổ tông hỏi nàng như thế nào đã trở lại, muộn nho nhỏ lại quay đầu lại nhìn nhìn thanh hoàng, chỉ thấy thanh hoàng ở phía sau yên lặng mà đi theo, thế nhưng không ai để ra nghi vấn hắn. Muộn nho nhỏ kinh ngạc thu trong mắt kinh ngạc, hồi phục lao tổ tông nói nghe nói gần nhất thương châu có tà ám tác loạn, cho nên gia sư mệnh cháu gái tiến đến trước thăm minh hư thật, gia sư cùng mặt khác sư huynh đệ phỏng chừng quá mấy ngày mới đến, lao tổ tông vô vô muộn nho nhỏ tay mất công cô ta cháu gái, ta liền biết lần này thương châu xảy ra chuyện ngươi không có khả năng không trở lại, còn trở về mà như thế sớm như thế kịp thời, thật là hiếu thuận. muộn nho nhỏ trong lòng phạm sợ, nguyên chủ thật là toàn bộ gia tộc hy vọng a. Này cả gia đình người cập ngàn dư đều tánh mạng toàn hệ ở trên người nàng, nguyên chủ rốt cuộc là như thế nào tưởng, vì phiêu miểu quân cái kia cha nam chôn vùi như thế nhiều thân nhân mệnh. Một nho nhỏ có điểm thổn thức. Đi theo lão tổ tông trở lại lão tổ tông trong cung, thanh hoàng đã chẳng biết đi đâu, chỉ cùng cùng vương hậu cùng với gia tộc huynh đệ tỷ muội đều tới, chỉ cùng phân pho ở lão tổ tông trong cung bãi gia hiến, qua một lát thanh hoàng không thỉnh tự đến. Chỉ cùng cùng một chúng người nhà lúc này mới chú ý tới hắn Muộn nho nhỏ còn ở cùng lao tổ tông nói chuyện, liền nghe được chỉ cung hỏi cười cười, vị này chính là người đồng môn sư huynh đệ. Muộn nho nhỏ trong lòng cả kinh, tâm muốn nhảy đến cổ họng, liền sợ nam nhân nói cái gì không nên nói, nàng vội vàng giải thích đây là ta tiểu sư đệ, sư phụ sợ ta một người tới dò đường sẽ có nguy hiểm, liền làm tiểu sư đệ đi theo ta. Nam nhân chỉ là hơi hơi gật đầu lấy kỳ cung kính, vẫn chưa phản bác muộn nho nhỏ nói, muộn nho nhỏ khẩn trương điệu tâm đều phải nhảy ra ngoài. Ở trong lòng mặc nghiệm nam nhân ngàn vạn không cần lúc này thêm phiền a a a. Nam nhân trung quy là cái gì cũng chưa nói, yên lặng mà đứng ở một bên, một nho nhỏ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm lao tổ tông nói nếu là đồng môn sư đệ, đó là muốn hảo sinh chiêu đãi kia gọi người cho hắn chuẩn bị tầm điện. Vẫn luôn chưa từng mở miệng nam nhân đột nhiên mở miệng trưởng muốn nói, đại sư tỷ thân hệ tông môn an nguy, cần thiết làm ta một tấc cũng không rời, cho nên ta cùng nàng được cùng nhau, đúng không đại sư tỷ Trường môn lại như thế nói đi Muộn nho nhỏ tâm lại treo lên tới, ho khan một tiếng ân, sư phụ là như thế nói. Mọi người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, ác độc vương hậu hừ lạnh một tiếng chúng ta nơi này là thương châu vương phủ, không phải các ngươi phiêu miểu khư, chưa xuất các nữ tử sao có thể cùng xa lạ nam nhân cùng ở. Cười cười đầu tiên là muộn ra nữ nhi, lại là phiêu miểu khư đệ tử, đi vào thương châu liền phải thủ ta thương châu quý củ. Nam nhân trong mắt xẹt qua hàn ý, sát phạt đã hiện. Muộn nho nhỏ ở trong lòng chảy xuống cảm kích nước mắt, vương hậu. Không hổ là ngươi cứu ta. Một nho nhỏ rong biển nước mắt cũng chưa tới kịp lưu, liền cảm giác nam nhân băng hàn ánh mắt đã là bắn phá lại đây. Nàng sợ tới mức một run run, chỉ thấy nam nhân cười xuân phong mãn diện đại sư tỷ, ngươi cảm thấy đâu? Này chết bệnh tiểu diễn kịch diễn nghiện rồi. Một nho nhỏ nói lắp trong chốc lát, nhận túng liền, liền cùng ta cùng ở đi. Ra, ra sư rốt cuộc phân phó qua, sợ, sợ ta có bất chắc. Nị mạ à, cùng chết bệnh tiểu ở bên nhau ta mới có bất chắc à. Vương hậu ma ma cứu ta, a, ta khí, rốt cuộc ở cái này tu chân thế giới, người tu chân mới là lớn nhất, thiên tử cổ suý người tu chân, theo đuổi trường sinh bất tử chi thuật, cho nên tu luyện người ở cửu châu đại lục địa vị là rất cao. Muộn cười một cái thứ nữ có thể nghiến áp chính mình đông đảo huynh đệ tỷ muội chính là bởi vì nàng từ nhỏ liền chắc ra nhất đẳng hy hữu linh can, mới có thể trở thành trì cung hòn ngọc quý trên tay, liền vương hậu sở ra đích trưởng nữ trì nguyên đều phải bị muộn cười áp một đầu, muộn cười không ở thời điểm. Trong nhà trí Nguyên làm đích trưởng tỷ, địa vị là tối cao, mặt khác huynh đệ tỷ muội cho dù được sủng ái cũng không có đích trưởng nữ uy phong. Nhưng là muộn cười một hồi tới, lão tổ tông tâm tâm niệm niệm chính là một cười, phụ thân hỏi nhiều nhất cũng là một cười, thật giống như trong một đêm muộn cười thành vương vị người thừa kế dường như. Nhưng mà ở tri cung cùng lão tổ tông đáy lòng, muộn cười không phải thường châu vương vị người thừa kế, mà là tương lai Phiêu Miểu Khư người thừa kế a, tu chân giới như vậy đại, Phiêu Miểu Khư làm tiên môn hy vọng làm phiêu miểu khư trưởng môn nhân so đương cửu châu thiên tử đều khí phái muộn cười như thế nào khả năng nhìn chung kế thừa này nho nhỏ thương châu vương vị vương hậu đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử đã bị trí cung như vậy qua loa lấy lệ nghe nói muộn cười không có tranh đoạt thương châu vương vị tâm tư vương hậu lúc này mới yên tâm bằng không hắn tiểu nhi tử muộn lần về sau lộ liền huyền muộn nho nhỏ như thế nào nói đều phải đi thăm mẫu thân nhưng là trí cùng cùng lao tổ tông đều cực lực ngăn trở không chịu làm muộn nho nhỏ đi xem Muộn nho nhỏ trong lòng liền càng nghi hoặc, tất nhiên mau chân đến xem mẫu thân. Một người mẫu thân là Thương Châu biên cảnh phụ thuộc Tiểu quốc công chúa vân Thị, địa vị thấp, làm người lại không thích cùng người tranh chấp. Nếu như muộn cười không phải gia tộc thiên tài thiếu nữ, nàng mẫu thân cũng sẽ không bị chỉ cùng coi trọng. Chính là cho dù coi trọng, vẫn là tránh không được xẻ ra chuyện. Muộn cười lại không thể thời thời khắc khắc đại ở mẫu thân bên người, cho nên nguyên văn một người mẫu thân tại đây một lần Thương Châu tạ ám tác loạn trung liền chết đi. Ngoại giới đều đồn đãi là bị tà ám làm hại, nhưng là cụ thể là như thế nào chết trong nguyên tắc cũng không công đạo nhiều rõ ràng. Rốt cuộc này chỉ là một cái chi nhánh cốt truyện, thân cây cốt truyện là phiêu miểu quân cùng ninh từ từ tu luyện hàng ngày, cho nên ở dâu ria vai phụ trên người căn bản không hạ cái gì bất mực. Một nho nhỏ một hai phải thấy mẫu thân, lão tổ tông cùng chỉ cung đều khuyên giải an ủi nàng nói mẫu thân ngươi này bệnh cũng không phải một ngày hai ngày, từ lần trước ngươi rời khỏi sau thân thể của nàng trạng hướng liền không phải thực hảo. Hiện giờ nhìn nhiều ít danh y liệt đều không làm nên chuyện gì, chúng ta không có đem chuyện của nàng nói cho ngươi chính là sợ hai ảnh hưởng ngươi tu luyện. Hiện giờ ngươi đã trở lại, tự nhiên là muốn nhìn nàng, chỉ là nàng dáng vẻ kia, chúng ta thật là thận. Lực. Muộn nho nhỏ chỉ muốn nhìn một chút mẫu thân vân thị rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, nàng trở về kinh động vương cung mọi người, lại không kinh động nàng. Thằng đến bị một đám người vây quanh đi mẫu thân trong cung mới phát hiện, tình thế xa so muộn nho nhỏ tưởng tượng muốn nghiêm trọng mà nhiều. Mẫu thân trong cung quặn khu É mà thực, có thể thấy được tới chỉ cung hẳn là thời gian rất lâu không có tới quá mẫu thân trong cung. Vân thiên cung môn vừa mở ra, một trận thanh tuổi liền xông vào mũi, một nho nhỏ theo bản năng mà che miệng mũi, những người khác đều ngừng ở cửa, chỉ có thanh hoàng đi theo nàng phía sau, chỉ cung nói không phải chúng ta mặc kệ mẫu thân ngươi, là nàng không cho chúng ta thấy nàng. Một nho nhỏ cái gì lời nói cũng chưa nói, hay còn đẩy ra một thật mạnh dày nặng môn, mùi hôi thối càng ngày càng nồng liệt. Ngẫu nhiên nhìn đến mấy cái tôi tớ, đều dùng khăn che mặt che khuất mặt. Thanh hoàng đi vào liền cảm giác được không thích hợp, muộn nho nhỏ đi trong cung chủ điện, thanh hoàng tắt mọi nơi đi quan sát một phen. Đưa muộn nho nhỏ đẩy ra chủ điện muôn khi, bên trong đen như mực mà, cho dù là ban ngày ban mặt, chủ điện cũng âm trầm mà lợi hại, muộn nho nhỏ chỉ cảm thấy toàn thân mạo nổi ra gà, không biết vì cái gì, chính là lánh mà quá mức. Nàng nhẹ nhàng mà hô một tiếng mẹ. Trong điện không ai đáp lại nàng. Nàng xuyên qua bình phong hướng phòng ngủ chính đi đến, mới vừa vòng qua bình phong, tia thanh tuổi vị liền càng ngày càng đùng, một nho nhỏ cảm giác chán thượng mồ hôi lạnh đều xuống dưới, rõ ràng là ban ngày ban mặt, bên ngoài thái dương như vậy lại kết quả nàng toàn thân mạo hàn khí. Rốt cuộc đi đến phòng ngủ chính, vân thị phòng ngủ chính rất lớn, đồ vật đều bãi thực chính tề, chung quanh đồ xứ gia cụ đều không có cái gì khác thường, một nho nhỏ tiếp tục nâng bước hướng nội các đi, kết quả chân trước mới vừa vừa bước vào ngay cửa cổ chân đã bị cái gì đồ vật bắt lấy một nho nhỏ sợ tới mức la lên một tiếng nhảy dựng lên kinh hồn phủ định lúc sau một thấp mắt mới phát hiện trên mặt đất nằm bò một cái cốt xấu như sài phụ nhân tóc hôn độn sắc mặt xanh mét toàn thân quần áo dơ bẩn bất ham. phòng trong sở dĩ như vậy khó nghe là bởi vì đại tiểu tiện tất cả tại trong phòng giải quyết toàn bộ phòng ngủ chính đã không phải phòng ngủ chính càng giống mê đốt cờ một nho nhỏ chịu đựng nôn khan xúc động đem trên mặt đất bỏ phụ nhân nâng dậy tới trên mặt đất phụ nhân không phải người khác đúng là muộn cười mẫu thân vân thị muộn nho nhỏ đầu hong hong mà thật sự không biết nên như thế nào phung tào nguyên văn chưa bao giờ công đạo quá muộn cười mẫu thân tử vong nguyên nhân chỉ là sơ lược nàng như thế nào cũng không nghĩ tới lần này thường châu chi loại khi muộn cười mẫu thân lại là như vậy bộ dáng muộn nho nhỏ đem người nâng dậy tới thanh âm đều đang run rẩy mẹ ngươi nhìn xem ta ta là cười cười phụ nhân hai mắt vô thần tóc dơ loạn vô cùng muộn nho nhỏ nghe được bên ngoài có người muốn vào tới Lớn tiếng mà trách một tiếng đừng tiến vào Nàng không thể để cho người khác nhìn đến chính mình mẫu thân cái dạng này Nàng không thể Một cười đến chết cũng chưa có thể thấy mẫu thân một mặt Chờ nàng biết đến thời điểm Vân thị đã bị hỏa táng Nói là bị tà ám làm hại Liền cái thi thể đều không thể lưu Muốn toàn bộ thiêu không còn một mảnh Hiện tại xem ra Nay tà ám không chỉ có đã ở Thương Châu Hơn nữa phỏng chừng đã ở Vương Cung Mẫu thân thành như vậy Chỉ cung cùng, cùng lão tổ tông thế nhưng cũng chưa quản Muộn nho nhỏ tức giận phi thường nàng đem phụ nhân đỡ hảo ngồi ổn phụ nhân một đôi vô thần mắt luôn là đang xem nàng một nho nhỏ kết ra pháp ấn từ bên ngoài giếng nước triệu hoắn tới nước trong sau đó cấp vân thị lau mặt gội đầu bên ngoài người cũng không có vào nàng ở dơ loạn trong phòng tìm được vân thị ngăn tủ từ bên trong tìm ra còn tính có thể xem quần áo tới đem nàng hướng sạch sẽ sau cho nàng thay quần áo lúc này mới đỡ nàng hướng đi ra ngoài đi nàng cả người băng hàn cái này trong phòng có tật xấu khẳng định bằng không nàng sẽ không như vậy khẩn trương cả người lỗ chân lông tựa hồ đều phải bị dọa đến nhắm chặt lên bên ngoài dương quang chiếu tiến đại điện vân thị rốt cuộc thấy được thái dương sợ tới mức khóc lớn nhắm thẳng muộn nho nhỏ trong lòng ngược toàn muộn nho nhỏ chấn an nàng thời gian dài không thấy thái dương nàng chính mình đều sợ thái dương vân thị sợ tới mức không dám ra cửa thái dương như vậy lại, vân thị càng tới gần thái dương càng điên cuồng khóc lóc kêu thảm thiết muộn nho nhỏ như thế nào hống cũng chưa dùng đúng lúc này nàng cùng vân thị đỉnh đầu xuất hiện một phen đại dù Muộn nho nhỏ vừa nhấc mắt thấy thanh hoàng mặt vô biểu tình mà đứng ở hai người bọn họ trước mặt Thái Dương bị che đậy Vân Thị mới chậm rãi an ổn xuống dưới Muộn nho nhỏ lúc này mới mang theo nàng ra cửa điện bên ngoài trì cung cùng vương hậu thượng quan thị cùng với trì nguyên muộn lân đều ở Muộn nho nhỏ đỡ Vân Thị đi ra ngoài một đám người bị dọa đến lui về phía sau hào xa Muộn nho nhỏ chất vấn trì cung ta nương đều thành như vậy các ngươi không ai quản nàng đem nàng một người ném ở nơi đó chỉ cung ấy này nói cười cười không nói gạt người, mọi người đều sợ chết. trong vương cung kỳ thật đã xuất hiện rất nhiều như vậy thảm án, mẫu thân ngươi không phải cái thứ nhất cũng không phải cuối cùng một cái, vừa mới bắt đầu như vậy chính là cung nữ, sau lại liền lây bệnh thái giám, kỳ thật giống nhau xuất hiện loại tình huống này cô vương đô là làm người trực tiếp thiêu, nhưng là nàng dù sao cũng là mẫu thân ngươi, vi phụ không đành lòng sát nàng nha. Muộn nho nhỏ khí mắng to vậy ngươi vì cái gì không còn sớm điểm viết thư cho ta? phiêu miểu khư như vậy đại, ta là phiêu miểu khư đại sư tỷ chẳng lẽ liền chính mình mẫu thân đều bảo hộ không được sao một nho nhỏ mắt chừng đến chuông đồng giống nhau đại tất cả mọi người bị nàng lớn tiếng trách cứ dọa tới rồi vương hậu thượng quan thị nói chúng ta nơi nào chưa cho ngươi viết thư viết tin đều không có hồi âm nếu không phải việc này náo đại sư phụ ngươi cũng sẽ không làm ngươi xuống núi lại nói tiếp vẫn là trách ngươi sư phụ một nho nhỏ cắn nha nhìn trong lòng ngực run bần bật vân thị đối chỉ cung nói các ngươi vương cung thật sự có vấn đề đến nỗi vì cái gì chuyên chọn ta mẹ trong cung xảy ra chuyện ta sẽ tra cái rõ ràng. Các ngươi ở đây, các vị tốt nhất cầu nguyện các ngươi cùng chuyện này không có liên lụy. Bằng không ngươi xem ta làm không làm, ngươi liền xong việc. Chí Nguyên ở nàng mẫu thân phía sau nói ngươi sẽ không hoài nghi là chúng ta hại ngươi mẹ đi. Ngự y yề đều nói, nàng đây là lây bệnh bệnh tật, không thể thả ra. Một nho nhỏ hỏi ngự y yề, cái nào ngự y yề ngươi đem hắn gọi tới ta hỏi một chút. Này rốt cuộc là bị bệnh vẫn là được mà khác. Chí Nguyên không nói, chỉ cung hỏi vậy ngươi hiện tại mang nàng đi nơi nào? Một nho nhỏ nói hồi ta chính mình tầm cung. Một nho nhỏ làm lơ mọi người mang theo phụ nhân đi chính mình tầm cung. Vân Thiên cung chúng quanh lệnh cam cam. Thời tiết như vậy nhiệt nhưng là bọn họ đứng ở nơi đó tựa hồ có thể bị gió lạnh rốt thấu. Một nho nhỏ đem mẫu thân mang về chính mình tầm cung. Dàn xếp ngủ hạ, Thanh Hoàng không nói một lời mà đứng ở bên ngoài trong viện. Một nho nhỏ an bài hảo mẫu thân, nhìn đến Thanh Hoàng đứng ở nơi đó tựa hồ suy nghĩ cái gì. Một nho nhỏ tiến lên đi chụp hắn một phen. Thanh Hoàng quay đầu lại xem nàng. Một nho nhỏ nói đại ca, ta cảm thấy vân thiên cung có vấn đề, ta ban ngày ban mặt đi vào sống lưng phát lạnh, lông tơ thẳng dự. Thanh hoàng như suy tư gì nói không ngừng vân thiên cung, toàn bộ vương cung đều bị tà khí bao trùm, chiếu trước mắt cái này tình huống tới xem, sư phụ ngươi đại khái cũng nên tới. Một nho nhỏ ra một ngụm trường khí này nhưng làm sao bây giờ, trong vương cung ra việc này, ta mẫu thân bị bắt hại thành như vậy cũng chưa người cùng ta nói, sư phụ nếu là lại gần nhất, phụ thân biết ta là chạy ra phiêu miểu khư. Tất nhiên sẽ giận tím mặt giận chó đánh mèo với ta. Thanh Hoàng nói yên tâm, ngươi trước sau là phiêu miểu khư đệ tử, sư phụ ngươi không làm gì được ngươi. Chẳng qua, ngươi phải cẩn thận ngươi cái kia sư muội. Nói lên tiểu sư muội ninh từ từ, muộn nho nhỏ liền khí ngứa răng. Nàng hỏi Thanh Hoàng đại ca ngươi còn cần người sống linh hồn đương chất dinh dưỡng sao? Hoặc là ngươi kia đem người sống luyện thành tiên đan tuyệt kỹ ngoại chuyện sao? Ta cảm thấy ta có thể đưa ngươi truyền nhân. Quay đầu lại ta đem cha cậu sư phụ ném, bái ngươi vi sư đi. Thanh Hoàng hỏi ngươi muốn giết nàng. Muộn nho nhỏ xoa tay hầm hẹ giết hay không không sao cả, mấu chốt là tưởng cấp đại ca ngươi trợ trợ hứng, đại ca ngươi như thế lợi hại, vương cung nội này ta ám hẳn là không làm gì được ngươi đi. Thanh Hoàng cười lạnh trên đời này sở hữu chính ta chi đạo, gặp được ta, đều đến cho ta nhường đường, trừ phi là tìm chết mới có thể ở trước mặt ta nhảy. Muộn nho nhỏ, đến không được, này vẫn là cái thật đại lão. Liên ở muộn nho nhỏ cảm thấy nàng có thể ôm một đợt thời điểm. Thanh Hoàng lại nói chỉ là chuyện của ngươi ta sẽ không quản, lần này ngươi hảo hảo biểu hiện, sư phụ ngươi có lẽ còn có thể xem ở ngươi biểu hiện tốt phân thượng tha thứ ngươi. Một nho nhỏ này liền giống nàng chơi trò chơi có cái đại lao có thể mang nằm, nàng tư thế đều dọn xong chuẩn bị nằm thẳng. kết quả đại lao nói, hắn là cái diễn viên, chỉ phụ trách đánh giá thải nấm, không bắt người. Nay mẹ nó xuyên thư sau khi kết thúc có hay không cử báo cơ chế à, nàng muốn cử báo người qua đường vai phụ Thanh Hoàng đương diễn viên mới vừa khai cục liền như thế diễn nàng rất mềm mại không biết ngươi từng có chơi lò bị đại thần đồng đội diễn một chỉnh cục trải qua không có rõ ràng là thuận gió cục đại thần bắt người là có thể thắng một ván ngươi cái này tiểu thái kê tuy rằng đồ ăn nhưng là thực nỗ lực ở tham đoàn ở đánh thương tổn kết quả có thể một v 5 đại thần vẫn luôn ở ra khu soát ra thải nấm chính là không chịu giúp ngươi cho nên trò chơi này từ thuận gió cục nháy mắt biến thành ngược gió cục sau đó chính ngươi bị đối diện chủ y bạo muộn nho nhỏ có nàng một cái trò chơi đỉnh cấp người dùng liền thường xuyên gặp được như vậy đồng đội. còn có cái gì so này càng làm giận. quan trọng nhất chính là ngươi còn cùng đại thần xong bài. ngươi còn không thể mang hắn, không thể cử báo hắn, không thể đánh hắn, hắn vẫn là ngươi đồng đội, ngươi cấp trên, ngươi tổ tông. Hảo, khẩu khí này nuốt xuống đi. nhưng là càng nghĩ càng không thuận. vì thế ngươi rời khỏi tổ đội hình thức quyết định một người bài trừ muôn vạn khó khăn đơn bài thời điểm. đại thần đồng đội lại kéo ngươi tổ đội. ngươi hiện tại tâm tình phi thường phức tạp bởi vì ngươi căn bản không biết có nên hay không tin tưởng hắn. Chơi trò chơi bị người diễn liền tính, nàng hiện tại xuyên cái thư cũng muốn bị người diễn, muộn nho nhỏ cái gì lời nói cũng chưa nói liền xoay người đi nội điện chiếu cố chính mình mẫu thân. Kết quả thanh hoàng theo vào đi, cùng nàng nói ta sẽ không quản ngươi, nhưng ta sẽ nhìn ngươi, ngươi yên tâm, ta sẽ không trơ mắt nhìn ngươi bị tà ám lộng chết, một khi ngươi là công, sư phụ ngươi liền sẽ không chịu ngươi khiển trách tiên. Hào gia hỏa, đại lao lại từ lúc giã biến thành phụ trợ sau đó trơ mắt nhìn ngươi tặng người đầu hắn không phải tin tưởng thực lực của ngươi hắn chỉ là muốn nhìn một chút thái kê túi bắp là như thế nào bị chính mình đồ ăn chết vân thị rốt cuộc ngủ rồi nhưng là nàng ngủ rồi đều không an ổn một nho nhỏ dùng nước gấm tầm ướt khăn mặt cho nàng lau mặt sốt ruột mà đối thanh hoàng xua xua tay tổ tông ngài tưởng thế nào đều thành đừng cùng ta phụ thân để ngươi cùng ta về điểm này chuyện này liền thành thanh hoàng hỏi ngươi thực để ý kia buổi tối sự một nho nhỏ tay một đốn Đứng dậy bất đắc dĩ nói ngươi xem mà khi đó ta là chúng độc, cho nên đối với ngươi vươn ma chảo, nhưng là kia không phải ta bổn ý, bằng ngươi công lực ngươi có thể tùy thời đem ta cấp giải quyết, nhưng là ngươi không có, ngươi lựa chọn cứu ta, ta biết ngươi đối ta nhất kiến trung tình luyến tiếp giết ta, nhưng là ta không thể tùy tiện liền gả chồng ngươi hiểu không? Nam nhân hỏi vì cái gì không thể? Ngươi nếu lựa chọn gả cho ta, là ngươi chiếm tiện nghi, ta ăn mệt. Một nho nhỏ lôi kéo thanh hoàng đi ra ngoài bên ngoài. Chỉ chỉ nơi xa mơ hồ có thể thấy được núi non, hỏi ngươi đều nhìn đến cái gì? Thanh hoàng sắc mặt tối sầm núi non, rừng tây, không trung, thổ địa. Muộn nho nhỏ gật đầu đây là ta về sau muốn thủ giang sơn, ta mệnh không phải ta một người mệnh, ta mệnh quan hệ về sau thương châu hưng suy còn có muộn ra mấy ngàn hơn người tánh mạng, cho nên ta không có khả năng vì ngươi từ bỏ ta tiên đổ, hiểu chưa? Minh Bạch liền quỳ ăn đi, đi ngươi giã khu thải nấm, ta muốn soát tuyến phát rủ. Thanh Hoàng liền nghe nàng nói chuyện kỳ kỳ quái quái, hắn giống như có điểm nghe không hiểu. Cái gì kêu dã khu thải nấm? xuất tuyến phát dục, Này đều cái gì cùng cái gì? Chẳng lẽ ngoại giới mấy trăm năm thời gian lưu chuyển, hắn liền bọn hậu bối lời nói đều nghe không hiểu sao? Là hắn cùng thế giới này chạy đường dây sao? Không thể à, hắn tuy rằng vẫn luôn tự mình phong ma ở phiêu miểu khư, nhưng là ngoại giới phát sinh cái gì hắn đều biết à? Liên ở Thanh Hoàng cẩn thận cân nhắc lời này cái gì ý tứ thời điểm Lại có người tới, là chị cung đích trưởng nữ trì nguyên, nàng mang theo một ít đồ bổ vào cửa, thanh hoàng tự nhiên là phải về tránh, nhưng là hắn còn không có nâng chạy bộ, trì nguyên liền cứ gọi lại hắn đạo trưởng, mặc đi. Thanh hoàng sửng sốt, không nói chuyện, như cũ đứng ở nơi đó. muộn nho nhỏ từ bên trong ra tới, thấy trì nguyên tới, ngoài cười nhưng trong không cười nói trưởng tỷ ngươi tới làm cái gì. Trì nguyên đem một ít sang quý đồ bổ làm người đưa cho muộn cười vân phi bệnh nặng, ta cùng mẹ thấu điểm bổ phẩm cho nàng lấy tới hy vọng nàng có thể sớm ngày khang phục mới hảo cười cười ngươi vừa trở về cũng là mệt mỏi muốn thích hợp nghỉ ngơi mới được bằng không không có biện pháp trừ yêu hàng ma một nho nhỏ khỏe miệng hai triệu, trong trí nhớ cái này trưởng tỷ luôn luôn phi dương ương ngạnh ai cũng không bỏ ở trong mắt nhất ghen ghét một cười một cười mỗi lần về nhà đều sẽ thu được đến từ đích trưởng nữ coi rẻ cùng công kích hôm nay đây là xảy ra chuyện gì mặt trời mọc từ hướng tây luôn luôn có cảm giác về sự ưu việt đích trưởng tỷ đột nhiên tới xung xoe Phi gian tức đạo. Muộn Nho nhỏ ngoài cười nhưng trong không cười mà nhận lấy Trì Nguyên lễ vật, giũ tay cũng không hảo đánh gương mặt tươi cười người, chỉ phải thỉnh nàng đi vào ngồi. Ai ngờ trưởng tỷ nhìn nhìn thanh hoàng, ngượng ngùng cười, đối muộn Nho nhỏ nói cười cười, "Làm ngươi sư đệ cũng tiến vào ngồi đi." Muộn Nho nhỏ đầu vừa chuyển, bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Trì Nguyên sẽ không coi trọng thanh hoàng đi, ta rửa, nhất kiến trung tình. Muộn Nho nhỏ ôm nghi hoặc thái độ kêu thanh hoàng sư đệ, "Tiến vào ngồi đi." Thanh Hoàng thực rõ ràng không muốn đi vào, muộn nho nhỏ thấy hắn không nhúc ních, liền chính mình đi vào, chỉ nguyên bắt đầu trình diễn tỉ mọi tình thâm tiết mục, ngồi ở sân tòa, muộn nho nhỏ ngồi xuống hạng, nàng liền kéo muộn nho nhỏ tay, thoạt nhìn hai người quan hệ cực hảo. Muộn nho nhỏ nhìn nàng kia xanh nhạt không co xương tay, chỉ cảm thấy nàng làn da tinh tế mà kỳ cục, này đáng chết mềm mại cảm giác, nàng một nữ nhân đều phải nhịn không được tâm động. Muộn nho nhỏ cười thực giả trưởng tỉ, ngươi đây là... Chí Nguyên lược hiện ngượng ngùng, ta biết các ngươi tu luyện người cũng sẽ tìm đạo lự, đúng không? Cười cười ngươi thân hệ Thường Châu an nguy tự nhiên là không thể cùng tỷ tỷ giống nhau gả chồng, nhưng là tỷ tỷ hiện tại cũng nên đến đính hôn nhân ra lúc, nhưng là ngại với không có co coi trọng mắt, cho nên việc hôn nhân vẫn luôn trì hoãn. Muốn cười khỏe miệng hai chiều, hiểu rõ mà chỉ chỉ ngoài cửa thanh hoàng cho nên trưởng tỷ ngươi là coi trọng ta tiểu sư đệ. Chí Nguyên còn tính xinh đẹp gương mặt nháy mắt nhiễm dạng mây đỏ thấy hắn, lòng ta vui mừng. Muộn nho nhỏ cầm trì nguyên tay kích động mà toàn thân đều đang run rẩy trí nguyên thấy muộn nho nhỏ niết tay nàng niết như vậy khẩn bất an mà chớp mắt cười cười ngươi đừng như thế kích động ta cũng chỉ là tới hỏi thăm một chút các ngươi phiêu miểu khư đồ đệ có thể hay không làm thành thân Muộn nho nhỏ buông ra trì nguyên tay hiên ngang lẫm liệt nói đương nhiên sẽ trưởng tỷ ngươi không phải sợ ta tiểu sư đệ người thực tốt ôn nhu hiền thuộc săn sóc thiện lương mấu chốt lớn lên hảo xứng ngươi hoàn toàn không thành vấn đề a Ngươi cũng biết này, Cửu châu đại lục có thể làm tu sĩ đạo lữ kia chính là vô cùng vinh quang. Ngươi nếu là coi trọng hắn, ngươi chạy nhanh đi cầu phụ thân làm hai ngươi thành thân, ta tới làm mai mối người. Khai cái gì vui đùa, lúc này không đem phòng tay khoai lang phủi tay cho người khác càng đại khi nào? Không thể không nói, chỉ Nguyên hình tượng ở muộn nho nhỏ trong lòng nháy mắt cao lớn lên. Trường tỷ thật là người tốt. Chí Nguyên vừa nghe hấp dẫn, cũng là hưng phấn khó nén thật sự à? Ta đây đến chuẩn bị chuẩn bị. Chỉ là cười cười. Hắn sẽ đồng ý sao? Muộn nho nhỏ vô vô ngực yên tâm, hắn nơi đó giao cho ta, không được cũng đến hành. Chí nguyên tâm hoa nộ phóng, cao hứng mà không biết nên làm sao bây giờ, chỉ phải đối muộn cười nói cười cười ngươi nếu là yêu cầu cái gì ngươi liền cùng ta nói, ta có cái gì ta liền cho ngươi cái gì, ta đây liền đi về trước, ta chờ ngươi tin tức tốt. Muộn nho nhỏ xua xua tay trưởng tỷ quá khách khí, chuyện của ngươi chính là chuyện của ta, bao ở ta trên người. Chí nguyên cười không khép miệng được. Đi ngang qua thanh hoàng thời điểm còn liếc hắn một cái, ngượng ngùng chi ý tẫn hiện. Nhưng là thanh hoàng ánh mắt băng hàn, vẫn chưa đối nàng có cái gì ý tứ. Chí Nguyên cũng không nghĩ nhiều, trên mặt thiêu đến hoảng, liền hơi hơi phúc thân hành lễ liền đi rồi, một nho nhỏ đuổi theo ra đi, hưng phấn nói ngươi có nghe hay không, trưởng tỷ nàng. Còn chưa nói xong đã bị nam nhân băng hàn thanh âm đánh gãy không có hứng thú. một nho nhỏ sửng sốt, lược hiện xấu hổ kỳ thật nàng khá tốt thanh hoàng lạnh như băng ngữ khí giống mang theo vụn băng vẫn là không có hứng thú muộn nho nhỏ cắn răng vương ngón trỏ chọc chọc thanh hoàng ngực ta trưởng tỷ chính là thương châu vương đích nữ gả cho ngươi ngươi liền có được vô hạn tài phú hảo sao nói không chừng về sau ngươi còn có thể hỗn cái thương châu vương đường một chút nam nhân thần sắc rõ ràng không vui hắn lạnh leo tay bắt lấy muộn nho nhỏ ngón trỏ muộn nho nhỏ hoảng sợ muốn đem chính mình ngón tay rút về tới nhưng là nam nhân chảo thực hẩn nàng có điểm luống cuống đại ca bất giận ta chỉ là cho ngươi nói việc hôn nhân, ngươi không đồng ý liền bất đồng ý sao? Vung tay, chúng ta có chuyện hào hào nói. Nam nhân biểu tình thoạt nhìn sinh khí cực kỳ, ngươi liền như thế tưởng thoát khỏi ta. Ta nơi nào thực xin lỗi ngươi? Vì ngươi thủ thân như ngọc ta có sai? Ngươi nói ta ôn nhu hiền thục thiện lương săn sóc, ngươi không thích? Muộn nho nhỏ. Không không không không phải vấn đề này. Ta ta ta ta là ngươi chú định không chiếm được nữ nhân. Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi nếu phi ta không thể nói, ta ta ta ta cũng có thể từ ngươi. Người nam nhân này thật là đáng sợ, ma ma cứu ta. Nghe vậy, nam nhân lúc này mới lòng muộn nho nhỏ tay, chỉ là nàng đem muộn nho nhỏ ngón trò đắp ở chính mình lương bạc trên môi chạm vào một chút, muộn nho nhỏ chỉ cảm thấy một cổ điện lưu từ đầu ngón tay lan tràn, truyền khắp khắp người, nàng đột nhiên một trận dùng mình. Mẹ ra, nổi da gà đều đi lên, chết bệnh tiểu cái này động tác hảo dụ ca ngoại tào. Không đợi nàng từ tê dại cảm giác chung hoàn hồn, tay nàng chỉ đã là ở hắn tuyết trắng hàm giang gian nàng cảm giác chính mình đụng vào hắn mềm lưỡi Muộn nho nhỏ nam nhân khỏe môi trọn cười lại đem ta hướng người khác trên người đẩy, ta liền đem ngươi một ngụm một ngụm ăn luôn Muộn nho nhỏ sợ tới mức lông tơ thẳng dựng nhưng là nam nhân cũng không có buông ra nàng ngón trỏ nàng cảm giác được nam nhân hàm răng tựa hồ muốn chậm rãi khảm nhập nàng ra thịt Muộn nho nhỏ trong lòng cả kinh nàng hỏi tay của ta cái gì vị nam nhân sừng sốt nhẹ nhàng mà cắn cắn có điểm hàm Muộn nho nhỏ xấu hổ mà ha hả cười hai tiếng không lâu trước đây Tay của ta ở vân thiên cung bắt phân, ta còn không có tới kịp tẩy. Phúc. Muộn nho nhỏ mắt thấy thanh hoàng bông ra nàng nhanh như chớp đã không thấy tâm hơi bong dáng. Muộn nho nhỏ còn đặc biệt sốt ruột mà nhắc nhở đại ca, lần sau đừng há mồm cái gì đều ăn, ta cũng không biết nói ngươi cái gì hảo, lại đói cũng không thể ăn phân đúng hay không. Một nho nhỏ nhìn chính mình kia dính đầy thanh hoàng nước miếng ngón trỏ, di trọc, dơ muốn chết, ghét bỏ mà muốn mệnh. Làm ngươi há mồm cái gì đều ăn, còn từng ngụm đem nàng ăn luôn hiện tại phỏng trường nhìn đến nàng đều có bóng ma tâm lý đi một nho nhỏ nhìn nhìn chính mình tay bất chi bất giác lại bị thanh hoàng kia hơi lạnh mềm lưỡi xúc cảm xâm lược suy nghĩ nàng cảm giác người có điểm mơ hồ còn đừng nói chết bệnh kiểu đầu lưỡi rất mềm đánh giá thương châu thiếu nữ mất tích án đã diễn biến mà càng ngày càng thái quá mới đầu mất tích chỉ có thiếu nữ lao nhược bệnh tản sẽ bị tà khí xâm lấn sau đó trong một đêm bệnh nguy kịch vô lực xoay chuyển trời đất tình huống đại khái cùng muộn cười mẫu thân vân thị tình huống cùng loại Chính là gần nhất, mất tích không ngừng thiếu nữ, còn có thành niên tinh tráng nam nhân. Trải qua muộn cười tỉ mỉ chiếu cố, vẫn thị trên người mang tà khí chậm rãi biến mất, hôm nay, tới rồi mau buổi tối thời điểm, nàng đã chậm rãi truyền tỉnh, muộn cười cho nàng uy chút cháo thực, nàng ăn một lát, nhìn đến muộn cười thời điểm cuối cùng là khóc không thể tự giữ, ôm muộn cười không bông tay, muộn cười an ủi hồi lâu mới đưa nàng ổn định. Thanh hoàng không thấy bóng dáng, muộn nho nhỏ tìm khắp chính mình tẩm cung cũng không tìm được thanh hoàng liền ở tri cung truyền muộn cười cùng nhau tiến tiệc tối thời điểm chấp sự vương công công tươi cười đầy mặt mà tới gọi đến nàng nhị con chúa liền kém ngài một người mọi người đều liền tòa đều đang đợi ngài một nho nhỏ còn nghĩ hoặc đều là người trong nhà cần thiết như thế khách khí sao nàng ẩn ẩn cảm giác được bất an chấp sự công công làm nàng ăn diện lộng lẫy nàng chỉ phải thay đổi trang phục chứ cung trang người mặc một thân vàng nhà siêm y đem thiếu nữ linh động hiển lộ không thể nghi ngờ Nha hoàn hỉ nhi ở nàng phía sau giúp nàng dẫn theo phiết đất làn váy, muộn nho nhỏ ở trong lòng vô hạn phun tảo. này cổ nhân quần áo chính là phiền thoái, dường già. Kết quả đi vào trì cung bại hiến thanh tâm điện, vừa vào cửa muộn nho nhỏ thiếu chút nữa bị tịch ngồi ở trì cung phía bên phải người cấp tiến đi. Muộn nho nhỏ theo bản năng mà lùi về sau vài bước, liền nghe được trì cung cười nói cười cười, ngươi xem ai tới. Mặt sau giúp nàng để váy hỉ nhi ổn định nàng thân mình, lo lắng nói nhị quận chúa xảy ra chuyện gì một nho nhỏ ra một ngụm trường khí, đối hỉ nhi xua xua tay, áp xuống chính mình lòng tràn đầy sợ hãi, hít sâu một chút, thay tươi cười nhìn về phía phụ thân hắn phía bên phải ngồi mặt lạnh xoay ca. Không sai, nam nhân không phải người khác, đúng là nguyên chủ muộn cười lại ái lại hận sư phụ, phiêu miểu quân. Hắn cùng trì cung cùng với vương hậu thượng quan thị song song mà ngồi, có thể nhìn ra được tới hắn địa vị là có bao nhiêu cao. Trong điện sơn biên tịch thượng, ngồi ninh tử tử cùng hai cái sư đệ, Phiêu Miểu khư nhị sư huynh kỷ ngũ minh cùng tam sư huynh ứng sách, kỷ ngũ minh cùng ứng sách đều là cực kỳ thông tuệ người, nhất đẳng linh căn người sở hữu. Kỷ ngũ minh trời quang trăng sáng tuấn tú lịch sự, muộn cười không ở phái nội khi, đều là kỷ ngũ minh ở giúp Phiêu Miểu quân xử lý nội vụ quan tâm đệ tử. Hắn làm người cực kỳ giống hắn sư phụ, lạnh nhạt vô tình, nhưng là đối ninh tử tử tương đương sủng ái. Ứng sách ôn nhu như nước, ngọc thụ lâm phong là Phiêu Miểu phong vạn kiếm đường đường chủ. Trưởng quản phiếu miểu phong nội các đệ tử kiếm cùng kiếm hồn, hắn vẫn là cái thiên tài chú kiếm sư, tuổi còn trẻ liền đúc liền ta kiếm chu linh như vậy họa thế hung khí, hơn nữa thanh kiếm đưa cho muộn cười. Hắn đối muộn cười cực hảo, cũng là muộn cười ở phái nội duy nhất tín nhiệm giả. Này tu chân giới kiếm tu sở cầm chi kiếm đại khái đều xuất từ vị này thiên tài tay. Muộn nho nhỏ vô tận thổn thức, nhìn nhìn chính mình đồng môn cùng với sư phụ, chung quy là tiến lên cấp phiêu miểu quân được rồi quỳ rốt cuộc nàng hiện tại xác thật không có cái gì năng lực cùng phiêu miểu quân chống lại phiêu miểu quân bóp chết nàng tựa như bóp chết một con con kiến như vậy đơn giản thời khác mấu chốt thanh hoàng lại chẳng biết đi đâu một nho nhỏ ở trong lòng thầm mắng thanh hoàng cái này lâm trận bỏ chạy cầu đồ vật nếu là ma vật vậy không phải sợ bọn họ a sợ cái đơ chạy như vậy mau Chỉ cung tươi cười đầy mặt nói cười cười nhập toa đi không nghĩ tới tiên quân như thế mau liền đến thương châu ta thương châu bá tánh tất nhiên là mang ơn đội nghĩa Nhưng là muộn nho nhỏ biết kia nam nhân cũng không phải hướng về phía Thương Châu sự kiện tới, có thể làm phiêu miểu quân tự mình xuống núi người trên đời này còn rất ít thấy Cũng không biết chuyện như thế nào, có lẽ là nguyên chủ đối sư phụ của mình như đồ gây rối cho nên muộn nho nhỏ cảm thấy chính mình tim đập thật nhanh, nàng cũng không biết là khẩn trương vẫn là mặt khác nguyên nhân, tóm lại tim đập chính là khống chế không được. Muộn nho nhỏ đè đè ngực nhỏ giọng mắng ngươi nhảy cái đơ, nhân ra là tới giết ngươi. Thiên chân vô tả thương châu vương cùng với này người nhà còn nghĩ phiêu miểu quân tới chơi, trong nhà tất nhiên đồng tất sinh huy, hoàn toàn không biết muộn nho nhỏ ở phiêu miểu khư gặp phải sự tình. Muộn nho nhỏ quỳ không lúc ních, phiêu miểu quân cũng không mở miệng, nhị sư đệ tam sư đệ tiểu sư mội đều ánh mắt băng hàn mà nhìn nàng, phiêu miểu quân cũng là. Chỉ cũng lúc này mới cảm giác được sự tình không lớn thích hợp, vừa định hỏi cái gì, liền nghe được lệnh như băng xương mở mị tiên quân khai kim khẩu nhiệt độ, ngươi cũng biết tội. Một nho nhỏ dương mắt nhìn về phía phiêu miểu quân, nhu nhược đáng thương sư phụ, cười cười phạm cái gì tội. Cười cười cũng là bị ma vật bắt góc, này cùng cười cười lại không quan hệ, sư phụ còn hưng sư động chúng mà dẫn dắt các sư đệ xuống núi bắt ta tới. Phiêu miểu quân thần sắc băng hàn người cũng biết người thả ra một cái cái gì quái vật. Cửu châu đại lục vạn năm ra một diệt thế ma, hắn từ 600 năm trước liền thành công ma dấu hiệu, rơi vào đường cùng chúng ta 14 cái phong chủ mới đưa hắn phong ấn tại cập hàn sơn ngọn lửa địa ngục ngươi lại chợ hắn xuất quan một nho nhỏ lập tức rảo biện ta cũng không biết chuyện như thế nào đã bị người bắt cóc sư phụ này có thể trách ta sao đến nỗi ta vì cái gì sẽ sấm cập hàn sơn cấm địa sư phụ ngươi như thế nào không đi hỏi một chút tiểu sư muội một thân phiêu miểu khư tuyết trắng giáo phục ninh từ từ lập tức bước ra khỏi hàng quỷ gối muộn cười bên cạnh người biểu tình vô tội cực kỳ sư phụ sự tình chính là ta cùng ngài nói như vậy sư tỷ nàng ăn cho ngài chữa thương thánh phẩm sau đó lại sợ sư phụ trách phạt đánh ta một đốn liền chạy hiện giờ sư tỷ còn tưởng trả đũa sư phụ phải vì đồ đệ làm chủ a một nho nhỏ một bên đầu chỉ thấy ninh từ từ trong mắt rưng rưng, lập tức liền phải khóc ra tới một nho nhỏ hừ lạnh một tiếng lâm co co bám vào người tiểu sư muội liền này a Người như thế nào dám a hắt tâm liên ở trước mặt ta người cũng dám diễn nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh một nho nhỏ nước mắt rơi xuống mà đột nhiên không kịp phòng ngừa đêm đó ta ở sư phụ ngoài cửa sư phụ hộ pháp Tiểu sư muội bưng một chén chén thuốc tới cấp sư phụ uống, nói là vì cấp sư phụ chưa thương, ta nguyên bản muốn thử xem chén thuốc có hay không độc. kết quả mới vừa đoan quá chén thuốc, tiểu sư muội trực tiếp cho ta rót hết. Linh tử từ hủy khuất mà đầu lưới đều loát không thẳng sư phụ, không phải như thế. Còn chưa nói xong, một nho nhỏ liền lại đánh gãy nàng sư phụ ngươi biết ghê tởm hơn chính là cái gì sao. Ta tưởng ngươi cũng không thể tưởng được, này chén dược rốt cuộc có cái gì, nếu ngươi đã biết, ta sợ ngươi sẽ đánh chết tiểu sư muội ninh tử từ, từ rốt cuộc cấp khóc sư phụ ta không có là sư tỷ ở ngậm máu phương người một nho nhỏ lau một phen nước mắt nói thôi ta lửa không gạt người sư phụ giúp ta chắc một chút sẽ biết ta chúng trung thân nan giải cấm ứng dược phiêu miểu quân băng hàn thần sắc có chút kinh ngạc chỉ cung một nhà cũng là một nho nhỏ đứng dậy hướng hắn bên người đi ninh tử từ, từ biểu tình ủy khuất cực kỳ liền nàng hai vị sư huynh đều xem bất quá mắt kỷ ngũ minh nói tiểu sư muội là nhất thiện lương người đại sư tỷ vẫn là không cần oan nàng đại sư tỷ ở dược động tay động chân sau đó giá họa cho tiểu sư muội đây là thường có sự tình sư phụ vạn không thể liền bởi vậy trách lầm tiểu sư muội ứng sách chỉ là khỏe môi mỉm cười nhìn muộn nho nhỏ vẫn chưa nói cái gì phiêu miểu quân làm pháp ở muộn nho nhỏ quanh thân cảm ứng nàng hay không bị cấm dược quân thân nhưng là vẫn chưa cảm nhận được bất luận cái gì khác thường hắn lạnh mặt đẩy ra muộn nho nhỏ trước mặt kệ ngươi nói chuyện này là thật là giả ngươi thả nói cho vi sư hắn đâu Một nho nhỏ thấy phiêu miểu quân không thể kiểm tra đo lường ra cái gì, có điểm nghi hoặc, phiêu miểu quân tu vi không đến mức như thế thủy đi. Vẫn là thanh hoàng quá lợi hại. Thấy nàng nói đều thành lời nói dối, ninh từ từ càng ủy khuất sư phụ, đại sư tỷ nàng làm sai sự còn không nhận sai, còn tưởng oan uổng ta. Phiêu miểu quân chỉ là nói cười cười, nói cho vi sư, hán đâu. Muộn nho nhỏ khẳng định là không thể bán đứng thanh hoàng, rốt cuộc nàng hiện tại cùng thanh hoàng là một cây thẳng thượng châu chấu, không thể lẫn nhau căn xé. Muộn nho nhỏ nói hắn đem ta ném tới nhà ta đã không thấy tâm hơi, sư phụ ngươi cũng biết hắn nhiều lợi hại, ngươi đều cảm ứng không đến hắn, ta liền càng không thể, hắn không có giết ta đã vạn hạnh. Phiêu Miểu Quân ngưng mắt nhìn về phía muộn nho nhỏ, muộn nho nhỏ đứng ở Ninh Tử Tử trước mặt, chung Quy là ôn nhu cười, đem Ninh Tử Tử đỡ lên, ngự khí quan tâm tiểu sư muội mau đứng lên, ngươi nói chúng ta sư tỉ muội, như vậy nháo nhiều làm sư phụ thất vọng buồn lòng a, đều là đồng môn đệ tử, hiểu lầm giải trừ còn chưa tính. Đại gia về sau vẫn là muốn hài hòa ở chung mới là. Đối nữ nhân địch ý lớn nhất thường thường đều là nữ nhân. Một nho nhỏ ở trong lòng cười lạnh. Phiêu Miểu Quân nói Thương Châu có tà ám tác loạn, nhiệm vụ này nguyên bản chính là làm đại sư tỷ nhiệm vụ của ngươi. Hiện giờ nếu là ở Thương Châu địa giới thượng, nhiệm vụ này tự nhiên phi ngươi mặc trúc, hạn ngươi nửa tháng diệt trừ tà ám, hồi Phiêu Miểu Khư. Một nho nhỏ sửng sốt, quay đầu lại hỏi theo ta một người. Phiêu Miểu Quân nói coi như lập công chỗ tội, ngươi nếu là công ta liền không phạt ngươi. Ninh tử từ, từ lúc này mới lau lau nước mắt, khỏe mắt đỏ bừng mà nhìn muộn nho nhỏ sư tỷ, ngươi chính là chúng ta đại sư tỷ, điểm này vấn đề hẳn là không làm khó được ngươi. chúng ta xem trọng ngươi nga. muộn nho nhỏ đôi mắt còn mang theo nước mắt, cười gật đầu tiểu sư muội đối ta cũng thật có tin tưởng. Ninh tử từ, từ ngữ khí lo lắng sư phụ mang chúng ta tới vương cung thời điểm liền cảm ứng qua, bất quá là cái tu vi ở kim đan tả hữu tà vật, sư tỷ ngươi hẳn là có thể ứng phó. Sư phụ nếu đem như thế quan trọng nhiệm vụ giao cho ngươi, ngươi liền không thể làm sư phụ thất vọng. Một nho nhỏ ở trong lòng tấm tắc, một cười bất quá là ở khai quang lúc đầu tu sĩ, đi đối phó một cái kim đan kỳ đại lao tà vật, này nói rõ chính là là một cười đi chịu chết ta. Đem chịu chết nói còn như vậy cao thượng, không hổ là các ngươi cấu kết với nhau làm việc xấu sư đồ A. Một nho nhỏ cũng biết nhiệm vụ này là như thế nào đều thoái thác không xong, liền hỏi phiêu miểu quân sư phụ, vậy ngươi có thể cho ta một cái giúp đỡ sao Phiêu Miểu Quân nói phái nội sự vật phức tạp, ngươi nhị sư đệ không rảnh phân thân. Kỷ Ngũ Minh trực tiếp cử tuyệt đại sư tỷ Tiên Phong Đạo cốt, kẻ hèn một cái kim đan tạ vật ngươi còn thu phục không được, kia như thế nào làm sư phụ đại đệ tử? Một nho nhỏ cắn nha ngươi nhưng câm miệng đi ngươi, các trưởng bối nói chuyện với nhau nào có ngươi lẩm bẩm đạo lý, lão tử muốn người không phải ngươi, là hắn. Một nho nhỏ xanh nhạt ngón tay ngọc khó khăn lắm chỉ hướng ứng sách, Ninh Tử từ, từ nóng nảy tam sư huynh còn phải về phái nội giáo các đệ tử đúc kiếm lý luận đâu. Sư phụ cũng luyến tiếc làm tam sư huynh lưu tại Thương Châu a. Một nho nhỏ quay đầu lại, nhìn về phía phiêu miểu quân, làm nụ sư phụ ngươi tốt nhất, cười cười thích nhất sư phụ, đem tam sư đệ để, để lại cho ta đi, chúng ta sẽ cùng nhau hồi phiêu miểu khư. Phiêu miểu quân cảm xúc nhỏ đến khó phát hiện, Ninh Tử từ, từ chạy hướng ứng sách, ủy Khuất nói tam sư huynh, ngươi lần trước dạy ta đúc kiếm lý luận ta còn không có hiểu đâu, cho nên, ứng sách cười cười, lại là nhìn về phía phiêu miểu quân sư phụ, ta lưu lại giúp đại sư tỷ ngài yên tâm ta sẽ mang nàng trở về ninh tử từ, từ phiêu miểu quân gật đầu cũng hảo nếu có ma đầu hướng đi tùy thời hướng ta bẩm báo ứng sách gật đầu đồ đệ tuân mệnh muộn nho nhỏ vui vẻ ra mặt vẫn là sư phụ tốt nhất sư phụ ngươi yên tâm đồ đệ sẽ không cho ngươi mất mặt ninh tử Tử thấy tam sư huynh cùng sư phụ đều thiên hướng muộn nho nhỏ tức khác trong lòng ủy khuất mà kỳ cục cái này là thật khóc hạt đậu vàng một viên một viên mà lan muộn nho nhỏ còn an ủi nàng tiểu sư muội đây là xảy ra chuyện gì Luyên tiếp sư tỷ cũng không cần như vậy khóc ca sư tỷ biết ngươi lo lắng sư tỷ ngươi yên tâm sư tỷ sẽ hoàn hảo không tổn hao gì mà trở về gặp ngươi một nho nhỏ làm bộ an ủi ninh từ từ tới gần nàng ninh từ từ hung hăng mà ném ra nàng một nho nhỏ lại đi lên dắt tay nàng một bên an ủi nàng nhập tòa một bên hạ giọng cười lạnh cùng ta đấu ngươi còn nộp điểm ninh tử từ, từ nghiến răng nghiến lợi nói mớ cho dù tam sư huynh giúp ngươi ngươi cũng sẽ chết không có chỗ trôn ngươi yên tâm ngươi cũng không cơ hội hồi phiêu miểu khư Một nho nhỏ cười hòa ái dễ gần, nhìn về phía phiêu miểu quân, phiêu miểu quân rời đi ánh mắt, cùng chi cùng chẳng cốc, một nho nhỏ thẹn thùng cười, hạ giọng tiểu sư muội, không nói gặp ngươi, ta ái mộ sư phụ thật lâu. Ninh từ từ, một cười câu môi cười khẽ ta sẽ không đem hắn nhường cho ngươi, hơn nữa à, này sư phụ nội thất đệ tử, cũng chỉ có thể là ta, về sau cùng sư phụ cùng ăn cùng ở, thậm chí trở thành hắn song tu đạo lữ, đều là ta thuộc buồn phận việc, cho nên sư mội ngươi cũng không cần nhớ thương sư phụ, bởi vì. Ngươi căn bản không xứng. Ninh Tử từ, từ bị chọc tức nước mắt ngăn không được mà lạc, ngươi. Một cái ngươi tự mới vừa nói ra, phiêu miểu quân liền lạnh như băng nói làm khách phải có làm khách bộ dáng, tiêu kêu quát quát còn thể thống gì. Ninh Tử từ, từ bị khuất hỏng rồi sư phụ, sư tỷ nàng vừa rồi nói. Nàng nói, muộn nho nhỏ nhẹ nhàng cười, không thể ngôn ngữ. Ngươi nhưng thật ra nói nha. Ngươi cái trà xanh kỹ nữ, xem ngươi kỹ nữ mà quá ta sao. Đều là trà xanh, ai sợ ai. Phiêu miểu quân hỏi nói cái gì? Ninh Tử từ, từ chỉ là một cái kính mà rơi lệ, lắc đầu, không chịu nói. Chỉ cũng người một nhà thấy trận này trò khôi hài, đều chuẩn bị tốt cấp muộn cười suốt đầu, không nghĩ tới muộn cười thắng, chỉ cung cười cười nói nếu đều là đồng môn sư huynh muội, đại gia cũng không cần như vậy cửu thị đúng không? Nhà ta cười cười là tiên quân đại đệ tử, tự nhiên là muốn đảm đương trọng trách, không phải cái gì người đều có thể cùng nàng so. Cuối cùng, nhìn Ninh Tử từ, từ liếc mắt một cái. Hung hăng mà chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Muộn nho nhỏ cười nhưng làm khả năng tiểu sư muội là lo lắng ta đi. Rốt cuộc ta tu vi thấp, đối phương chính là kim đan tu vi đâu. Sư mội ngươi nói đúng không? Ninh tử tử khí hàm răng run lên, ta lo lắng ngươi cái đầu, ta ước gì ngươi đi tìm chết. Không thích. Muộn nho nhỏ đem ninh tử tử phẫn nộ đều xem ở trong mắt, đối thượng nàng kia hận không thể đem nàng thiên đao vạn quả ánh mắt. Muộn nho nhỏ chỉ là nhu nhu nhược nhược mà cười, có vẻ dị tội. Kỳ ngũ minh tuy rằng trong lòng đau lòng tiểu sư muội, nhưng là phiêu miểu quân không nói chuyện, hắn cũng không hảo lại nói cái gì, cho nên chỉ có thể đem này khẩu tức giận nuốt xuống đi, khi ra một ngụm trường khí, chưa nói cái gì. Ứng sách biểu tình bình tĩnh, khỏe môi hàm chứa cười, kỳ thật ứng sách rất kinh ngạc, muộn cười tính tình hắn nhất hiểu biết bất quá, làm nàng ở như vậy trường hợp hạ nén giận căn bản là không có khả năng, hắn nghĩ tới rất lớn khả năng tính là muộn cười cùng ninh từ từ làm cho phiêu miểu quân mặt liền nháo lên hắn đều tưởng hảo như thế nào cấp đại sư tỷ giải vây ai ngờ hôm nay đại sư tỷ nhưng thật ra làm hắn mở rộng tầm mắt ở phiêu miểu khư thời điểm tình huống như vậy hạ giống nhau đều là tiểu sư muội ở vào hạ phong đại sư tỷ khẳng định sẽ hùng hổ do người chút đường sống đều sẽ không cấp tiểu sư muội lưu cho nên rất nhiều chuyện cho dù là tiểu sư muội sai rồi phái nội các đệ tử còn đều là thiên hướng với tiểu sư muội liền tính là sư phụ cũng là nhìn đến kẻ yếu sẽ đồng tình không có gì bất ngờ xảy ra tình huống như vậy hạ Một cười khẳng định là có hại cái kia. Nhưng là hôm nay, tình huống thế nhưng xoay ngược lại, đại sư tỷ biết dấu dốt, không hùng hổ doan người, hiền lành mà hắn đều cho rằng nàng không phải một người. Ứng sách trong lòng khen ngợi, thật không sai, đại sư tỷ cũng nên học học tiểu sư mọi nơi trốn yếu thế, mà không phải vẫn luôn cường thế mà làm tất cả mọi người cảm thấy nàng là cái không cần quan tâm. Hôm nay đại sư tỷ biểu hiện thực hảo, ứng sách thực vừa lòng. Chỉ thấy nàng như cũ một bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng. Còn lôi kéo tiểu sư muội ở nơi đó ăn ủi, không nghĩ tới tiểu sư muội đều mau bị nàng khí tạc, ứng sách trong lòng cảm thấy buồn cười, rời đi ánh mắt không đi xem một cười, hắn sợ lại xem đi xuống chính mình sẽ cười ra tiếng tới. Một nho nhỏ còn tự cấp ninh từ từ châm trà bồi tội sư muội đừng nóng giận, liền tính ta phạm sai lầm ăn sư phụ chữa thương thánh phẩm, sư phụ cũng nói nếu lần này ta lập công nói hắn liền không phạt ta, cho nên ngươi cũng đừng nóng giận, khí hư thân mình sư tỷ đau lòng nha ninh tử từ khí sắc mặt xanh mét chính là không lấy cớ phát tác thấy muộn cười kia một bộ bạch liên hoa sắc mặt ninh tử từ khí cắn răng rốt cuộc vẫn là nhịn không được hỏi phiêu miểu quân sư phụ sư tỷ nàng không phải đem ma đầu thả ra sao sư phụ không chuẩn bị truy vấn sao phiêu miểu quân chỉ là nói nếu đây là kiếp cũng quái không đến ngươi sư tỷ trên người đi liền tính nàng không sấm cấm địa ma đầu nên ra tới vẫn là sẽ ra tới chị cung cũng tán đồng gật đầu đúng vậy cười cười nàng lại có thể loại nàng cũng chỉ là cái khai quang lúc đầu tu sĩ có thể lấy ma đầu làm sao bây giờ ngươi là nàng sư muội đều là đồng môn liền không cần thiết bỏ đá xuống giếng ninh tử tử vừa nghe chính mình tâm tư bị trì cung trực tiếp chọc thủng nháy mắt liền hoảng loạn thương châu vương hiểu lầm ta chỉ là nghi hoặc sư phụ vốn chính là đuổi theo ma vật xuống núi liền như thế trở về nói không hảo cấp tông môn công đạo phiêu miểu quân nói thương châu địa giới ta cảm ứng qua không có hắn hơi thở Cho nên hắn đại khái đã rời đi Thương Châu, một khi đã như vậy, cười cười nửa tháng nội giải quyết Thương Châu sự kiện, người tam sư đệ lưu lại giúp ngươi, nhiệm vụ hoàn thành sớm chút hồi sư môn. Muộn cười đáp lời, Ninh từ từ một tiếng không cổ họng. Phiêu miểu quân cùng trì cung uống lên hai ly liền mang theo Ninh từ từ cùng kỷ ngũ minh suốt đêm hồi tông môn, ma đầu vào đời, hắn đến trở về cùng 13 cái sư đệ thương thảo ứng đối chi sách, Cựu châu đại lục muốn bắt đầu khẩn trương đi lên. Phiêu miểu quân đi rồi chỉ cung mới bắt đầu khí mắng chửi người cười cười người cái kia sư đệ cùng sư mội có bệnh đi. Thương châu tả ám như thế lợi hại, còn dám làm ngươi một người lưu lại. Một nho nhỏ cười cười nói phụ thân không cần hoảng loạn, sư phụ này không phải đem tam sư đệ cho ta lưu lại đương giúp đỡ sao. Tam sư đệ một cái có thể đỉnh nửa cái mờ mịt một phong, mờ mịt một phong kiếm cùng kiếm hồn nhưng đều là tam sư đệ ở trường quảng, còn có ta kia bị sư phụ tịch thu chu linh kiếm cũng ở tam sư đệ nơi này là không phải ứng sách sách một tiếng nói đại sư tỷ không hổ là đại sư tỷ hôm nay hóa hiểm vi di năng lực thật làm sư đệ mở rộng tầm mắt về sau vẫn là muốn nhiều cùng đại sư tỷ học học mới đối đâu một nho nhỏ chắp tay nói khách khí khách khí nếu trong nguyên tắc thật sự có một lòng vì muộn cười tưởng người kia nhất định là trước mắt cái này sư đệ ứng sách thích một cười nhưng là hắn chỉ là cái vai phụ sau lại cũng bởi vì muộn cười bị sư phụ phế đi tu vi thành một phế nhân một cười sau khi chết không người nhặt xác vẫn là ứng sách suốt đêm mạo mưa to bỏ lên trên phiêu miểu khư diệt hồn đài đem nàng kia tàn khuyết không được đầy đủ thi thể mang đi. Đối với muộn nho nhỏ mà nói, nàng hiện tại chính là một người, nàng bằng hưu không nhiều lắm, ứng sách xem như trong đó một cái, còn có chính mình người nhà, sau đó còn lại liền đều thị phi thân phi cố. Đương nhiên, nàng lịch tập trên đường nhiều một cái ngoài ý mớn, đó chính là thanh hoàng. Nguyên bản nàng là nghĩ, có thể an ổn sống suốt kế thừa chính mình ra gia nghiệp cũng không tồi nhưng là này liên tiếp sự tình căn bản là không có cho nàng làm cá mặt lộ, cho dù nàng chính mình không chủ động đi giải quyết vấn đề, cũng sẽ bị bắt buôn bán. Ninh Tử Tử sẽ không bỏ qua nàng, nàng hôm nay như vậy khiêu khích Ninh Tử Tử, cũng đã không hề đứng lui, Ninh Tử Tử là cái có thủ án tất báo người, hơn nữa bên người nàng còn có cái thêm mắm thêm mối kỷ ngũ minh, liền càng đừng nghĩ cùng nàng nhất tiếu mận ân cửu Đến nỗi phiêu miệu quân, tuy rằng vì Ninh Tử Tử sau lại giết một người, nhưng là trước sau là cái vì thường sinh ai đều có thể hy sinh tiên môn ánh sáng chỉ cần nàng tận lực không đi phạm sai lầm phiêu miểu quân cũng không có biện pháp đem nàng như thế nào việc cấp bách là chạy nhanh giải quyết thương châu chi loạn hồi phiêu miểu khư chuẩn bị đệ tử đại hội đệ tử đại hội quyết định phiêu miểu quân nội truyền đệ tử nội truyền đệ tử về sau là muốn kế thừa phiêu miểu quân y, y bác, ninh tử từ, từ loại này chỉ dựa vào các loại nam xứng với vị người căn bản là không xứng làm kia nội thất đệ tử nguyên văn đơn giản là nàng là vai chính cho nên đã bị vai chính quang hoàn cường hóa các độc giả liền tự nhiên mà vậy mà xem nhẹ nàng bản thân cũng không cường toàn dựa chung quanh đại lao đoàn sủng cho nên ở nàng bị cấm dược quấn thân sau ngừng ở khai quang lúc đầu như thế nào đều đột phá không được khi ninh từ từ dựa vào kỷ ngũ minh cùng với sư phụ bất công không bao lâu đã đột phá khai quang kỳ phái nội linh thực tiên thảo cùng với các sư thúc luyện liền đan dược nàng đều có thể tùy ý muốn. nay giả thiết có thể nói là đem nữ chủ quang hoàn cùng bàn tay vàng chạy đến cực hạ nhớ tới đoàn sủng Muộn nho nhỏ liền cảm thấy trong lòng không sảng khoái, nàng cũng tưởng thể hội một phen bị đoàn sùng cảm giác. Nhưng là nàng biết nàng chỉ có thể dựa vào chính mình, nàng không có ái nàng sư phụ, cũng không có đem nàng đương thành bảo bối sư huynh đệ, chỉ có một tướng sách, chỉ là ở đúc kiếm phương diện có rất lớn đột phá, ở tu luyện thượng vẫn luôn ngừng ở kim đan kỳ cũng không có gì tiến triển. Trừ cái này ra, nàng còn có toàn bộ thương châu muốn thủ, nàng còn muốn bảo vệ cho nguyên chủ sở hữu người nhà, nhiệm vụ trọng đại a. Muộn nho nhỏ mạc danh đau đầu. Bây giờ còn có càng đau đầu, trong vòng nửa tháng diệt trừ thường châu cảnh nội tại ám, kia tại ám vẫn là cái kim đan kỳ đại lão Cứ việc nàng nắm giữ có chuyện, nhưng là nàng bản thân tình huống căn bản là không cho phép nàng như thế cuồng vọng. Đáp ứng phiêu miểu quân hoàn toàn là vì có thể kéo một ngày là kéo một ngày, không nghĩ hồi phiêu miểu khư, trở lại phiêu miểu khư đừng nói ninh từ từ, liền mặt khác 13 cái sư thúc cũng có thể làm nàng cởi một tầng ra. Tiến hội tán sau ứng sách đuổi theo muộn nho nhỏ bước chân, hỏi nàng đại sư tỷ Ngươi có nắm chắc nửa tháng nội diện trừ ta ám sao Nếu không thể, ta hồi phái nội đi theo sư phụ cầu tình Cùng lắm thì ta thế ngươi ai một đốn khiển trách tiên Nhưng là nếu ngươi việc này làm không ổn Ngươi này đại sư tỷ vị trí liền nguy hiểm Một nho nhỏ dẫn theo làn váy tay một đốn Nàng dừng lại bước chân, quay đầu lại xem ứng sách ngươi là không tin ta sao Ta là đại sư tỷ, nếu liền ta đều không thể tiếp nhiệm vụ này Ngươi cảm thấy phái nội còn có ai có thể tiếp Ứng sách xấu hổ mà cười cười tuy rằng ngươi là đại sư tỷ nhưng là ngươi. Thu vi còn không có ta cao. Đây mới là nhất làm giận, một cười một cái tu luyện mười mấy năm thiếu nữ vì cái gì sẽ là phiêu miểu khư đại sư tỷ Phiêu miểu khư lại như thế nào nói tồn tại thời gian không thua kém 500 năm, chẳng lẽ này 500 năm phiêu miểu quân cùng với các đại phong chủ không có thu quá đệ tử sao? Vì cái gì cố tình muốn nàng một cái hoàng bao nha đầu đương đại sư tỷ. Hết thể đều là bởi vì nàng là phiêu miểu quân tự mình xuống núi thu đồ đệ. Phiêu miểu quân tự mình mang đại, nàng 5 tuổi liền thượng phiêu miểu khư, cùng phiêu miểu quân cùng ăn cùng ở đến 10 tuổi mới tách ra. Tình cung phụ tử Nguyên chủ thiên tư thông minh, phiêu miểu quân lại vì nàng chắc quá tiên đồ, là tu chân giới ít có thiên tài, người khác tu luyện đến kim đan kỳ nhanh nhất đều yêu cầu một giáp tử, nhưng là nàng lại chỉ cần 20 năm, lại nhân hiểu chuyện sau giúp phiêu miểu quân đem phái nội sự vụ xử lý mà gọn gàng ngăn nắp cho nên phiêu miểu quân mới làm nàng làm đại sư tỷ có thể thấy được lúc đầu phiêu miểu quân đối muộn cười cái này đồ đệ thật là ký thắc kỳ vọng cao phái nội đã toàn bộ cam chịu nàng là phiêu miểu khư duy nhất truyền nhân cho dù là nhập môn mấy trăm năm đệ tử đều phải kêu nàng một tiếng sư tỷ thí dụ như kỷ ngũ minh cùng ứng sách đáng tiếc chính là hai năm trước muộn cười 16 sáu tuổi nguyên bản là có thể đột phá khai quang kỳ trở thành phiêu miểu quân nội thất đệ tử chính là nàng lại ở lúc ấy yêu sư phụ của mình chậm trễ tu luyện Tâm tính không chừng, tinh đầu sơ khai, ở qua giới sắc kính thời điểm, ở mọi người trước mặt, bị giới sắc kính trực tiếp đánh thành trọng thương, cho nên nàng cũng liền cùng phiêu miểu quân nội truyền đệ tử vô duyên, phiêu miểu quân sau đó không lâu liền lại thu ninh từ Tử, từ. từ đây ninh từ từ đoạt đi rồi muộn cười sư phụ, muộn nho nhỏ cắn nha, nhìn ứng sách cười âm phong xót xa xót xa biết liền hảo, cho nên nhiệm vụ lần này muốn toàn dựa ngươi, tốt xấu ngươi cũng là cái kim đan tu sĩ, thua đã có thể ném chết người. Ứng sách cười nói ngài chính là đại sư tỷ đâu, nào có ta đoạt nổi bật đạo lý. Muộn nho nhỏ dẫn theo làn váy tiếp tục đi phía trước đi lại khó coi người, tiểu tâm ta tấu ngươi. Ứng sách cười, đi theo muộn nho nhỏ tới rồi tẩm cung cửa liền cùng muộn nho nhỏ tách ra, muộn nho nhỏ hiện tại tương đối lo lắng thanh hoàng, nàng là thật sự khiếp sợ, phiêu miểu quân như vậy tu vi người thế nhưng cảm ứng không đến hắn. Đi thiên điện nhìn vân thị lúc sau, không phát hiện cái gì dị thường, vân thị ngủ thật sự an ổn. Mới vừa trở lại nàng chính mình chủ điện đoán cắt, liền nhìn đến nàng trên giường lớn nằm một người nam nhân. thì nhi ở bình phong bên ngoài còn hỏi quân chúa, yêu cầu cái gì ngài có thể tùy thời phân phó nô tỷ, nô tỳ liền ở bên ngoài gác đêm. Muộn nho nhỏ sợ tới mức trong lòng khẩn trương hòng rồi, đối hỷ nhi nói ngươi đi xem ta mẫu thân đi, ta bên này không có việc gì, nàng bên kia muốn nhiều hơn chiếu cố. Vừa nói vừa hướng mép giường dịch, chỉ thấy hơi mỏng màn che mặt sau, nam nhân nằm nghiêng, chống hắn kia cao quý đầu nhìn nàng một nho nhỏ nhìn hắn một cái nhỏ giọng nói ngươi đi đâu làm ta sợ muốn chết nam nhân nháy mắt liền đứng ở nàng trước mặt nàng cũng chưa thấy rõ hắn là như thế nào lên một nho nhỏ hoảng sợ thiếu chút nữa đánh vào hắn ngực thượng ngoại tảo dọa lao nương ngảy dự nam nhân cúi đầu để sắt vào nàng minh diễm động lòng người mặt nhẹ giọng hỏi sư phụ ngươi đã tới một nho nhỏ chớp trước mắt ngơ ngác gật đầu gần xem mới phát hiện này nam nhân lớn lên là thật yêu nghiệt ta làn da tốt kỳ cục tinh tế trắng nón mấu chốt cặp kia mang theo lạnh lẽo nguy hiểm đôi mắt cũng là động lòng người cực kỳ một nho nhỏ cũng không biết chuyện như thế nào liền cầm lòng không đậu mà đi phía trước một thấu điểm nhóm chân nàng tưởng thân nam nhân môi mỏng một chút nam nhân quá mức đẹp mặt mày mang theo đánh giá lui về phía sau một bước không làm nàng thực hiện được một nho nhỏ chỉ cảm thấy tâm như nổi trống nàng cũng không biết chính mình như thế nào liền có tưởng thân hắn xúc động nàng chính mình đều sửng sốt cho rằng nam nhân sẽ phát hỏa ai ngờ nam nhân cười như không cười Tiện đa lại ôm nàng mảnh khảnh vòng eo, đem nàng hướng chính mình trong lòng ngực mang. Muộn nho nhỏ lại bắt đầu kháng cự, mẹ nó, điên rồi, quả nhiên yêu nghiệt sẽ mê hoặc nhân tâm, bằng không nàng như thế nào khả năng tưởng thân đi lên. Kia chính là nàng muốn phủi tay cấp trưởng tỷ phòng tay khoai lang A. Điên rồi. Nam nhân mị mắt đánh giá muộn nho nhỏ, lạnh băng hơi thở gần trong gang tức không sợ ta. Muộn nho nhỏ ấp úng nửa ngày, không thể không nói, trừ bỏ này nam nhân không thể phun tào bệnh tiểu hành vi. Vô luận diện mạo vẫn là dáng người, đều là nhất đằng nhất. Muộn nho nhỏ căng ra đầu trột dạ rách nát tam quan lúc này đây là ăn, hai lần cũng là ăn, một trăm lần cũng là ăn, ta vì cái gì muốn ủy khuất chính mình. Nam nhân tươi cười lười biếng tà tứ, thấm lạnh đầu ngón tay chạm đến nàng hoa anh đảo dường như cánh môi kia nếu là. Không ăn đâu. Muộn nho nhỏ sửng sốt dương mắt xem hắn không ăn. Ta đây độc như thế nào giải Nam nhân cười ý vị thâm trường, túi đầu muốn hôn cựu đầu điểu nước miếng một nho nhỏ đẩy trụ hắn mặt ta uống lên nó nước miếng nôn một nho nhỏ lập tức đẩy ra nam nhân liền hướng ngoài cửa hướng nam nhân tưởng nói cái gì trung quy là chưa nói ra tới hắn kỳ thật là tưởng nói thuần dương tụ linh dịch dẫn vào huyết mạch có thể tạm thời áp xuống nàng trong cơ thể độc tính nhưng là tiếp theo nàng độc tính cái gì thời điểm phát tắc cũng không biết vì đem thuần dương tụ linh dịch dẫn vào nàng huyết mạch hắn chính là hao phí không ít linh lực một nho nhỏ ở ngoài cửa phun ra cái trời đất tối tăm. Kỷ Nhi lo lắng hỏi nàng xảy ra chuyện gì, nàng ghê tẩm mà nói không ra lời, thiệt tối an toàn nổ ra. Phun xong xúc miệng xong trở về thấy Thanh Hoàng nằm ở trên giường phong tình vạn trùng mà nhìn nàng, một nho nhỏ tức khắc không ăn uống, nàng xua xua tay nói vậy quên đi đi, nếu không ăn, đôi ta cũng liền không ân đoán, ngươi tự cầu nhiều phúc. Thanh Hoàng chống mặt nhìn nàng, mang theo thực hiện được ý cười ta tuy rằng không ăn ngươi, nhưng là ngươi ăn ta, cho nên ngươi vẫn là đến vì ta phụ trách. Một nho nhỏ khỏe miệng hai chiều phụ trách cái cây bữa, ta không thích ngươi như vậy. Thanh hoàng không cho là đúng không đến ngươi lựa chọn, ngươi chỉ có thể thích ta, lại đây, bồi ta ngủ. Muộn nho nhỏ khỏe miệng lại lần nữa hai chiều đại ca, ta không xứng ngủ giường, giường là cho ngươi, ngủ ngon nga. Nàng nhưng không nghĩ đem chính mình hướng chết bệnh tiểu trong miệng tắc. Thấy thanh hoàng ở trên giường ngủ, muộn nho nhỏ liền phô chăn ngủ ở trên mặt đất, dù sao thanh hoàng nàng không thể trêu vào, cũng không nghĩ cho hắn một nho nhỏ cho rằng thanh hoàng ở nàng sẽ ngủ không được kết quả đảo mắt liền buồn ngủ đánh úp lại nhưng mà ngủ đến nửa đêm thời điểm một nho nhỏ liền cảm thấy không thích hợp cả người như là từ nạ phòng ra tới giống nhau mướp mồ hôi thấu nàng quần áo cùng tóc nàng cả người đều ở phát run thân chí đã không rõ ràng nàng sơ soạng hướng trên giường bò nhưng là trên giường cũng không có người một nho nhỏ nỗ lực ngồi dậy đột nhiên nghe được bên ngoài hỉ nhi hét thảm một tiếng liền không thanh âm một nho nhỏ vội vàng đuổi theo ra đi Trong điện ánh nến đều bị thổi tắt, nàng ổn định thân mình thi pháp bậc lửa trong điện ngọn nến. Một túi đầu, chỉ thấy hỉ nhi thất khiếu đổ máu, chết tương cực thảm. Dưới thân huyết đã chạy tới nàng bên chân, muộn nho nhỏ sợ tới mức lùi về sau vài bước. một nho nhỏ sợ hãi. Thanh hoàng đâu? Ứng sách đâu? một nho nhỏ lao ra môn đi kinh hoàng thất thố mà hô to người tới A. Ra mạng người. Giải độc. Theo nàng một tiếng hô to, rất nhiều vương cung cấm vệ quân dũng vào Chỉ cùng cùng thượng quan thị đều vội vã mà đến, muộn nho nhỏ kêu xong mới đại não có điểm phản ứng, vội vàng lại lộn trở lại đi thiên điện vẫn an mẫu thân vân thị, nàng cả người như là từ trong nước vớt ra tới giống nhau, cả người rất đấm. Muộn nho nhỏ biết chính mình xảy ra chuyện gì, cấm dược độc tính lại phát tác, mỗi phùng hối ngày, này độc tính giống như là muốn thoát làm nàng trong cơ thể hơi nước, không ngừng là trong máu hơi nước phải bị thoát làm, ngay cả trên người tế bào hơi nước đều như là phải bị thoát làm dường như. Muộn nho nhỏ cảm thấy chính mình trong cơ thể áp lực thẩm thấu khẳng định cao điểm không được Còn có so mất nước càng năng kham Nàng hiện tại như là nước tiểu dường như Cùng ngày đó buổi tối không có sai biệt Tại đây bột văn Muộn cười cái này ác độc nữ xứng chính là nguyên tội Nàng ế lãng bất ham, Độc tính một khi phát tác Liền mặc kệ đối phương là người vẫn là thú Chỉ cần là công Đều phải mạnh hơn Tóm lại trước giảm bất độc tính lại nói Cho nên muộn cười sau lại còn có cái ngoại hiệu tu chân giới đệ nhất nữ lăng ma Cùng phiêu miểu khư quyết liệt về sau, nàng dưỡng ít nhất có một ngàn nhiều nam nhân, đều là ở cửu châu đại lục đoạt tới hoặc là lừa tới tiểu tử, đám tiểu tử mới đầu bị nàng sắc đẹp sở lừa, sau lại liền sẽ bị ép đất bao xương cốt, chết oan chết uổng. Này độc tên là Lão Thủy, độc nếu như danh, dụng được tới nước không thể lại thủy. Nếu cấp muộn cười viết một bộ tự truyện nói, không đi ho, ho hoặc là hải đường, quả thực chính là lãng phí cái này giả thiết. Nhưng là kia bổn văn là nghiêm trang tiên hiệp tu chân văn. Cho nên muộn cười sự tích đều là bị sơ lược, hiện tại muộn nho nhỏ thành muộn cười, nàng mới hiểu được, muộn cười bản thân chính là nguyên tội. Nàng đứng không vững, nhìn đến mâu thân vân thị không ngại lúc sau, nàng mới ra một ngụm trường khí ngã xuống chắc điện trên mặt đất, nàng đến nhìn xuống. Bên ngoài là muộn cười phụ thân trì cung cùng với rất nhiều cấm vệ quân, nàng nghe lời đều nghe mà không quá rõ ràng, nàng đều suy nghĩ nếu tiến vào chính là cái cấm vệ quân hoặc là ứng sách cùng thanh hoàng trong đó bất luận cái gì một cái. Nàng đều có thể làm ra cầm thú không bằng sự tỉnh tới. Liên ở chị cung đẩy cửa mà vào thời điểm, muộn nho nhỏ hàm răng run lên giống lên một tiếng đừng tiến vào. Thật sự chịu không nổi, nàng sợ nhịn không được đối tri cung. Thảo nê mà an ninh từ từ, rốt cuộc bao lớn thủ đối muộn cười hạ như thế tàn nhẫn tay. Trì cung bị muộn nho nhỏ một tiếng giống ra cửa, nhưng là vẫn là thực lo lắng nàng cười cười. Người không sao chứ? Mẫu thân ngươi không có việc gì đi. Thượng quan thị muốn đạp môn mà nhập, thử tính hỏi cười cười Ngươi không sao chứ? Một nho nhỏ cuộn tròn thân thể, run mà kỳ cục, không biết cái gì ngoạn ý ở toàn thân máu du tẩu, nàng toàn thân so với bị đặt ở trong chảo dầu chiên rán còn gian nan. Liên ở nàng nghĩ chính mình có thể hay không nhịn không được đi ra ngoài tìm cá nhân liền thượng thời điểm, đột nhiên quanh thân chậm rãi lạnh lên, cùng ngày đó buổi tối nàng xâm nhập cập hàn sơn cấm địa khi cảm giác giống nhau. Một nho nhỏ chậm rãi tạo ra mí mắt, sau đó liền rơi vào một cái mát lạnh ôm ấp, nam nhân đem nàng ôm lên. Mộ Nho nhỏ trong mắt nước mắt không ngừng mà lan, nàng cũng không tưởng rơi lệ là bị độc tính sử dụng. Muộn Nho nhỏ nắm chặt nam nhân vào áo, nam nhân đem nàng ôm hồi phòng ngủ chính, bàn tay vung lên liền đem toàn bộ ôn cười cung cửa điện đều nhốt lại. Tri cung cùng thượng quan thị ở bên ngoài trong viện không rõ nguyên lý do, còn đang nghi hoặc, bên trong truyền đến nam nhân băng hàn thanh âm nàng thân trung kịch độc, ta muốn giúp nàng giải độc, các ngươi đi bên ngoài chờ xem. Tri cung có trong nháy mắt kinh ngạc, hỏi thượng quan thị vừa rồi cái kia là cười cười sư đệ đi thượng quan thị gật đầu hình như là chỉ cung hình như là minh bạch cái gì mang theo một đám người đi ra ngoài canh giữ ở ôn cười cùng chung quanh chờ muộn cười cùng nam nhân ra tới nhưng là từ trong ra ngoài ẩn ẩn truyền đến muộn cười tựa thống khổ lại tựa hồ sung sướng tiêu nhỏ chỉ cung trong lòng dùng mình thượng quan thị mặt đều tái rồi bọn họ thế nhưng ở này con thể thống gì chỉ cung nhếch môi khi muốn xuống bảo đã bị cường đại hàn khí trực tiếp đụng phải ra tới chỉ cung ở bên ngoài hô to ngươi đối cười cười làm cái gì bên trong nam nhân cũng không có để ý tới trì cung, bọn họ lại tới gần không được, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn, bên trong muộn cười thành âm liền không có, bọn họ cũng không biết bên trong người ở làm cái gì, nhưng là bọn họ hẳn là có thể đoán được. một người mơ mơ màng màng gian chỉ cảm thấy trên người mát lạnh thật là thoải mái, nàng ở một cái băng hàn trong ngực, không ngừng mà hướng về cái kia ôm ấp tới gần, trong cơ thể ở máu du tẩu khô nóng cũng bình phục, hào rất nhiều, nàng lúc này mới có thần trí, có cái gì chất lỏng dường ở nàng trên mặt nàng nghe thấy được mãnh liệt mùi máu tươi một nho nhỏ nháy mắt bừng tỉnh vừa mở mắt lại thấy thanh hoàng sắc mặt tái nhật mà nhìn nàng không hề cảm xúc một nho nhỏ thân mình còn mềm mà lợi hại nàng chậm rãi ngồi dậy lo lắng nói ngươi không sao chứ nàng hiện tại ở chính mình phòng ngủ chính nón cấp nội nàng trên giường đều là vết máu còn có tựa hồ khối băng hỏa tan qua dấu vết một nho nhỏ có điểm hoảng hốt không biết chuyện như thế nào thanh hoàng lại là thư khẩu khí sống lại một nho nhỏ sắc mặt cũng khó coi thấy thanh hoàng khó chịu mà quan trọng chạy nhanh xuống giường đi kêu người mới vừa một mở cửa chỉ cung cùng thượng quan thị liền mang theo người vọt vào đi thanh hoàng ở trên giường đả toạn muộn nho nhỏ cả người ướt đẫm quần áo hỗn độn chỉ cung chịu thị vệ kiếm liền chỉ hướng thanh hoàng ngươi biết ngươi ở làm cái gì sao cười cười nàng là cô vương nữ nhi ngươi cũng dám như vậy đối nàng chỉ cung lại nhìn nhìn ướt đấm giường cùng vết máu khí tay đều ở run thanh hoàng nhắm mắt cũng không trả lời muộn nho nhỏ đi đường đều đứng không vững nàng đi đến chỉ cung trước mặt đoạt được chỉ cung kiếm hữu khí vô lực phụ thân bớt giận hắn là ở cứu ta việc này ta quá một lát cùng ngài nói rõ hiện tại thỉnh ngài chạy nhanh ở vương cung bố phòng vương cung nội có tà vật chỉ cung nhìn muộn cười thật là lại đau lại khó chịu đỡ lấy nàng làm nàng ngồi xuống chỉ cung nói không cần lo lắng bố phòng cô vương đã sớm làm tốt thị nhi cô vương cũng đã làm người hảo sinh giàn xếp nàng người nhà cho trợ cấp sẽ đem nàng đưa về ra một nho nhỏ gật đầu Lúc này mới nhìn về phía Thanh Hoàng, liền rất bất đắc dĩ. Muộn nho nhỏ cũng không biết Thanh Hoàng vì cái gì sẽ năm lần bảy lượt cứu nàng, rõ ràng nàng vẫn luôn muốn chạy trốn thoát hắn ma trường, hắn thế nhưng cái gì đều không so đo sao. Tổ mẫu nghe nói muộn cười trong cung đã xảy ra chuyện, cũng vội vàng đổi tới, chỉ nguyên đỡ nàng, thật xa liền nghe thấy nàng sốt ruột mà ở kêu cười cười. Chỉ cung đi ra ngoài nên đón, muộn cười chân mềm địa chấn không được, liền ở nơi đó ngồi chờ. Lao tổ tông vừa vào cửa liền ôm lấy nàng thẳng khóc ta cười cười a nhưng hù chết tổ mẫu. Muộn nho nhỏ ôm ôm lão nhân ra an ủi nàng không có việc gì, ta không có việc gì, tổ mẫu không phải sợ. Đêm nay thượng sự tình mới là cái bắt đầu, vội nửa đêm, luống cuống tay chân, chỉ nguyên thấy thanh hoàng ở muộn nho nhỏ trên giường, khí sắc mặt xanh mét, nhưng là muộn nho nhỏ mới vừa thoát ly nguy hiểm, nàng cũng không có phát tác. Làm trong vương cung ngựa y cấp muộn cười nhìn thân mình sau ngự y cũng không có thể ra sức mà lắc đầu này đọc cực dâm chưa từng nghe thấy lão phu giải không được tổ mẫu lúc này mới nhìn về phía thanh hoàng hỏi trì cung đó là hắn cứu cười cười trì cung gật đầu chỉ là giải độc phương pháp khó có thể nói ra lão tổ tông đã hiểu rõ tuy rằng muộn cười là toàn bộ gia tộc hy vọng nhưng là lưu lại mệnh mới có thể chấn hương muộn ra một mạch nếu như ngay cả mạng sống cũng không còn liền cái gì cũng chưa lao tổ tông trầm mặc một lát Đối thanh hoàng nói ngươi từ nay về sau liền làm cười cười ấm giường nô đi. Chí cung đại kinh thất sắc mẫu thân, đó là cười cười sư đệ. Lao tổ tông nói ta biết, nhưng là cười cười trong sạch cho hắn, hơn nữa này độc một ngày khó hiểu, nàng liền một ngày ham ở cha tấn, độc phát một lần phải tìm cái nam nhân, tìm ai đều là tìm, không bằng khiến cho hắn làm cười cười ấm giường nô, từ đây cùng cười cười cùng ăn cùng ở ngủ chung. Chí nguyên ở một bên sinh khí ta không đồng ý. Chí cung giận mắng nàng lại có ngươi cái gì chuyện này. Chí nguyên hủy khuất nói là ta trước coi trọng hắn, cười cười còn nói phải cho ta làm mai mối, như thế nào có thể như vậy? Lao tổ tông hừ lạnh một tiếng hắn đều cùng cười cười có phu thê chi thật, ngươi còn muốn. Chí nguyên không nói, Lao tổ tông lạnh mặt đứng dậy nhìn thanh hoàng nói hôm nay tạm thời nghỉ ngơi, ngày mai liền làm ngươi cùng cười cười bí mật thành thân, việc này cũng không thể làm người ngoài biết. Một nho nhỏ hưu khí vô lực tổ mẫu, chúng ta thật sự không có gì, huống hồ ngươi cũng chưa hỏi nhân ra có đồng ý hay không. Ta cũng không muốn cùng thanh hoàng có cái gì liên quan a hắn thực đáng sợ a Nói còn chưa dứt lời, nhắm mắt dưỡng thần nam nhân đột nhiên trận mắt, nhìn về phía lao nhân toàn bằng tổ mẫu làm chủ. Muộn nho nhỏ không phải đâu. Muộn nho nhỏ bị đổ mà một câu cũng nói không nên lời, chỉ nghe thấy thanh hoàng nói ta sẽ giống đối đại thê tử giống nhau đối nàng, cho dù vô danh vô phận, ta cũng nguyện ý cùng nàng song túc song tê. Muộn nho nhỏ này chết bệnh tiểu trong hồ lô lại ở bán cái gì rửa cá quán ngã. Thương Châu chi cấp bách ở lông mày và lông mi. Ngươi thế nhưng tưởng cùng ta thành thân. Ta không đồng ý. Một nho nhỏ cũng kháng nghị, ta không muốn cùng hắn thành thân. Thanh Hoàng chính là cái sói đội lốt cửu. Tổ mẫu tận tình khuyên bảo nói chúng ta người một nhà đều không muốn xem ngươi bị cha tấn á cười cười. Vì chính mình mệnh, ngươi đến cùng hắn thành thân. Nhà của chúng ta người biết các ngươi thành thân liền hảo, sẽ không làm người ngoài biết đến. Một nho nhỏ khóc không ra nước mắt không phải vấn đề này khi thật hắn là như cũ chưa nói xong đã bị Thanh Hoàng đánh gãy. Hắn nói ta đối nàng khuynh mộ đã lâu, ta ái nàng không quan hệ thân phận địa vị, ta là của nàng, đời này chỉ là nàng. Cười cười, ngươi tin tưởng ta, ta sẽ cả đời đối với ngươi tốt. Một nho nhỏ hướng về Thanh Hoàng xem qua đi, thực rõ ràng thấy được hắn trong ánh mắt lạnh lẽo. Đây là đến nhiều che lại lương tâm mới có thể nói ra nói như vậy à? Một nho nhỏ rõ ràng cảm thấy Thanh Hoàng tới gần nàng là có dự mưu, nàng khẳng định không tin chết bệnh tiểu đối nàng một tiện trung tình. Nhưng là xem ở hắn cứu chính mình phân thượng, một nho nhỏ cũng không cùng hắn giang, chỉ là nói tiểu sư đệ, ngươi nếu là cùng ta thành thân, sư phụ nếu là biết đến lời nói khẳng định lột ra của ngươi ra chịu ngươi cốt. Thanh hoàng nói không sợ, chúng ta quan hệ trừ bỏ ngươi người nhà cùng ta ở ngoài, sẽ không có người biết đến. Tổ mẫu gật đầu ta cũng là ý tứ này, cười cười, ngươi xem hắn nhiều hiểu chuyện, tổ mẫu ánh mắt sẽ không sai. Một nho nhỏ không được, nàng không thể cùng chết bệnh tiểu thành thân. Hắn ánh mắt kia rõ ràng liền viết thành thân sau xem ta không lộng chết ngươi. Ứng sách sư đệ ngươi đi đâu a? Có người tưởng cường thủ hào đọc ta. Cứu mạng. Nàng thực mê người. Hỉ nhi chết kỳ quặc, ở hỷ nhi cùng nàng đồng thời xảy ra chuyện thời điểm. Ứng sách cùng thanh hoàng đều không ở bên người. Thanh hoàng là ở hỷ nhi sau khi chết mới trở về, lại còn có cứu độc tính phát tác nàng. Muốn nho nhỏ nếu không có nhớ lầm nói, nàng này độc trừ bỏ tẳng tiểu với nhau chi thuật là không có biện pháp giảm bớt. Nhưng là Thanh Hoàng lại dùng chính mình linh lực đem nàng này độc tính để ép đi xuống, nàng tự nhiên là cái gì đều biết, chính là người trong nhà đều hiểu lầm nàng cùng Thanh Hoàng có cái gì. Hơn nữa người ý tới xem qua, cũng nói này độc cực dâm, chỉ có thể yêu cầu nam nhân mới nhưng áp xuống độc tính, tất cả mọi người cho rằng liền kia ngắn ngủi thời gian nội nàng cùng Thanh Hoàng có cái gì không thể miêu tả hành vi, kỳ thật nàng biết Thanh Hoàng không đối nàng xuống tay. Đây mới là nhất quỷ dị, Thanh Hoàng rõ ràng vẫn luôn cuốn lấy nàng một hai phải cưới nàng lúc này lại không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đem nàng cấp làm một nho nhỏ thực khó hiểu ở trì cung đám người rời khỏi sau một nho nhỏ thân mình còn mềm mà lợi hại thanh hoàng ở bên kia trên giường đả tọa thoạt nhìn hao tổn không ít sắc mặt của hắn thật không đẹp hơn nữa này tầm điện nội không khí tựa hồ ở vào trời đông giá rét một nho nhỏ theo bản năng mà xả chăn cái hảo lúc này mới hỏi thanh hoàng ngươi vì cái gì không đối ta xuống tay thanh hoàng mí mắt cũng chưa nâng trầm mặc sau một lúc lâu mới cùng nàng nói ngươi nếu không phải tự nguyện ta vĩnh viễn đều sẽ không chạm vào ngươi một nho nhỏ trong lòng bỗng nhiên ấm áp nói cách khác ngày đó buổi tối hắn cũng biết chính mình là chúng độc cho nên mới không đối nàng xuống tay nói như vậy thanh hoàng vẫn là cái chính nhân quân tử nếu bất động bất động liền uy hiếp nàng nàng cũng không đến mức sợ hai hắn sợ hai thành như vậy bệnh tiêu hắc liên hoa nhân thiết là nàng ghét nhất nhân thiết một nho nhỏ lại chưa nói cái gì nàng cùng thanh hoàng việc hôn nhân lửa xém lông mày Chỉ cung cùng lao tổ mẫu đều sợ hãi muộn cười có cái gì bất chắc cho nên cũng liền vội vàng mà tưởng đem thanh hoàng cấp muộn cười đương nam nhân, muộn cười có điểm vô lực, xem ở thanh hoàng lớn lên không tồi lại rất mạnh phân thượng, nàng thỏa hiệp. Có lẽ người này thành nàng phu quân về sau còn có thể nhiều hơn dịu dắt nàng, nói không chừng ở hắn tu luyện khi nàng ở bên cạnh cọ lưu lượng còn có thể một bước lên trời. Hoặc là cùng hắn song tu cũng là không lỗ. Muộn nho nhỏ hạ quyết tâm lúc sau liền không hề kháng cự thanh hoàng. Nếu thoát khỏi không được vậy thuận theo tự nhiên. Nhưng mà thanh hoàng cùng muộn nho nhỏ tưởng cũng không cùng. Hắn 600 năm trước liền thành công ma dấu hiệu, hàn băng thảo kịch độc nhập thể tuy răng áp xuống, ma tính, nhưng là hắn từ đây chỉ có thể bị hàn độc tra tấn. Hắn là trời sinh vô pháp cảm thụ người khác buồn vui bi thương, không có cộng tính năng lực, cho nên cô độc mà sống như thế lâu, cũng không từng yêu cái gì người. Hắn tu vô tình đạo, cho nên hộ không được thiên hạ thương sinh. 600 năm trước thương sinh đều muốn cho hắn chết không có chỗ trôn. Các đại tiên môn vây công trường nhạc tiên tông thế nào cũng phải đem hắn bức tử, nhưng là trên đời này không ai có thể so với hắn càng cường. Các đại tiên môn tu sĩ đã chết một cặp Hàn Sơn, cặp Hàn Sơn ngọn lửa địa ngục kia phiến linh điển chính là dùng những người này huyết cùng thịt tưới, không thể không nói, hiệu quả lộ rõ. Một người là 600 nhiều năm duy nhất một cái xâm nhập cặp Hàn Sơn cấm địa nữ tu, đánh bậy đánh bạ mà thế, nhưng là hắn đợi như thế nhiều năm giải dược, đã là giải dược hắn quả quyết sẽ không sai quá, hắn không từng yêu cái gì người. Hắn thời niên thiếu quá đến tối nghĩa bất ham, phụ thân là tiên môn quyền uy, mẫu thân là yêu, hắn tận mắt nhìn thấy phụ thân ở trước mặt hắn giết mẫu thân. Khi đó hắn rất nhỏ, hoàn toàn lý giải không được phụ thân hành động, hắn trời sinh không có cộng tình năng lực, phụ thân nói cái gì chính là cái gì, nếu như hắn không nghe, liền sẽ bị đánh ra chóc thịt bong. Hắn từ nhỏ đã bị chế tạo thành lạnh như băng giết người công cụ, phụ thân nói trên đời này sở hữu yêu ma tà đạo đều đáng chết, chính tà thế bất lưỡng lập, trên tay hắn dính đầy các loại yêu ma huyết. Nhưng là không nghĩ tới chính là, hắn sau lại cũng sẽ trở thành mọi người trong mắt yêu ma. Vận mệnh luôn là như thế thần kỳ, hắn hoàng châm đạo quân cũng có một ngày sẽ bị mọi người đòi đánh, hắn thân thủ giáo 14 cái đồ đệ các đều muốn cho hắn chết. Nói đến cũng là buồn cười. Hắn không hiểu tình yêu, trời sinh sẽ không ái nhân, ở trong mắt hắn, trên đời người chỉ phân hai loại đáng chết cùng không nên chết. Mà muộn cười rõ ràng thuộc về không nên chết, nếu thuộc về không nên chết, vậy trở thành hắn phụ thuộc đi. Muộn nho nhỏ cảm thấy thanh hoàng rất kỳ quái cho nàng cảm giác thực đặc thù rõ ràng nhìn qua liền rất soái khí một người vì cái gì mỗi lần tới gần nàng thời điểm nàng đều sẽ cảm thấy lạnh căm căm đâu Muộn nho nhỏ không biết đêm nay thực rõ ràng nàng ôn cười cung không khí đều là ngưng kết thì nhi thi thể bị trì cung phái người đưa ra vương cung đưa về nhà nàng người nơi thôn trang thượng muộn nho nhỏ tuy rằng cảm thấy việc này chỉ là cái bắt đầu nhưng là không nghĩ tới ngoại ý muốn luôn là tới so dự đoán còn nhanh ứng sách chẳng biết đi đâu Ngày thứ hai, nàng vốn nên cùng Thanh Hoàng chuẩn bị thành thân, nhưng là một cái cung nữ nhìn đến Thanh Hoàng sau trực tiếp sợ tới mức quỳ xuống đất xin tha. Chỉ Cung cùng, cùng Lão Tổ Tông đều hỏi nàng xảy ra chuyện gì. Nàng thân mình run run chính là nói không ra lời nói tới. Lúc đó Thanh Hoàng cùng nàng đều ăn mặc hỷ phục chuẩn bị bãi đường. Chỉ Cung cùng, cùng Lão Tổ Tông hỏi hồi lâu, kia Nha Hoàng trực tiếp bất tỉnh nhân sự, mọi người đều không hiểu ra sao, nhưng là liên tiếp mà có người xảy ra chuyện luôn là sẽ nhân tâm hoảng sợ. Cho nên muộn nho nhỏ cùng thanh hoàng bái đường sự tình cũng qua loa chấm dứt, hai người trực tiếp hồi ôn cười cung. Sau khi trở về muộn nho nhỏ liền thay quần áo chuẩn bị ra vương cung đi thăm dò, thanh hoàng không có động tĩnh, trở về liền ngồi ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần. Muộn nho nhỏ cảm thấy hắn không thích hợp, cũng không biết không đúng chỗ nào, chờ nàng đổi hảo quần áo từ loãn cắt ra tới, trước mắt một màn thiếu chút nữa đem nàng hù chết. Chỉ thấy thanh hoàng trên người cùng trên mặt đều che kín băng châm. Hắn kia trương quá mức gương mặt đẹp giờ phút này đã là bị băng châm phá hư mà cái gì đều không phải. Vốn là ăn mặc màu đỏ hỷ phục, bởi vì đổ máu nhan sắc gia tăng. Muộn nho nhỏ che miệng lại trừng lớn mắt, tuy rằng thực dọa người thực sợ hãi, nàng vẫn là xông lên đi hỏi hắn xảy ra chuyện gì. Thanh Hoàng nghe được muộn nho nhỏ thanh âm, lúc này mới hơi hơi chớn mắt. Hắn mắt đều là sương lạnh, môi sắc tái nhợt, toàn bộ thân mình đều ở run. Hắn biết muộn cười huyết có thể làm hắn giảm bớt đau đớn cùng độc tính, nhưng là hắn nhịn xuống. Giờ phút này xem muộn cười thiên nga cổ lại là thập phần mê người. Nàng lo lắng dáng vẻ lo lắng, quá mức chói mắt, hắn nghĩ thầm, nàng là ở lo lắng hắn sao? Lo lắng hắn sẽ chết sao? Cho nên mới như thế nôn nóng. Trên đời này không có người quan tâm quá hắn, bao gồm chính mình mười 14 cái đồ đệ, không, hắn sinh ra liền không phải yêu cầu quan tâm người. Nếu hắn tưởng nói, hắn có thể giảo phá muộn cười cổ hướng nàng huyết, nhưng là nhìn nàng nôn nóng lại lo lắng thân sắc, hắn đánh mất cái này ý niệm hắn nhẹ nhàng mà đẩy ra muộn nho nhỏ cảnh cáo nàng gần chút nữa ta ta liền ăn ngươi muộn nho nhỏ một lòng chỉ nghĩ cứu người liền tính thanh hoàng ăn nàng nàng cũng không thể nhìn hắn bị tra tấn mà không đi quảng muộn nho nhỏ đánh bạo run rẩy xuống tay đi đụng vào hắn thân mình hắn đau mà cả người run rẩy một phen nắm lấy tay nàng hai tròng mắt ẩn chứa tức giận không nghe ta lời nói đó là ngươi tự tìm muộn nho nhỏ kinh hô còn không có tới kíp trốn liền lọt vào thanh hoàng tràn đầy máu ướp ấp, ngay sau đó Nàng cảm thấy trên cổ tê dần, lạnh lẽo hàm răng cắn nàng non mịn làn da, muộn nho nhỏ chừng lớn hai trong mắt. Thảo, hắn thật sự muốn ăn thịt người a a a. ân thật hương. Muộn nho nhỏ bị thanh hoàng trên người băng kim đâm mà sinh đau, trên cổ còn có thanh hoàng hàm răng cắn làn da đau đớn, liền ở nàng cho rằng thanh hoàng hàm răng sẽ không chút do dự khảm nhập nàng ra thì khi, thanh hoàng lại là thả lỏng hàm răng thượng lực đạo, muộn nho nhỏ cảm giác như truy hầm băng, lãnh mà quá mức. Nàng thậm chí có thể cảm giác được thanh hoàng toàn thân ở phát run trên người hắn máu nhiễm hồng nàng mới vừa đổi tốt váy áo chỉ chốc lát sau thanh hoàng buông ra nàng đẩy ra nàng lại lần nữa cảnh cáo đừng tới gần ta bằng không sẽ chết một nho nhỏ lập tức dưới chân sinh vụt đi yên liền ra ôn cười cùng trốn đến càng xa càng tốt ôn cười trong cung không khí tựa hồ đều cùng bên ngoài không giống nhau nàng tránh ở ngoài cung nhìn lén thời điểm kinh ngạc phát hiện ôn cười cùng tuyết rơi bên ngoài rõ ràng là mặt trời rực rỡ thiên nhưng lại ôn cười cung lại ở lạc tuyết còn có cái gì so này càng kinh tủng thanh hoàng rốt cuộc là cái gì quái vật hắn như vậy cường hẳn là sẽ không có việc gì đi tuy rằng muộn nho nhỏ như thế tưởng nhưng là nàng vẫn là không yên tâm thanh hoàng trộn mà lại lưu trở về nhìn thoáng qua chắc điện tính dưỡng vân thị muộn nho nhỏ lại đánh bạo trở về ở bị cắn chết bên cạnh điên cùng thử chỉ thấy nam nhân quanh thân linh lực vân quanh nàng tẩm điện nội so bên ngoài càng băng hàn muộn nho nhỏ tránh ở cửa trống ngắm Nhìn trên người hắn nơi nơi là thương, trong lòng còn rất không dễ chịu. Như thế nào nói người này đều thành nàng phu quân, nàng chỉ là sợ hắn, nhưng là hắn vẫn chưa thương cập nàng nửa phần, cho nên thanh hoàng ở trong lòng nàng hảo cảm lại bay lên một cấp bậc, có lẽ người này là thật sự thích nàng. Kỳ thật cùng cái này, người qua đường vai phụ ở bên nhau cũng không có gì không tốt, ít nhất không cần đi để ý cái gì phiêu miểu quân cùng ninh từ từ. Muốn nho nhỏ đánh bạo ở ngoài cửa lộ ra đầu nhỏ, hỏi thanh hoàng ngươi có khỏe không? thanh hoàng đem quanh thân linh lực vận chuyển 72 chu thiên miễn cương áp xuống hàn băng thảo độc tính hắn hơi hơi trợn mắt nhìn về phía muộn nho nhỏ chỉ thấy nàng rõ ràng thực sợ hãi lại còn cường trống ở ngoài cửa nhìn hắn thanh hoàng khỏe môi nhỏ đến khó phát hiện mà giơ giơ lên con hảo muộn nho nhỏ thấy trên người hắn băng châm không thấy miệng vết thương chậm dại khép lại nhưng là trên người hắn quần áo lại tràn đầy máu tươi nàng thật cẩn thận mà bước vào tầm điện đi qua đi nhìn nhìn hắn hắn dương mắt đối thượng nàng lo lắng đôi mắt Chỉ thấy nàng trong mắt khó được không như vậy tăng thủ chính mình Nhưng mà tiếp theo câu muộn nho nhỏ lời nói lại làm thanh hoàng có điểm khó hiểu Muộn nho nhỏ hỏi hắn ngươi thật sự thích ta sao Nếu thật sự thích nàng lời nói Nàng cũng có thể có được một đoạn ngọt ngào luyến ái cũng không có gì không tốt Mấu chốt chính là sợ người nam nhân này đối nàng có khác sở đồ Nhưng là cụ thể đồ nàng cái gì nàng cũng không biết Gần nhất nàng bất quá là cái tu luyện giới tay mơ nhưng ở khai quang kỷ cũng không tiến bộ Thứ hai nam nhân như thế nào nói đều là cái người qua đường đại lao, cũng không cầu nàng tiền tài, rốt cuộc phía trước nàng muốn đem hắn giới thiệu cho chỉ nguyên thời điểm hắn là thực khinh thường, chỉ nguyên so nàng phú nhiều, sự thật chứng minh hắn cũng không cầu tiền tài. Duy nhất có thể giải thích thông chính là người này thật sự thích nàng. Nghĩ đến đây, một nho nhỏ còn cảm thấy rất mỹ, hẳn là thích nàng đi, bằng không hắn như vậy lợi hại như thế nào cái gì đều không cầu mà cưới nàng, cho dù cùng chính mình không phát sinh cái gì hắn cũng không đi cùng người trong nhà giải thích, liền mặc dẫn này qua loa hôn sự. Tưởng xong này đó, lại xem thanh hoàng kia trương khôi phục như lúc ban đầu khuôn mặt tuấn tú, muộn nho nhỏ đột nhiên có điểm tâm động là chuyện như thế nào. Quả nhiên yêu đương cái gì không sao cả, mấu chốt là đối mỹ nhân có hảo cảm. Thanh hoàng nghe được nàng lần đầu tiên như thế nghiêm túc hỏi hắn thích vấn đề này, hắn cũng không biết cái gì là thích, nhưng là hắn không nghĩ là muộn nho nhỏ sẽ ra chuyện, hắn chỉ có thể một tức cũng không rời mà đi theo. Nếu nàng hỏi thích không thích, Kia hắn khẳng định đến nói thích. Thanh hoàng cười cười, duỗi tay nắm một nho nhỏ tay, nhẹ giọng hỏi ngươi nói đi. Không thích ngươi còn như thế nào cùng ngươi thành thân? Như thế nào làm ngươi bên gối người? Một nho nhỏ gương mặt đột nhiên nóng bỏng, trắng non trên lô thai cũng nhiễm dạng mây đỏ, lần đầu tiên thế nhưng bị chết bệnh tiểu cấp liêu. Nàng còn vui vẻ chịu đựng. Ta thiên nột, mẫu thai lo 23 năm, ngọt ngào luyến ái rốt cuộc buông xuống đến chính mình trên đầu sao? Một nho nhỏ nội tâm tương đương kích động, nếu đây là thật sự kia nàng thật sự có thể người qua đường đại lão thành nàng phu quân xem tiểu thuyết thời điểm cảm thấy bệnh kiều nhân thiết chỉ thích hợp ở trong tiểu thuyết chỉ cần sùng ái nữ chủ hết thẻ xong việc các lộ hảo tâm tác giả đại đại còn cố ý sẽ cho người đọc nhắc nhở tiểu thuyết vai chính nhân thiết là nhân thiết hiện thực gặp được bệnh kiều nhân thiết loại người này nhất định phải rời xa thậm chí báo nguy hiện giờ nàng bài xích bệnh kiều bài xích mấy ngày thế nhưng bị hắn cấp công lược Em mạ thật hương ai có thể ngăn cản được trụ soái ca nhào vào trong lực Không biết người khác được chưa, dù sao muộn nho nhỏ không được. Giờ phút này cảm giác hắn lược hiện lạnh leo tay đều có điểm ôn nhu ấm áp, muộn nho nhỏ chưa bao giờ thử đi tìm hiểu qua thanh hoàng, nếu hạ quyết tâm muốn cùng người này thử xem yêu đương cảm giác, kia nàng được giải một chút hắn, còn có vừa rồi như vậy thảm là bởi vì cái gì. Muộn nho nhỏ lược hiện thẹn thùng mà ngồi ở thanh hoàng bên cạnh, đem hắn hướng bên cạnh tê tễ, tễ, hai người trên người còn có huyết, ai đều không có thay quần áo. Muộn nho nhỏ nhìn Thanh Hoàng một trương khuôn mặt tuấn tú tu không hề huyết sắc, thế nhưng có điểm đau lòng. Ngươi vừa rồi đó là chuyện như thế nào, muốn như thế nào cứu A. Thanh Hoàng sửng sốt, nghiêng đầu xem muộn nho nhỏ tưởng cứu ta. Muộn nho nhỏ gật đầu cần thiết được cứu trợ A, ngươi hiện tại chính là ta phu quân A, ngươi đã chết ta thủ sống quả làm sao bây giờ. Thanh Hoàng ánh mắt không hề cảm tình, nhưng là hắn liền rất nghi hoặc, vì cái gì là nàng phu quân nàng liền tưởng cứu chính mình. Thanh Hoàng còn ở nghi hoặc chung một nho nhỏ đã cầm lấy tay háo cho hắn lau mặt thượng vết nước kết quả liền leo thanh hoàng vẻ mặt huyết thanh hoàng biểu tình phức tạp mà nhìn nàng một nho nhỏ nói nếu ngươi thích ta ta đây về sau sẽ hảo hảo mà đối với ngươi ta cũng nghĩ thông suốt dù sao cái gì thời điểm độc phát ta cũng không biết cùng với lại tìm nam nhân khác không bằng liền cùng ngươi hảo hảo qua đi ngươi nói đúng sao thanh hoàng không biết nàng xảy ra chuyện gì nhưng là nàng cười nhìn dáng vẻ của hắn nhưng thật ra thập phần đáng yêu thanh hoàng không rõ nguyên do gật gật đầu cho nên Ngươi nguyện ý làm ta nương tử. Một nho nhỏ nói thân đều thành, ta đây tự nhiên là ngươi nương tử. Thanh Hoàng nghĩ nghĩ, hỏi kia, đêm động phòng hoa chút đâu? Một nho nhỏ lược hiện thẹn thùng nếu ngươi tưởng nói. Cũng không phải không thể, nếu ngươi tưởng nói, chúng ta hiện tại liền đi thôi. Thanh Hoàng vừa định nói cái gì, một nho nhỏ liền đứng dậy lôi kéo hắn hướng nội điện loan cắp đi, vừa đi một bên nghịch ngầm nói, ta về sau sẽ đối với ngươi hảo một chút, mỗi ngày đều sẽ nhiều thích ngươi một chút. Cho nên ngươi không nên hơi một tí liền uy hiếp ta. Thanh hoàng ký ức tựa hồ bị nàng có điều tác động, nữ nhân này biến sắc mặt như thế nào so phiên thư còn nhanh. Nhưng là câu kia mỗi ngày đều sẽ nhiều thích ngươi một chút hắn giống như 600 năm trước ở nơi nào nghe qua, chỉ là hiện tại đột nhiên nghị không ra. Trong trí nhớ có cái thực mơ hồ thân ảnh, tựa hồ là cái thiếu nữ, nhưng là là ai đâu, hắn không nhớ rõ, nghị không ra. Những lời này giống như tổng có thể tác động hắn kia viên gợn sóng bất kinh tâm hắn sau thức không được đầy đủ không hiểu gái hận nhưng là những lời này tổng có thể làm hắn cảm giác được trái tim ẩn ẩn đau đớn cái kia thiếu nữ là ai mà cái này lôi kéo hắn muốn cùng hắn động phòng người lại là ai người được chưa loại cảm giác này thực vi diệu thanh hoàng có chút kinh ngạc hắn tin tưởng biết chính mình là cái dạng gì người hắn từ lúc còn rất nhỏ đi học sẽ ngụy trang bởi vì hắn căn bản sẽ không minh bạch người khác cảm thụ là cái gì hắn cảm thụ không được trừ bỏ thân thể thượng đau đớn hắn tin tưởng biết bên ngoài Loại tình huống này là rất ít thấy. Hắn thế nhưng sẽ mơ hồ cảm giác được đau lòng. Đây là vì cái gì? Vì cái gì sẽ bởi vì nàng một câu mà biến thành như vậy? Đấy lòng như là có cái gì đồ vật bị mở ra dường như, hắn ký ức hẳn là không có gì vấn đề. 600 năm trước sự tình hắn đều nhớ rõ danh mạch, cho nên người này vì cái gì sẽ cho hắn như vậy cảm giác? Bị muộn nho nhỏ kéo đến nội điện noán cắt to như vậy trên giường ngồi xuống, muộn nho nhỏ còn có vẻ rất là khẩn trương. Có điểm thẹn thùng mà đối hắn nói loại chuyện này kỳ thật ta cũng là lần đầu tiên, nếu ta làm không hảo ngươi chớ có trách ta mới hảo, chúng ta liền lẫn nhau sờ soạng từ từ tới đi, đầu tiên, hẳn là muốn thân thân đi. Nam nhân chỉ là nhìn chăm chăm nàng mặt xem, vẫn chưa trả lời nàng vấn đề, muộn nho nhỏ mặt càng đỏ hơn, thiên a, này nam nhân nghiêm trang mà thích người bộ dáng thật sự là quá mê người, may mắn nàng không đem hắn cấp ném, quả nhiên nhặt được xoáy ca nói trước không cần ném, trước thử bồi dưỡng một chút có lẽ liền sẽ thu hoạch một cái mãn tâm mãn nhãn chỉ có ngươi nam nhân một nho nhỏ âm thầm may mắn có điểm ngượng ngùng ngươi như thế nào lão nhìn chằm chằm ta xem a ngươi có phải hay không nên làm chút cái gì ngươi làm ta một nữ hải tử trước chủ động sao ngươi người này như thế nào như vậy a ngươi thẹn thùng ta cũng thẹn thùng cứ như vậy động phòng hoa trúc liền rất khó hoàn thành chúng ta còn phải tốc chiến tốc thắng ra cửa đâu nam nhân như cũ không động tĩnh một nho nhỏ trộm mà ngắm hắn liếc mắt một cái Chỉ thấy hắn còn ở nhìn chằm chằm nàng mặt xem, muộn nho nhỏ hít sâu một chút, lắc đầu nói tính, vẫn là ta chủ động điểm đi. Nàng ho khan một tiếng giảm bớt một chút xấu hổ, hướng thanh hoàng bên người ngồi ngồi, đôi tay giả mang huyết và táo lòng bàn tay đưa ra hãn, cắn cắn môi, đối thanh hoàng nói ta đây liền chủ động điểm. Thanh hoàng ý đồ từ nàng trên mặt nhìn ra cái gì, xem có thể hay không kéo nào đó hồi ức, nhưng là trước sau không hề hiệu quả, hắn trong lòng nghĩ có lẽ là hắn suy nghĩ nhiều. Hắn cùng cái này hoàng Mao nha đầu có thể có cái gì liên quan. Tuy rằng cưới nàng, nhưng là hết thể đều chỉ là vì giải độc, nhưng mà nhìn nàng kia non nớt bộ dáng, hắn vẫn là không đành lòng xuống tay, hắn cũng cảm thấy chính mình rất kỳ quái. 600 năm trước hắn hoàng châm đạo quân liền không phải vì người khác suy nghĩ người, bị nhốt ở phiêu miểu khư như thế lâu, chẳng lẽ liền tâm tính đều xoay sao. Như vậy hắn nơi nào vẫn là hắn, này hoàn toàn không phải hắn làm việc phong cách, hắn nhập vô tình nói. Cũng chưa từng có đạo nữ hoặc là mặt khác nữ nhân, hắn cảm thấy đạo nữ hoặc là nữ nhân sẽ trở thành trở ngại hắn phi thăng chướng ngại vật, cho nên cũng chưa bao giờ cùng nữ nhân thân cận quá. Học theo, vì ổn định nha đầu này, hắn đem năm đó từ người khác nơi đó xem ra đậu tiểu cô nương kỹ xảo toàn dùng tới, các tiểu cô nương giống như đều thích săn sóc ôn nhu nam nhân. Hắn giống như học thật lâu tài học sẽ như thế nào ôn nhu đi đối đãi một cái cô nương ra. Ai, từ từ, hắn một cái làm theo ý mình vô tình đạo quân. Vì cái gì sẽ đi học người khác ôn nhu đã nhân? Trong lúc nhất thời trì hoãn nhiều mà làm hắn không biết theo ai, đầu tiên là nàng một câu gợi lên nào đó nghĩ không ra ký ức, sau lại là hắn đi làm xong toàn cùng chính mình phong cách hành sự không tương xứng sự tình, tiện đà đem này đó kỹ xảo đều dùng ở muộn cười trên người. 600 năm trước hắn rốt cuộc đã xảy ra cái gì mới có thể biến thành như vậy? Này đối với người khác mà nói có lẽ thực bình thường, một người nam nhân học ôn nhu cũng không có cái gì kỳ quái, có lẽ là vì đầu âu yếm nữ tử cũng hoặc là học xong dùng ôn nhu thiện lương đi hồi quỹ thế gian này ân tình chính là hắn bất đồng hắn là trời sinh vô tình nói chủ ở chính mắt thấy mâu thân bị phụ thân giết chết sau hắn sau lại nhập đạo chứng đạo người đúng là hắn cha ruột hắn liền cha ruột đều dám chính tay đâm người vì cái gì cố tình sẽ đi học người khác ôn nhu này không phù hợp hắn tính tình mắt thấy tiểu cô nương một trương tươi đẹp ý cười dần dần dày khuôn mặt nhỏ xuất hiện ở trong tầm mắt cái miệng nhỏ đô lên muốn thân hắn thanh hoàng một tay đem nàng đẩy ra đứng dậy liền đi tiểu cô nương kinh ngạc, nhìn hắn nhanh chóng biến mất, cấp hô to người đi đâu a, người mẹ nó cấp lao tử trở về, thanh hoàng không đáp lại hắn, trực tiếp biến mất, hắn đến đi tìm quỷ hỏi rõ ràng, hắn vì cái gì sẽ có như thế đa nghi hoặc, hơn nữa tất cả đều là bởi vì muộn cười dựng lên, muộn nho nhỏ tức điên, tức muốn hộp máu mà dậm chân đuổi theo ra đi, nhìn biến mất ở trong không khí thanh hoàng, muộn nho nhỏ mắng to nói người mẹ nó tốt nhất đừng trở lại, bằng không làm ngươi đem ván giặt đồ quỷ ra cái động tới, mẹ ngươi. Nói tốt động phòng hoa chúc thế nhưng lâm trận bỏ chạy. Ngươi còn có phải hay không nam nhân? Một nho nhỏ mới vừa mang xong, phía sau một trận lạnh lẽo quay người lại chỉ thấy thanh hoàng lại xuất hiện. Thanh hoàng mặt vô biểu tình nói buổi tối trở về lại làm ngươi biết ta có phải hay không nam nhân, ta có việc đi ra ngoài một chuyến, chờ ta trở lại. Một nho nhỏ còn tưởng nói cái gì, thanh hoàng lại hóa thành một đạo ảo ảnh từ trước mắt biến mất. Một nho nhỏ chán nản, nghiến răng nghiến lợi nửa ngày rốt cuộc là không có biện pháp phát tác này ai chịu nổi này bị khuất nàng cho rằng nàng có thể nói cái cưới trước yêu sau luyến ái ai biết nàng nam nhân thế nhưng lâm trận bỏ chạy tuy rằng này ban ngày ban mặt làm loại chuyện này cũng không tốt lắm nhưng là nếu nàng đều đồng ý hai người đều ngồi trên giường thanh hoàng như thế nào có thể đem nàng ném xuống đã không thấy tăm hơi còn có phải hay không nam nhân chẳng lẽ là nàng mị lực không đủ sao cũng không có khả năng a thanh hoàng nếu thật sự thích nàng lời nói liền tính nàng dáng người là cái ván giặt đồ cũng nên là yêu thích không buông tay nha cho nên vấn đề ra ở nơi nào một nho nhỏ sờ sờ chính mình ngực cũng còn hảo không phải thực bình ít nhất nàng nằm thời điểm sẽ không làm người nghĩ lầm nàng là nằm bò chẳng lẽ là thẹn thùng thanh hoàng thẹn thùng cho nên chạy thoát chuẩn bị buổi tối lại đến như vậy tưởng tượng một nho nhỏ thiếu chút nữa cười ra tiếng tới cái này ma quỷ thế nhưng còn có thẹn thùng thời điểm thẹn thùng cứ việc nói thẳng sao làm đến nàng hảo dáng vẻ khẩn trương còn sợ hãi thanh hoàng đối nàng không có hứng thú như vậy tưởng tượng muộn nho nhỏ trong lòng cân bằng buổi tối liền buổi tối dù sao nàng bây giờ còn có sự tình muốn ra cửa một chuyến muộn nho nhỏ đi thiên điện nhìn vân thị dặn dò trong cung nha hoàn hảo sinh hầu hạ vân thị còn nắm tay nàng cùng nàng dặn dò ta nghe nói cười cười ngươi chúng độc nhất định phải chiếu cố hảo tự mình giải dược cái gì thời điểm tìm được a muộn nho nhỏ nắm lấy vân thị tay an ủi nàng mẹ yên tâm giải dược đã tìm được rồi ta này độc cũng ngượng ngủng cùng ngài nói cho nên ngài cũng đừng lo lắng Hảo sinh tĩnh dưỡng, Vân Thị gật đầu, sắc mặt như cũ khó coi. Nàng trầm mặc trong chốc lát, thấy Muộn Nho nhỏ phải đi, tựa hồ có điểm vội vàng mà bắt lấy Muộn cười vào áo, nhẹ giọng hỏi người phụ vương: Hắn cái gì thời điểm tới xem ta? Muộn Nho nhỏ sửng sốt, lại nói tiếp từ Vân Thị xảy ra chuyện, chỉ cung sắc thật không có tới xem qua nàng. Muộn Nho nhỏ nghe vậy, lại trở về an ủi nàng, làm nàng nghỉ ngơi. Nàng đi tìm chỉ cung, làm chỉ cung lại đây xem nàng nhưng là vừa nghe muộn nho nhỏ muốn chủ động đi tìm chi cung vân thị biểu tình trở nên sợ hãi lại bi thống nàng lắc đầu hắn nếu không tới nói liền tính cười cười không cần đi tìm hắn muộn cười có điểm nghi hoặc nàng cảm thấy vân thị cùng chi cùng chi gian giống như có cái gì sự tình gần nàng nguyên văn muộn cười ra tộc sự tình là chi nhánh tác giả cũng chỉ là sơ lược nàng chỉ biết muộn ra một nhà toàn đã chết lại không biết chỉ cùng cùng vân thị chi gian cảm tình nguyên lai như thế không hảo sao Muộn nho nhỏ thấy Vân Thị hỏi chỉ cung khi kêu bi thống biểu tình, liền biết có lẽ hai người kia thật sự gạt nàng cái gì. Không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cung hẳn là ở thượng quan thị nơi đó. Muộn nho nhỏ cùng Vân Thị bảo đảm không đi tìm chỉ cung, nói nàng muốn xuất cung một chuyến. Vân Thị liền cũng chưa nói cái gì, muộn cười đi đến thiên điện cửa. Mơ hồ nghe thấy được Vân Thị nước nở thành, tâm tựa hồ bị méo trụ dường như khó chịu đến cực điểm. Rốt cuộc nàng là muộn cười nguyên thân mẹ đẻ a, mẹ con liền tâm mẫu thân khóc nàng tâm cũng không chịu nổi, nàng vẫn luôn đều minh bạch từ xưa mặc kệ là vương vẫn là thiên tử đều là bạc tỉnh quả nghĩa người, nhưng là nếu đều sinh hại tử, sinh bệnh nên vấn an vẫn là muốn xem vọng. một nho nhỏ không ra cung đi, mà là đi vương hậu trong cung, chỉ cung quả nhiên ở vương hậu trong cung, chỉ nguyên cũng ở, nàng còn không có vào cửa liền nghe được chỉ nguyên tiếng khóc, nàng ở trách cứ lao tổ tông đem thanh hoàng cấp một cười, rõ ràng là ta trước coi trọng người, lao tổ tông chính là bất công, cười cười nàng là cái tu sĩ. Chúng độc lại như thế nào, thiên hạ nam nhân như vậy nhiều, chẳng lẽ liền không thể tùy tiện cho nàng tìm một cái sao? Một hai phải đem ta coi trọng người cấp cười cười, ta đây về sau làm sao bây giờ à? Thượng quan thị còn ở khuyên giải an ủi nam nhân kia có cái gì hảo? liền tính hắn là phiêu miểu khư đồ đệ, là muộn cười sư đệ, nhưng là hắn cùng muộn cười đã xảy ra cái loại này dơ bẩn việc chỉ có thể làm như vậy. Lao tổ tông làm đúng vậy, cứ như vậy đã có thể không chậm trễ nữa nhi của ta tìm tiếp theo cái càng tốt. Chí nguyên chính là không nghe ta liền thích hắn, ta liền coi trọng hắn, thấy hắn lòng ta vui mừng, những người khác không được. Chỉ cũng có chút phẫn nộ thanh âm truyền đến nháo một lát liền được rồi A các ngươi, muốn phiên thiên, cười cười chính là muộn ra hy vọng, nàng nếu là có việc chúng ta muộn ra về sau như thế nào ở Thương Châu lập uy. Không phải một người nam nhân, xem cho ngươi bảo bối mà, Thương Châu địa linh nhân kiệt như vậy nhiều nam nhân ngươi chướng mắt một hai phải coi trọng một cái hạ đẳng tu sĩ. Muộn nho nhỏ sắc mặt đen hắc nguyên lai ở chỉ cùng trong mắt thanh hoàng bất quá là cái hạ đẳng tu sĩ a xem ra chỉ cùng cũng không phải thực thích thanh hoàng sở dĩ dẫn này việc hôn nhân vẫn là cho rằng thanh hoàng cùng nàng đã phát sinh quan hệ kỳ thật cũng không có hoàn toàn nhiều lo lắng còn có chính là lão tổ tông ý tứ bằng không chỉ cùng cũng sẽ không làm nàng cùng thanh hoàng thành thân Muộn nho nhỏ cảm khái trong chốc lát gõ khai vương hậu cửa cùng bên trong nô tài đi bẩm báo lại ra tới nên đón muộn nho nhỏ Muộn nho nhỏ chỉ là đi vào đi vào nội điện ngồi đối diện ở ghế trên chì cung nói ta mẫu thân từng ngươi muốn cho ngươi qua đi nhìn xem nàng không biết phụ thân có hay không thời gian Chỉ cung nhìn đến muộn cười vừa lộ ra mỉm cười nháy mắt thu hán thế nhưng trực tiếp cự tuyệt không đi là mẫu thân ngươi hảo sinh tính dưỡng dưỡng hảo thân thể ta chuẩn bị đem nàng đưa về trời cao quốc một nho nhỏ sửng sốt ta mẫu thân chính là làm sai cái gì Chỉ cung còn chưa nói lời nói thượng quan thị liền hư lạnh một tiếng mất công cười cười ngươi tùy phụ thân nếu là tùy mẫu thân à Chúng ta muộn ra đã có thể thật sự chạy trời không khỏi nắng, mâu thân ngươi nàng. Còn chưa nói xong đã bị chỉ cung đánh gãy câm miệng. Việc này chớ có hỏi. Nàng sợ hắn. Chỉ cung thái độ là muộn nho nhỏ khó chịu, Vân thị từ gả cho chỉ cung sau, trên cơ bản ở Thường Châu địa giới thượng liền không có cái gì thân nhân, nàng lớn nhất chống đỡ là chỉ cung cùng một người, hiện tại nàng sinh bệnh, làm chỉ cung đi xem nàng, hắn đều không đi. Cho nên trên đời này cảm tình còn có cái gì là đáng giá đi chờ mong? Nếu chỉ cung không đi, muộn nho nhỏ cũng không tốt ở nơi này miễn cưỡng chỉ cung, nhưng là muộn cười mẫu thân xẻ ra chuyện, chỉ cung cùng toàn bộ muộn ra người đều khoanh tay đứng nhìn, liền nhìn nàng ở Vân Thiên cung tự sinh tự diệt, chuyện này vốn là thực kỳ quặc, hiện giờ thấy chỉ cung thái độ, nàng nghi hoặc liền càng nhiều. Chỉ cung thái độ thực lạnh nhạt, muộn nho nhỏ lại cái gì cũng chưa nói xoay người đi rồi, nàng trở về ôn cười cung lại lần nữa đi nhìn Vân thị, Vân thị có lẽ là trên giường đợi đến lâu rồi. Muộn cười trở về thời điểm nàng thế nhưng xuống giường, đang ngồi ở phía trước cửa sổ. Muộn nho nhỏ vào thiên điện môn, lo lắng hỏi mẹ như thế nào đi lên. Vân thị thần sắc mỏi mệt, nhưng là nhìn đến muộn cười thời điểm nàng trong mắt có một chút quan mang, nàng cười cười nói bên ngoài sắc trời thật tốt, liền lên nhìn xem, nàng lâu rồi, khó chịu. Muộn cười gật đầu, sau đó phân phó người đi lấy điểm thức ăn tới, nàng ngồi vân thị nói chuyện thiếm, nàng cảm thấy có một số việc nàng vẫn là hỏi mâu thân tương đối phương tiện điểm. Một nho nhỏ cầm bên ngoài trái cây tới, đưa cho vân thị, vân thị lắc đầu không tiếp. Muộn nho nhỏ đem trái cây đặt ở một bên, nàng cười xuân phong mãn diện ngồi ở vân thị trước mặt, chống mặt nhìn vân thị. Nàng giống như thực thích như vậy xem chính mình mẹ, trong trí nhớ cái kia mẹ là cái mỹ nhân thôi, lớn lên nhưng xinh đẹp. Chính là như thế nào cũng không nghĩ tới nàng sẽ biến thành như vậy, gây ốm mà xương gỏ má dị thường sung ra, hốc mắt cũng trở nên dị thường thâm, nhìn thực không phối hợp, nhưng là cũng may nhặt về một cái mệnh. Vân Thị nhìn muộn nho nhỏ như cũ một bộ thiên chân vô tà bộ dáng, bất đắc dĩ mà cười cười. Thanh Phong đánh út lại, thổi rối loạn nàng tóc mai. Vân Thị vươn khô gầy như xải tay đem muộn nho nhỏ hỗn độn sợi tóc đẩy ra, trong ánh mắt đều là không gì sánh kịp ôn nhu. Có lẽ là nguyên chủ cùng mẫu thân tình cảm thâm hậu, nhìn đến như vậy Vân Thị, muộn nho nhỏ khổ sở trong lòng, nàng nắm lấy Vân Thị tay, cười nói mẹ, ngươi sẽ vẫn luôn bồi ta đúng không? Vân Thị biểu tình sử xố, tay đều hơi hơi đốn hạ. Nàng cười cười đều là đại cô nương, cũng có phu quân, như thế nào còn làm mẹ bồi. Ngươi phải đi lộ là tiên đồ, mẹ chỉ có thể nhìn ngươi đi phía trước đi, cho nên mặc kệ về sau phát sinh cái gì, đều không cần cùng phụ thân ngươi cáo kỉnh, cũng không cần từ bỏ chính mình tiên đồ minh bạch sao. Nói lên muộn cười cái kia phu quân, vân thị vẫn là cảm thấy sống lưng lạnh cả người. Nếu như thật là vì muộn cười hảo, có người nam nhân này tại bên người, ai cũng thương không được muộn cười, nếu như hắn là có khác sở đồ, vậy phiền thoái. Nam nhân kia, rốt cuộc vẫn là vào đời, cũng không biết là thai vẫn là khó, có thể hay không ương cập chính mình nữ nhi. Nàng cũng nghĩ hoặc, vì cái gì hắn sẽ đi theo một cười. Một cười thấy nàng thần sắc có chút phức tạp, cười lắc đầu ta sẽ không từ bỏ ta tiên đồ, ta cũng sẽ không từ bỏ ngươi, mẹ ngươi hái phụ thân sao. Vân thị nghe vậy, thở dài một tiếng ngươi còn nhỏ, không nên hỏi này đó. Một nho nhỏ nghịch ngợm nói ngươi vừa rồi còn nói ta là đại nhân, hiện tại lại nói ta còn nhỏ. Vân thị cười cười. Ánh mắt rời đi nhìn về phía ngoài cửa sổ, đối muộn cười nói trên đời này để cho người khinh thường chính là tình yêu đi. Yêu không yêu lại có cái gì quan hệ đâu, nếu không yêu, ta liền sẽ không cùng hắn sinh hạ ngươi, nếu nói lên ái. Nào có vĩnh viễn bất biến ái đâu. Nàng sớm biết rằng chỉ cung đối nàng sớm không ái, đương nàng hết thể đều không hề che giấu mà bại lộ ở hắn tầm mắt hạ, nàng thậm chí liền nói ái chỉ cung dũng khí đều không có. Năm đó cái kia mãn tâm mãn nhãn đều là nàng thiếu niên lang. Trung Quy Thành hiện giờ nhìn đến nàng liền chán ghét phụ lòng hán. Muộn nho nhỏ từ vân thị trong giọng nói nghe ra tới không thích hợp, chỉ cùng cùng vân thị nhất định có cái gì gần nàng, bằng không nàng sẽ không như vậy thần thương, chỉ cùng cũng sẽ không như vậy vô tình. Nhưng là này nguyên nhân trong đó cụ thể là cái gì nàng cũng không biết, muốn hỏi nói Trung Quy là ở nhìn đến mâu thân mau trào ra đôi mắt nước mắt khi thì toàn bộ nuốt trở vào. Tính, từ từ tới đi, sớm hay muộn sẽ biết, nàng một chốc một lát cũng không rời đi thương châu. Muộn nho nhỏ cười chấn an nàng mẹ không cần khổ sở, phụ thân là công vụ bận rộn, hắn vội xong liền sẽ tới xem ngươi. Vân Thị lắc đầu, nàng biết chỉ cung sẽ không lại đến. Muộn người đang an ủi nàng, nàng cái gì đều biết. Muộn nho nhỏ sợ Vân Thị có cái gì luẩn quẩn trong lòng, cho nên nàng liền vẫn luôn bồi ở ôn cười cung, bồi nàng rửa mặt, chải đầu, trang điểm, bồi nàng dùng cơm. Có người làm bạn, nàng thoạt nhìn tâm tình cực hảo, thường thường mà dương mắt xem nàng cười. Muộn nho nhỏ trong lòng chưa sót, nguyên chủ rất nhỏ liền thượng phiêu miểu khư. Này mười mấy năm, vân thị hẳn là vẫn luôn đều ngóng trông nàng trở về đi. Nhưng là muộn cười chịu trách nhiệm muộn ra vận mệnh, cho nên nàng cho dù rất muốn nữ nhi, cũng khống chế được chính mình không thèm nghĩ đi. Thanh hoàng vội vàng mà tưởng làm rõ ràng chính mình chẳng uống, nhưng là kiểu đầu điểu một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, cái gì cũng không biết, thanh hoàng bất lực trở về. Khi trở về đúng là chẳng vạng, muộn cười đang ở bồi vân thị dùng cơm, thanh hoàng trực tiếp trở về tầm điện, muộn cười còn kêu hắn cùng nhau ăn cơm sao Thanh hoàng vây vây tay, chỉ là nhìn thoáng qua Vân thị, Vân thị cũng nhìn hắn một cái, hai người trong ánh mắt đều như là ẩn chứa cái gì, một nho nhỏ không phát hiện. Cùng Vân thị cùng nhau cơm nước xong, bồi nàng tan một lát bước, một nho nhỏ mới trở về tẩm điện thấy Thanh hoàng, trở về khi thấy Thanh hoàng thay đổi quần áo, ở trên giường đã tọa, một nho nhỏ ngồi ở giường bên cạnh, đối Thanh hoàng nói ta phát hiện ta mẫu thân cùng ta phụ thân có vấn đề. Thanh hoàng hơi hơi nâng lên mí mắt nhìn nhìn nàng, hỏi có cái gì vấn đề? một nho nhỏ lắc đầu ta cũng không biết chính là cảm thấy không thích hợp cũng không biết là nơi nào xảy ra vấn đề vì cái gì phụ thân đối mẫu thân như vậy tuyệt tình ta làm hắn tới xem mẫu thân hắn đều không tới sẽ không sợ mất đi ta cái này nữ như sao thanh hoàng cái gì đều biết hắn gần nhất cái này vương cung thời điểm sẽ biết nhưng là những việc này từ trong miệng hắn nói ra liền biến vị cho nên hắn lựa chọn trầm mặc nàng sớm hay muộn đều sẽ chính mình phát hiện vân thị sợ hắn mỗi lần nhìn đến hắn đều là theo bản năng mà cảnh giác hắn đều minh bạch Thực rõ ràng, vân thị cũng không nói cho muộn cười hắn rốt cuộc là ai. Nàng cũng ở quan vọng hắn rốt cuộc là hảo vẫn là hư. Này thương châu sự kiện đều là bởi vì vân thị dựng lên, nếu muộn cười chưa từng trở về, chỉ cung chắc chắn làm nàng tự sinh tự diệt ở vân thiên cung, chờ nàng sau khi chết, chỉ cung tất sẽ tùy tiện tìm cái lý do lấp kín từ từ trúng khẩu. Nhưng mà này thai họa thương châu tạ vật cũng không phải vân thị, có khác một thân. Kế tiếp liền xem muộn cười có thể hay không vì nàng mẫu thân tẩy thoát toan khuất. Thanh Hoàng cho rằng nàng sẽ không phát hiện chính mình mẫu thân sự tình, không nghĩ tới vẫn là phát hiện. Nghe được muộn nho nhỏ như vậy hỏi, Thanh Hoàng cũng chỉ là nói so với thương châu ba cánh, ngươi cùng mẫu thân ngươi đều không quan trọng. Muộn nho nhỏ sướng sốt, trong lòng căng thẳng ngươi nói lời này cái gì ý tứ? Ngươi có phải hay không biết cái gì? Nghiệp trướng. Thanh Hoàng biết đến sự tình nhiều đi, nhưng là thì tính sao? Hắn biết là hắn biết, cùng người khác không hề quan hệ. Hắn hiện tại việc cấp bách chính là làm rõ ràng chính mình kêu mơ mơ hồ hồ ký ức là chuyện như thế nào, còn có trước mắt nữ nhân này cùng hắn rốt cuộc có cái gì quan hệ. Một nho nhỏ chờ mong mà nhìn thanh hoàng mắt, một đôi mắt hạnh sinh đẹp thanh triệt, đối không biết sự vật tò mò không thêm che giấu, nàng suy nghĩ cái gì hoàn toàn ở thanh hoàng dự kiến bên trong. Mà giờ phút này nàng tuy rằng đang hỏi về nàng mẫu thân sự tình, nhưng là nhìn chằm chằm hắn mặt nhìn một lát, nàng nội tâm tưởng đó là, người nam nhân này như thế nào trường như thế đẹp thanh hoàng khỏe môi hơi hơi một câu hỏi nàng ta đẹp sao một nho nhỏ vội gật đầu không ngừng đẹp đẹp thanh hoàng lại lần nữa chọn môi cười cười quả nhiên như thế một nho nhỏ trả lời xong thanh hoàng vấn đề lúc sau mới phát hiện chính mình bị thanh hoàng nắm đi rồi nàng rõ ràng hỏi chính là về mẫu thân sự tình thanh hoàng thế nhưng hỏi nàng chính mình đẹp hay không đẹp tuy rằng vừa rồi nàng xác thật bị hắn thỉnh thế mỹ nhan câu dẫn một nho nhỏ tiếp tục hỏi ngươi có phải hay không biết cái gì ngươi có thể hay không nói cho ta nói cho ta nói có khen thưởng thanh hoàng mí mắt cũng chưa nâng một chút nhưng là hắn xác thật cảm thấy chính mình không thích hợp hắn là cái vô tình nói chủ vì cái gì sẽ đối người này có loại cảm giác này tia trương quá mức minh diễm động lòng người khuôn mặt nhỏ thanh triệt vô tội hai trong mắt không điểm tự chu cánh môi hơi hơi khép mở tuyết trắng hàm răng hơi hơi hiền lộ hắn lại là có điểm tinh thần hoảng hốt hắn không nên là như vậy tùy tiện đến đi quan sát nữ nhân người chính là chính là kìm nén không được chính mình tâm còn không khỏi mà muốn nhiều xem một cái Hắn nói cho chính mình, đi theo nàng chỉ là vì giải độc, tuyệt đối không có mặt khác ý tưởng, càng đừng nói cùng nàng chi gian sinh ra cảm tình tới. Thanh hoàng áp xuống trong lòng không thoải mái, có chút ảo não, cố tình muộn nho nhỏ dựa hắn cực gần, tựa hồ một hai phải hỏi ra chút cái gì tới. Nàng quỷ gối mép giường, hai tay chống dường, chính là không bỏ qua thanh hoàng, Ngươi hiện tại chính là ta phu quân, ngươi đến nhiều sủng ta biết sao. Người đi theo ta còn không phải là thích ta sao. Thích ta liền không thể đối ta như thế lãnh đạm. Thanh Hoàng lại mở mắt, ánh mắt lưu chuyển, nhìn về phía nàng vậy ngươi thích ta sao? Muộn nho nhỏ ngần người, bò đến Thanh Hoàng bên người đi, đôi tay phủng trụ hắn mặt quan sát trong chốc lát, gật đầu gương mặt này ta đặc biệt thích, nếu tính cách không hề như vậy thiếu chịu, ta khẳng định sẽ thực vừa lòng. Thanh Hoàng bị chọc tức thần sắc nháy mắt lạnh, cảnh cáo nói buông tay. Muộn nho nhỏ chính là không bỏ, cuối cùng còn xoa xoa làn da xúc cảm cũng thực không tồi, ngươi như thế nào bảo dưỡng a? Nói ngươi bao lớn rồi a? Thanh Hoàng dối tay xóa sạch tay nàng, muộn nho nhỏ cười lạnh quỷ hẹp hỏi, sờ ngươi hai hạ xảy ra chuyện gì? Ngươi đều là người của ta còn không cho ta sờ, nói tốt đêm nay làm ta biết ngươi có phải hay không nam nhân đâu. Thanh Hoàng sắc mặt ứng đỏ, nhắm mắt lại không đi xem muộn nho nhỏ, nhưng là muộn nho nhỏ thấy hắn bên thai lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đỏ, muộn nho nhỏ kinh hông hoà tào, nguyên lai ngươi cũng sẽ thẹn thùng. Thanh Hoàng không thể nhịn được nữa ngươi còn có muốn biết hay không mẫu thân ngươi sự tình. Một nho nhỏ tức khắc không náo loạn tưởng. Thanh hoàng nói nếu tưởng nói, liền chạy nhanh tìm ngươi cái kia sư đệ. Một nho nhỏ lúc này mới nhớ tới ứng sách đã biến mất hảo một đoạn thời gian, lập tức nhảy xuống giường liền đi rồi, đi tới cửa đột nhiên lại dừng lại bước chân, đối thanh hoàng nói giúp ta xem một chút ta mẹ, cảm ơn phu quân. Nói xong liền nhanh như chớp không thấy bóng dáng. Thanh hoàng hắn còn không có đáp ứng đâu, này liền đi rồi. Cũng không biết lại đây cầu hắn một chút. Nữ nhân này hiện tại sai xử hắn đều như thế thuận buồm xuôi gió. Hắn Hoàng Châm đạo tổ cái gì thời điểm cũng sẽ bị người đương hạ nhân giống nhau sai xử. Quá không quá phận. Hừ, hắn mới mặc kệ. Thanh Hoàng tiếp tục vận chuyển quanh thân linh lực, ôn cười cung độ ấm lại bắt đầu ngưng tụ. Một nho nhỏ chẳng biết đi đâu, sắc trời thực mau tối sầm xuống, dưới, ôn cười cung đèn cung đỉnh cũng đều trưởng đi lên, Thanh Hoàng ở chủ điện loan các nội, mà Vân thị ở thiên điện, nội có nha hoàn nô tài hầu hạ, cũng không có cái gì đại sự. Thanh Hoàng thần thức vẫn luôn ở tự do, vương cung nội các loại yêu khí ma khí hỗn loạn, nhưng là cũng không dám tới gần ôn cười cung, bởi vì ôn cười trong cung có thanh hoàng cái này đạo tổ, tựa như hắn nói, mặc kệ là cái gì yêu ma, thấy hắn đều đến cho hắn nhường đường. Chính quan chắc, đột nhiên cảm giác một cổ mãnh liệt yêu khí tới gần, thanh hoàng thần thức nháy mắt hồi thể, lúc này nội điện môn cũng bị gõ vang lên, thanh hoàng hơi hơi mị mị lanh mắt, nhẹ giọng nói tiến vào, an diện lộng lấy phụ nhân chậm rãi vào cửa hắn cách đoán các cánh cửa thấy được nàng kéo trên mặt đất váy háo phụ nhân vào đoán các, lại đã là không phải cái kia cốt xấu như xài phụ nhân nàng người mặc hồng y ý điề, giống một đoàn thiêu đốt ngọn lửa giữa trán u minh xa hoa càng là đỏ tươi mà nhìn thấy ghê người nàng dung mạo cùng nguồn cười có vài phần tương tự thanh hoàng hiểu rõ vẫn chưa nói chuyện phụ nhân liền trực tiếp quỳ gối cửa thanh âm mang theo run dày bái kiến lao tổ tông thanh hoàng ngày ấy ở vân thiên cung cho nàng bung dù thời điểm liếc mắt một cái liền xem thấu nàng bản thể u Minh xa hoa. Trách không được muộn cười sinh ra chính là tu luyện kỳ tài, bản mạng linh thực là U Minh xa hoa, lớn lên ở U Minh thâm Viên độc nhất nhất cây hoa, nguyên lai toàn bộ đều là bởi vì người này. U Minh thâm Viên yêu thần, ti thấm. 600 năm trước thanh hoàng may mắn gặp qua nàng, khi đó hắn thân Trung Hàn băng thảo kích độc, đầu tiên là đi U Minh thâm Viên đi tìm cái này yêu thần, khi đó ti thấm bị trọng thương, biến trở về yêu hoa, còn chưa từng hóa hình. Cũng là nàng nói cho Thanh Hoàng muốn đi Bắc Minh Chi Huyên tìm cựu đầu điểu nhưng giảm bất độc tính. Xem như cứu hắn một mạng yêu đi. Thanh Hoàng hơi hơi dương mắt, nhìn nhìn nàng, thấy nàng ở phàm giới hiện hình, liền biết nàng lưu tại phàm giới nhật tử cũng không nhiều lắm. Yêu cùng người vốn chính là thu đô, nàng nên có nàng tiên đồ phàm nhân có phàm nhân mệnh, mà hiện giờ một cái đường đường yêu thần thế nhưng đem chính mình làm thành cái dạng này. Thanh Hoàng nói đến vẫn là có chút khinh thường, hắn biết nàng tưởng nói cái gì. Chỉ là nói chuyện của người ta quản không được, người có người vợ, yêu có yêu mệnh, vốn là thủ đồ, tội gì cơ cầu, không bằng rời đi. Ti thấm lắc đầu, quỳ gối nơi đó, huyết hồng quần áo như là khai đầy đất u minh xa hoa, ở đèn cung đình chiếu rọi xuống, có vẻ dị thường trói mắt, nàng cầu xin nói tiểu thần chỉ nghĩ cầu lao tổ tông cứu cười cười một mạng, mặc kệ lao tổ tông muốn cho ta làm cái gì, ta đều là nguyện ý, chỉ cầu ngươi cứu cười cười một mạng. Thanh Hoàng Trung Quy là đứng dậy. Đi chắc điện nhìn nhìn kia nằm trên giường không hề sinh mệnh dấu vết khô gầy phụ nhân, lại trở về nhìn quỷ gối nơi đó ti thấm, hỏi nàng đáng ra sao. Vì một người nam nhân, mấy ngàn năm đạo hạnh cùng yêu nguyên đều hủy trong một sớm, nếu muộn cười biết nàng mẫu thân là cái yêu, ngươi cảm thấy nàng sẽ như thế nào tưởng. Nữ tử kinh hoàng thất thố mà lắc đầu sẽ không, nàng vĩnh viễn sẽ không biết ta là cái yêu, ta cùng nàng phụ thân nói qua, ta có thể chết, nhưng là chuyện này vĩnh viễn sẽ không để cho người khác biết. Cười cười nàng như cũng là muộn ra tương lai 50 năm hy vọng, nàng có vô thượng tiên đổ. Thanh hoàng mặt vô biểu tình nàng như thế nào cùng ta không quan hệ, ta muốn chính là nàng âm nguyên, ngươi nên sớm biết rằng. Ti thấm lắc đầu không phải lão tổ tông, ngươi cưới nàng, nàng chính là ngươi đắc đạo lữ, ta nhìn ra được tới nàng là thích ngươi, kể từ đó nàng còn có lao tổ tông ngươi phù hộ ta cũng liền an tâm rồi, coi như ta cầu ngươi, cứu cứu cười cười, ngươi muốn trí dương âm nguyên ta cho ngươi. Ta yêu nguyên là thế gian này độc nhất nhất cây nguyên thần, nhưng trợ ngươi ngàn năm không bị Hàn băng Chi độc tra tấn, chỉ cần ngươi cứu cười cười, ta liền đem yêu nguyên cho ngươi. Thanh Hoàng hỏi không hận sao? Chỉ cung đối với ngươi bội tình bạc nghĩa, tín nhiệm người khác hồ nôn loạn ngự đối với ngươi đổi tận giết tuyệt, ngươi hiện tại lúc này còn tưởng hộ hắn hài tử, ngươi không biết hắn nhiều bảo bối muộn cười sao? Ti thấm lắc đầu, quỷ bò đến Thanh Hoàng dưới chân, bắt lấy Thanh Hoàng và áo, kinh hoàng lắc đầu bọn họ đều ở diễn kịch, không có người tin ta không quan hệ. Ta thật vất vả thấy cười cười một mặt ta cũng thỏa mãn, chết không đủ tích, sợ là sợ chờ ta sau khi chết bọn họ đối cười cười xuống tay, ta phu quân bị che giấu hai mắt, ta liền sợ hắn giống đối ta giống nhau đối cười cười, lao tổ tông, chỉ cần ngài cứu được cười cười, ti thấm mặc kệ về sau biến thành cái gì đều cảm kích ngài, cầu ngài. Đang nói, ôn cười ngoài cung mặt đột nhiên truyền đến chỉnh tề tiếng bước chân, ngay sau đó liền nghe được cấm vệ quân đầu lính thanh âm vây quanh ôn cười cung. Đừng làm cho yêu vật chạy thoát. Ti thấm luôn cuống, nàng thân mình đều đang run rẩy lão tổ tông, cầu ngài, ta yêu nguyên ta đây liền cho ngài, ngài nhất định phải giúp ta giữ được cười cười, đêm nay đừng làm cho nàng hồi ôn cười cung. Thanh hoàng không trả lời, hãy còn phất tay háo rời đi, nhân gian sự vốn là không tới phiên hắn quảng, hắn cũng lười đến quảng. Ti thấm chính mình tự làm bậy vì cái nam nhân hủy hoại chính mình không nói, còn muốn liên lụy một cười, ở trong mắt hắn người như vậy căn bản không đáng đồng tình. Chính là, nàng trung quy là muộn cười mẫu thân. Nàng nếu cứ như vậy hôi phi yên diệt, muộn cười sẽ rất đau đi. Hắn là không hiểu cái gọi là thân tình, cũng không hiểu cái gọi là tình yêu. Nhưng là đương nàng quỳ xuống tới cầu hắn bảo toàn muộn cười thời điểm, thanh hoàng là hận, cũng là đau. Hắn nhất thống hận này đó cái gọi là mẹ con, tử, tình thâm, hắn chưa từng có đổ vật vì cái gì một hai phải làm hắn xem người khác có được. Nếu hắn mẫu thân từng như vậy vì hắn nghĩ tới, hắn cũng không đến mức ở mẫu thân bị phụ thân chính tay đâm thời điểm mặt vô biểu tình không hề gọn sóng. Hắn là tội nghiệt chi tử, là cha mẹ nghiệt nợ, cho nên hắn thống hận sở hữu vì con cái suy nghĩ cha mẹ. Tựa như đem hắn miệng vết thương máu chảy đầm địa lại lần nữa xé rách giống nhau, làm hắn không biết theo ai. Ôn gửi cung vào rất nhiều cấm vệ quân, chỉ cung mang theo yêu đạo tới bắt yêu, thanh hoàng đứng ở cung điện đỉnh, nhìn yêu đạo đem ôn cười cùng che kín hàng yêu phủ. Ti thấm đầu tiên là yêu, sau đó mới là thần, cho nên nàng chạy trời không khỏi nắng. Lửa đỏ thân ảnh lại lần nữa vào phụ nhân vân thị thân thể hắn nghe được phụ nhân thô ca tiếng têu thảm thiết ti thấm trọng thương lúc sau yêu thần bị phàm thể phong ấn mà lâu rồi yêu nguyên cùng yêu thể đã toàn bộ bị hao tổn hơn nữa khô gầy như sải phụ nhân thân chết đã lâu âm khí đem nàng yêu nguyên ăn mòn vốn là vô lực xoay chuyển trời đất cho nên nàng hiện tại ngược mà liền một cái yêu đạo đều không làm gì được yêu thần bị phong ấn tại phụ nhân vân thị trong cơ thể hàng yêu phủ phù hỏa che kín nàng toàn thân như là muốn đem nàng tiêu làm vương hậu thượng quan thị nghiến răng nghiến lợi Đối muộn cũng nói yêu phụ hại ta thương châu ba tánh, đáng chết, vương thượng, ngài yên tâm, nàng đã chết, ta sẽ đem cười cười đương thân nữ nhi, sẽ không làm nàng lại lấy mâu thân lấy làm hổ thẹn. Thanh hoàng biết hắn không nên quản nhưng làm muộn cười là nàng nữ nhi, mặc kệ không được. Thanh hoàng thân ảnh ẩn nấp ở trong không khí, loang thoáng còn có thể nghe được yêu đạo thanh âm nghiệp chướng còn không mau mau hiện hình. Hôm nay liền làm ngươi chết không có chỗ trôn. Giết nàng. Khô gầy như sải phụ nhân trong mắt đã chảy ra huyết lệ nàng toàn thân hàng yêu phủ tản ra kim quang nàng tìm tìm kiếm kiếm như thế lâu nam nhân vẫn là thỉnh yêu đạo tới muốn nàng mệnh nàng rõ ràng đã nói qua sẽ chính mình đi chờ nàng thấy cười cười nàng liền đi rồi nàng không có luyến tiếc trì cung nàng chỉ là luyến tiếc cười cười luyến tiếc cái kia từ nhỏ liền không ở chính mình bên người ở phiêu miểu khư nhận hết khổ sở cười cười chính là trì cung liền cơ hội này đều không cho nàng nàng tìm tri cung đã lâu à tràn trọc mấy ngàn năm hắn sớm đã thành người khác lương xứng nàng sớm nên biết đến Không nên ôm có cùng hắn bạch đầu dai lao tâm tư. Nhưng nàng quên không được kia một đời ở U Minh Thâm Uyên ôm nàng khóc nam nhân, hắn vì cứu nàng mà chết, trước khi chết còn gắt gao ôm nàng. Hắn nói: "A thấm, vĩnh viễn chớ quên ta, ngươi nhất định phải nhớ rõ tìm ta, ta sẽ chờ ngươi." Nàng như thế nào bỏ được đã quên hắn đâu? Nàng chăn trọc như thế lâu, cho dù yêu nguyên bị hao tổn cũng không có hồi U Minh Thâm Uyên, nàng tình nguyện ở một cái người chết trên người đãi hơn 20 năm cũng muốn bồi ở hắn bên người. Chính là cuối cùng đổi lấy lại là như vậy kết cục Hắn sớm đã không phải năm đó nam nhân kia. Đương hắn tìm tới yêu đạo ở Vân Thiên Cung rán đầy hàng yêu phủ ý đồ đem nàng bước ra tới thời điểm nàng liền biết chính mình nên trở về U Minh Thâm Nguyên. Nàng thường xuyên sẽ nhớ tới U Minh Thâm Nguyên kia một mảnh hoa hải, đó là nàng cùng hắn tư định trung thân địa phương. Nàng mệt mỏi, nàng cần phải đi, chính là nàng vẫn luôn không đi, nàng đang đợi chính mình nữ nhi, một cười. Một cười là nàng lưu lại lớn nhất động lực, thật vất vả thấy một cười. Thấy một mặt lại càng luyến tiếc đi rồi, nàng tưởng bồi chính mình nữ nhi mấy ngày. Nàng sớm cùng trì cung thẳng thắn, trì cung không nhớ rõ nàng, nàng đều lý giải, chính là hắn rồi lại tin vào lời dèm pha một hai phải làm nàng hồn phi phách tán mới cam tâm. Nàng một câu đều nói không nên lời, vương hậu thượng quan thị vào cửa đi, phẩy phẩy cái mũi, biểu tình chán ghét nói chê cười cười một mặt liền chết, ngươi nói chuyện không giữ lời, ta chỉ có thể giúp ngươi một phen, ngươi yên tâm ngươi đã chết về sau thương châu bá cánh sẽ đối chúng ta vương thượng càng thêm kinh yêu cũng sẽ không có người biết chúng ta thiên tài thiếu nữ muộn cười mẫu thân là cái yêu vật, ngươi tồn tại sẽ chỉ làm nàng hổ thẹn Ti thấm nguyên thần bị phong ở vân thị trong cơ thể bị giam cầm trên giường vân thị thân thể đã bị hàng yêu phù bỏng yêu đạo ở một bên hô lớn vương hậu cẩn thận tốc tốc tránh ra thượng quan thị chỉ phải tránh ra Chi cung ở bên ngoài không nói lời nào thượng quan thị đi ra ngoài đối hắn nói vương thượng chớ có cướp, yêu phụ vừa chết Thương Châu cũng liền an toàn, nàng giết người vô số, tội đáng chết vạn lần, nàng đã chết ngài đối thương Châu bá tánh cũng hảo công đạo, chỉ cũng bất chí một từ, đưa lưng về phía muộn cười tầm điện, nhìn nơi xa ám hắc không trung, không trung đầy sao điểm điểm, thượng huyền nguyệt treo cao với không, hắn nhắm mắt áp xuống trong lòng bí thống, bên trong vân thị thanh âm càng ngày càng thảm, thượng một lần nghe nàng gọi mà như thế thảm thời điểm là sinh muộn cười thời điểm, khi đó hắn cũng là đứng ở vân thiên cung bên ngoài, chỉ là khi đó tâm tình là vui sướng. Hiện giờ tâm tình là bi thống, nàng không thể không chết, nàng bất tử thương châu liền phải xong đời, cười cười tuy rằng đã trở lại, nhưng là muốn cho nàng đối chính mình mẫu thân xuống tay, kia khẳng định là không có khả năng. Một khi đã như vậy, kia hắn liền thế nàng gạt, làm cười cười vĩnh viễn cũng không biết nàng mẫu thân rốt cuộc là cỡ nào quái vật, cười cười nếu trở về hỏi nàng mẹ, liền nói nàng mẹ bạo bệnh mà chết, liền ở hắn nghĩ nên như thế nào cùng muộn cười công đạo thời điểm, ôn cười trong cung đột nhiên truyền ra một tiếng kịch liệt gào giống này gào giống vang vọng vương cung là hắn chưa từng nghe qua thanh âm tri cung hoảng sợ thượng quan thị cũng bị dọa tới rồi quanh mình cấm vệ quân đều bị dọa tới rồi sôi nổi cầm lấy vũ khí chuẩn bị chiến đấu theo kia gào giống từ phòng trong tản mát ra vô tận linh lực trực tiếp đem ôn hứng cười cùng cung điện đều chấn sụp Âm ầm ầm sụp xuống thanh đinh thai nhức ốc bên trong yêu đạo hóa thành một đạo quang trốn thoát bị thương mà không nhẹ miệng phun máu tươi ổn ở tri cung bên người hắn kinh hoàng thất thố nói yêu vật muốn chạy trốn Giây tiếp theo liền nhìn đến phế tích trung xuất hiện một cái lửa đỏ y sắc nữ tử, nàng tóc dài dối tung, so máu càng làm cho người ta sợ hãi quần áo phết đất, môi đi một bước đều như là đến từ địa ngục. Nàng giữa chán một đóa huyết hoa đang ở sáng lên, màu đỏ sầm quang mang so ma quỷ càng đáng sợ. Nàng chỉ là nhìn trì cung liếc mắt một cái, thân nhẹ như yến bay lên trời, nàng cho dù mình đẩy thương tích cũng chưa nghĩ đến đả thương người, nhưng là thượng quan thị lại hoảng sợ vạn phần vương thượng, không thể làm nàng chạy thoát. Bên người yêu đạo nặn ra thật lớn hàng yêu pháp trận ý đồ đem nàng từ trên cao áp xuống tới, nhưng là nàng tựa hồ tan xương nát thịt đều phải thoát đi, chỉ cung hô to ngươi lại gà ta. Ngươi nói ngươi có thể chết, hiện tại lại là ở làm cái gì? Ti thấm đuôi mắt hồng mà đáng sợ, nàng chậm rãi quay đầu lại hỏi chỉ cung ngươi liền như vậy muốn cho ta chết. Chỉ cung ngực không ngừng mà phập phồng ngươi bất tử ta vô pháp cùng thương châu bá cánh công đạo, ngươi giết người ngươi nên gánh vác trách nhiệm, đây là ngươi trốn không thoát. Thượng Quan thị nghiến răng nghiến lợi yêu vật vốn là đáng chết, nếu không phải xem ở ngươi sinh cười cười phân thượng, ngươi đã sớm bị vương thượng giết. Ngươi lúc này trốn có cái gì dùng? Yêu đạo thật lớn kim quang pháp trận đem Ti thấm đè ép trở về, nàng nắm chặt nắm tay, một đạo linh lực tụ ở lòng bàn tay, trực tiếp hung hăng mà tạp hướng về phía Thượng Quan thị, Thượng Quan thị tránh né không kịp, linh lực sóng trực tiếp tạp hướng nàng tâm hoa, nàng phun ra một búng máu, lập tức liền ngã xuống trì cung trong lòng ngực. Trì cung khỏe mắt muốn nứt ra giết nàng. Yêu đạo kim quang pháp trận uy lực càng lúc càng lớn, hắn đối chỉ cung nói ta nếu đem hết toàn lực, nàng định hồn phi phách tán, chỉ cung giống giận vậy làm nàng hồn phi phách tán. Ti thấm ở kia một khắc tâm thật sự đã chết, nàng nhìn cái kia đã từng ôm nàng Thệ Hải Minh Sơn nam nhân, ôm một nữ nhân khác, muốn cho nàng hồn phi phách tán, nàng suy suy mà cười, nhìn nhìn chính mình tay, ti thấm trong mắt nước mắt biến thành huyết, thượng quan thị bị tạp đến thở hồn hển, mắt thấy liền phải tắt thở, chỉ cung sốt ruột mà làm người kêu ngự y y. Yêu đạo ở một bên cắn răng nói vương thượng, ta muội mội mệnh chỉ có nàng yêu nguyên có thể cứu. Ta đây liền lột nàng yêu nguyên. Chỉ cũng nắm thượng quan thị tay, không trả lời. Ti thấm bị kim quang pháp trận đè ở tại chỗ, nàng ngã xuống trên mặt đất, huyết hồng quần áo cùng kim sắc quang mang lẫn nhau dây dưa. Nàng đột nhiên hảo tưởng trở lại 600 năm trước, khi đó nàng vẫn là cái không dành thế sự yêu quái, thì nộ ai nhạc toàn bằng yêu thích, không biết cái gì thời điểm nàng trong thế giới xông tới một người nam nhân, hắn nói như vậy đa tình lời nói. Cho nàng như vậy nhiều không cảm thụ quá ái, nàng khi đó tưởng, hắn thật tốt. Nguyên lai, đều là sẽ trở nên sao. Đương không yêu thời điểm, hết thể đều biến thành căm ghét. Yêu đạo chóc không ra nàng yêu nguyên bắt đầu nóng nảy vương thượng. Nàng không chịu cho. Thượng quan thị đau đến nói không nên lời lời nói, chỉ cung hồng mắt đứng dậy rút kiếm, dẫn theo kiếm liền đi qua màu cho ta. Ti thấm nhìn hắn kia vì nữ nhân khác giữ tận bộ dáng, đột nhiên cảm thấy chính mình thực buồn cười. Nàng suy suy mà cười muốn yêu nguyên. Giết ta. Chỉ cung kiếm để ở nàng trên cổ đừng cho là ta không dám. Nàng ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, lại chưa nói cái gì, chỉ cung kiếm ở run, yêu đạo trực tiếp từ trong tay hắn đoạt đi, kiếm khí lạnh thấu xương, hắn nói không chịu cho yêu nguyên cũng đúng, vậy lột nàng tâm.